chương sáu mươi vạn vật quy nhất chương sáu mươi vạn vật quy nhất ngay tại hoàng tử nghi búng tay rơi xuống trong nháy mắt lục nam kha bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ quen thuộc sợ hãi cặp mắt của hắn không h i ể u sinh ra nhoi nhói trước mắt tóc nâu nữ tử tính cả cả phòng trở nên mơ hồ không rõ trong không khí tràn ngập lít nha lít nhít c ò n sóng giống như là có một thứ gì đó sắp từ trong hư không xâm nhập thế giới này thần kinh hướng đại não phóng xuất ra thống khổ tín hiệu thường đợt dòng điện mạch s u n g tại hắn xương sọ bên trong truyền bá một loại nào đó xa xôi đến bị hắn bản năng lãng quên hình tượng sắp hiện, hiện. lục mộng tay nhỏ khoác lên trên cánh tay của hắn một loại thanh lương mà bình tĩnh k h í tức cấp tốc tràn vào lục nam kha trong cơ thể v ố t lên những cái kia sớm đã tan biến lại sắp vọt lên ký ức vết tích vung lòng hoàng tử nghi c h ấ n ă n nói xúc s ắ c nương bởi vì cũng không phải là nhân loại lại cấu tạo đặc thù cho nên có thể ăn cắp cực ít lượng ngoại thần lực lượng mà không bị ô nhiễm bộ phận này lực lượng liền là xúc nương cung cấp cho xác chủ lực lượng nơi phát ra vậy ta lục nam kha chỉ nói ra hai chữ liền t h ở hồn hệ không ngừng trái tim vẫn khiêu động lợi hại Trong ngươi đầu của lục i tới liền thiết môi giới, ngươi hiện thực thể hiện. Hoàng tử nghi cười giả dối, ngươi linh cảm rất cao, cho nên tại nhiễm ngươi khỏi ê nên n quan đương ăn lượng cần cũng dính Hoàng đương chống cự những này ô nhiễm trước đó, vẫn là sẽ không thể tránh khỏi chịu ảnh hưởng. tuật xuất tuật xuất chịu cao, tức thực thể tử rất trước thể ước ị ộp ộp cắp sổ sắc sổ sắc sẽ khí khí cho lực cảm cự là là là l vào đó, ô nam kha chỉ cảm thấy thân thể m ỏ i mệnh chịu không đấu nhưng dù sao không có rơi lý trí trạng thái tinh thần miễn cưỡng còn nói qua được yên tâm hoàng tử nghi ngữ khí ôn lu giống như là tại dỗ tiểu hải tử đây là đáng giá nàng vừa dứt lời một thanh â m từ lục nam kha trong lòng v ă n g lên người chơi thu hoạch được ngoài định mức đặc chất vạn vật quý nhất đặc chất vạn vật quý nhất s ẻ y ổ sổ tốt là theon inoan vạn vật quý nhất cũng là theon inoan nhất vì vạn vật giới thiệu v ă n tắt tất cả mọi thứ đều tại y ổ sổ tốt bên trong mà y ổ sổ tốt cũng tồn tại ở tất cả mọi thứ bên trong hiệu quả đương điều tra viên giết chết tùy ý thần thoại sinh vật về sau điều tra viên có thể lựa chọn tốn hao tương ứng thời gian phân tích hải cốt một lần thành công trí lực kiểm định có thể giảm bớt phân tích thời gian tại phân tích sau khi hoàn thành điều tra viên sẽ thu hoạch được có quan hệ này thần thoại sinh vật tương ứng tin tức cùng bởi vì loại này siêu v i ệ t phạm nhân có thể hiểu được c h i thức mà tiến hành một lần lý trí kiểm định lý trí kiểm định sau khi thất bại tổn thất trị số vì gặp phải này thần thoại sinh vật có khả năng tạo thành lớn nhất lý trí tổn thất giá trị vô luận lý trí kiểm định thành công hay không thông qua này phương thức lấy được tin tức đều sẽ vĩnh c ử u tồn tại đang điều tra thành viên trong đầu điều tra viên có thể bởi vậy đạt được một lần thuộc tính tăng lên hoặc mãi mãi thu hoạch được này thần thoại sinh vật ngẫu nhiên một hạng năng lực đặc thù trừ cái đó ra đang điều tra thành viên mỗi lần phân tích trước đó chưa hề phân tích qua thần thoại sinh vật lúc phụ mỹ tosky năng giá trị tăng lên một điểm lục nam kha bỏ ra nửa phút làm rõ cái này ngoài định mức đặc chất tác dụng nó đại khái đến từ ý ổ n sổ toàn t h â vô hạn tồn tại cùng bản thân cấu thành đặc tính có lẽ cũng có một chút toàn c h i toàn thị phương diện nội dung s ẻ thật ra thì toàn c h i toàn hiện mới đúng không hiểu vì sao lại dùng toàn thị nói một cách khác cái toàn hiện nó bao trùm toàn thị vô hạn tồn tại cùng bản thân cấu thành là lìm lẹp bệ hình cái sau này rất lợi hại dù sao loại trừ hình thể may mắn chờ số ít thuộc tính bên ngoài điều tra viên đại bộ phận thuộc tính vẫn là rất khó khăn tăng lên trừ cái đó ra nó còn có thể tăng lên tuần hủ mỹ t ộ t kỹ năng kỹ năng này tên gọi tắt cm tuần hủ mỹ t ộ t nó đại biểu điều tra viên đối tuần hủ mỹ t ộ t hiểu rõ không hề giống cái khác kỹ năng giống nhau xây dựng ở tri thức tích lũy phía trên cho nên không cách nào tại sa tạp lúc dùng điểm kỹ năng tăng lên cũng là bởi vì đây cho dù lục nam kha có được rất nhiều tuần hủ mỹ t ộ t tương quan tri thức hiểu rõ rất nhiều thần thoại sinh vật kỹ năng này ban đầu giá trị vẫn như cũng là không trên thực chất cm mang ý nghĩa cái này khủng bố thế giới bản chất đối yếu đối nhân loại tư tưởng mở rộng cùng đồng hóa cụ thể thể bỉ mỗi có được một điểm cm điều tra viên lý trí giá trị hạn mức cao nhất liền sẽ vĩnh cửu giảm xuống một điểm bất quá cái này tạm thời không phải k h ố n n hiếm gì dù sao điều tra viên lý trí hạn mức cao nhất là chín mươi chín bọn hắn trước mắt lý trí giá trị bản thân cũng rất khó đạt tới hạn mức cao nhất mà lại cm cũng có chỗ tốt một cái thành công cm kiểm định có thể dùng đến thu hoạch thần thoại sinh vật tư liệu phỏng đoán hành vi thậm chí tại cực hiếm thấy tình huống d ư ớ i có thể dùng đến thi triển điều tra viên kỳ vọng pháp thuật là vạn vật quý nhất a hoàng tử n i tựa hồ cũng biết hắn thu được cái gì chất cười nói t ự ý ố p nơi đó lấy được đặc chất bên trong cái này xem như tương đối rán vào bản chất mà lại là trưởng thành tính năng lực cũng không t ệ lắm lục nam k h a nhẹ gật đầu hắn đối cái này đặc chất tạm thời coi như hài lòng bất quá cụ thể hiệu quả như thế nào còn phải tại phân tích một kiện hải cốt sau mới có thể biết lục mộng trên người tàn phá bị kỳ chi rực hẳn là thỏa mãn điều kiện chờ phó bản kết thúc sau có thể thử một chút bất quá ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một chút hoàng tử nghi tiếp tục nói nhất định phải là chính mình tự tay giết chết thần thoại sinh vật mới có thể sử dụng hải cốt tiến hành phân tích nếu không có thể sẽ có một ít phong hiểm phong hiểm chờ ngươi phân tích kiện thứ nhất hải cốt thời điểm ngươi sẽ biết hoàng tử nghi nhẹ nhàng lướt qua cái đề tài này tiện thể nhấc lên không phải tất cả x u ấ t sắc chủ đều có thể thu hoạch được ngoài định mức đặc chất trong đó một cái trọng yếu tiền để liền là c ũ n g x u ấ t sắc đương bản thể cộng đồng tham dự qua một cái phó bản nếu như không phải ta đem lục m ộ n g kéo vào được ngươi chỉ dựa vào chính mình rất khó thu hoạch được ngoài định mức đặc chất vậy ta còn đến cảm ơn ngươi lục nam kha sờ lên cái mũi nói cái tiếp theo lễ vật đâu dưỡng thành hệ người chơi giấy chứng nhận tư cách hai phần đặc thù phó bản ra trận khoán một trường tiếng anh phiên dịch giao lưu khí một lần quyền sử dụng hoàng tử nghi b u ô n g l ỏ n g tựa ở trên ghế salon đây đều là một ít lễ vật sẽ ở ban thưởng kết toán quá trình bên trong cho ngươi trừ cái đó ra ta còn có cuối cùng một kiện lễ vật lễ vật gì lục nam kha hỏi ta cho phép ngươi không cần lập tức làm ra quyết định hoàng tử nghi trong con ngươi đen nhánh phản g phất nối liền sâu không thấy đáy nước hồ vô luận quyết định này là gia nhập vẫn là cự tuyệt lục nam kha không nói gì giờ khác này vô cùng vô tận mê vụ từ bốn phương tám hướng vào tới bao phủ hoàn toàn hắn đặt thành kết cục e a cảnh tại lục nam kha cùng lục mộng bởi vì thông quan phó bản mà rời đi về sau hoàng tử nghi vẫn ở tại trong m ộ n g cảnh trong căn phòng nhỏ nàng nhẹ nhàng h ừ phát làn điệu kỳ dị ca dao đi đến bên cạnh bàn đem đèn, đèn bàn ánh đèn điệu ám sau đó lại đi tới gian phòng khác một bên tới gần k i a bị màu đen vải dày che lại cái b à n muốn cướp ta nhìn chúng người nàng xốc lên vải dày thanh â m giống nhau thường ngày ôn lu chúng ta thử một chút xem sao trên mặt bàn một tòa vi hình thành thị tọa lạc trong đó biên giới thành thị là tuyên cổ bất biến nước hồ chương sáu mươi mốt kết cục e gia cảnh chương sáu mươi mốt kết cục e gia cảnh đạt thành kết cục e gia cảnh vượt qua phảm trần thế giới lý tính tại chống đỡ đạt tạp nhị kỷ xa điên cuồng trước đó lữ giả nhóm sẽ trước tiên ở một mảnh làm lẫn lộn hiện thực cùng hư hảo khu vực tạm thời t r ú lưu đây là một cái từ nhân loại quen thuộc địa điểm cùng quan niệm tạo thành siêu hiện thực hàng biến khu vực bất kỳ cái gì sự vật đều đang không ngừng biến hóa cùng truyền thống thời không cùng vật lý quan niệm hoàn toàn khác biệt tên của nó là giả cảnh ngươi bén nhẹ nhìn ra giả cảnh bộ phận bản chất rất có trí tuệ xác minh trận này h o a n g đường n g ộ u cảnh hình thành cùng diễn biến quá trình cùng lấy một loại không biết sợ tư thái nên hướng kết cục của ngươi bị kỳ tại súng của ngươi chết hoàng y y hãy hỗ trợ hội chưa từng cản trở ngươi mảy may, may. t cùng cùng ở ngoài sáng ánh nắng cùng tiếng người bên nào giới những cái kêu hoang đường mà quỷ quyệt ký ức bị ngắn ngủi không hề để tâm ngốc trệ sau một hồi mới đổi kịp sinh động suy nghĩ dương chiếu mềm mại mà thoải mái dễ chịu, tấm thảm bảo kê ngươi phần bụng ánh mặt trời ấm áp từ ngoài cửa sổ về xuống lại bị thanh lương gió nhẹ mang đi nhật ý lục nam kha chậm rãi mở hai mắt ra có lẽ là phó bản lực lượng hắn đã về đến nhà trước mắt là quen thuộc nhưng kỳ thật cũng không có quen như vậy tất trần nhà bây giờ chính vào buổi chiều ánh nắng còn rất tươi đẹp thành thị bên trong thời tiết sáng sủa cờ tợ thanh nhãm môn nhu ghé vào l ô hai hắn văng lên nguyện chúng ta tại hạ một giấc mộng bên trong tạm biệt lục nam kha chống đỡ lấy thân thể gia cảnh bên trong nhận tổn thương cũng không có mang vào hiện thực bởi vậy tính mạng hắn vẫn là mát trị số nhưng lý trí là rắn rắn chắc chắc khấu trừ vô luận như thế nào nên kết toán ban thưởng thời điểm đã đạt thành kết cục đội phát phó bản kết thúc điều tra viên xác minh dạ cảnh trần tướng Thành công rời điều dạ 1D6-1D3. cảnh, tăng lý trí giá trị giá gia i đ tra viên thu à n công thông h q a p hoạch ó có bản, chọn định thể l i lần này phó bản bên trong thành phó ô n năng, tiến g qua kỹ à n cùng h lúc được i lần t r ở n thành. Điều tra viên g tra thu hoạch Điều đ ư đạo cụ tàn phá bị kỳ chi dực lam lũ vô lậu chi sam bắt đầu tính toán phó bản đ ộ hoàn thành lần này phó bản vì đột phát phó bản phó bản đ ộ hoàn thành ngoài định mức gia tăng hai mươi tính toán hoàn tất lần này phó bản đ ộ hoàn thành tổng cộng vì một trăm m ư ơ i điều tra viên thu hoạch được một nghìn một trăm chạy đoàn điểm tích lũy ban thưởng lần này phó bản vì đột phát phó bản khen thưởng thêm giữ thành hệ người chơi giấy chứng nhận hai đặc thù phó bản ra trận khoán tiếng anh phiên dịch giao lưu khi đan thứ quyền sử dụng lần này phó bản độ hoàn thành đạt tới một trăm trở lên điều tra viên nhưng từ trở xuống ba cái ban thưởng bên trong tùy ý tuyển thứ nhất một thu hoạch được một điểm tuấn h ữ mỹ tosky năng giá trị hai thu hoạch được một dê sáu điểm lý trí giá trị hồi phục ba thu hoạch được một nghìn điểm chạy đoàn điểm tích lũy trong đầu thanh â m tạm thời ngừng lại tựa hồ đang đợi lục nam kha lựa chọn lục nam kha do dự một hồi hắn kỳ thật rất muốn tuyển một điểm tuấn h ữ mỹ tosky năng gặp tăng lên bởi vì chờ hắn phân tích xong tàn phá bị kỳ chi dược hắn c m liền sẽ từ không biến thành một nhưng chỉ có một cm là không cách nào dùng cuồng đồ đến giảm xuống kiểm định số xúc sắc tung ra cuồng đồ không cách nào đem kiểm định kết quả tăng lên tới đại thành công cũng liền mang ý nghĩa nó không cách nào đem kiểm định số xúc sắc tung ra hạ thấp một mà nếu như lục nam kha lựa chọn tăng lên một điểm cm loại kia hắn phân tích sau khi hoàn thành hắn c m liền sẽ đạt tới hai điểm cứ như vậy chỉ cần kiểm định số xúc sắc tung ra tại mười bảy trở xuống lục nam kha cũng có thể dựa vào cuồng đồ đến đem kiểm định số xúc sắc tung ra hạ thấp hai nhường kiểm định thành công tương đương với ngoài định mức thu hoạch được 15 s i l xác suất thành công nhưng vấn đề ở chỗ lý trí của hắn giá trị cũng không cao chỉ có 45. m à một dê sau lý trí hồi phục vẫn là tương đối lương đến cùng làm sao lựa chọn đâu lục nam kha lâm vào suy tư hoa khanh vân tử trong lúc ngủ mơ thất t ỉ n h nàng lưới biếng mở ra nhập nhèm hai mắt phát hiện chính mình đang ghé vào cục cảnh sát trong văn phòng bàn gỗ từ đàn bên trên ánh mặt trời ngoài cửa sổ gậy vào gương mặt của nàng giống như là phụ thêm một tầm thật mỏng luồng n g nàng phát ra vừa tỉnh ngủ lúc ý vị không rõ l ầ bầu hai tay nhẹ nhàng dùng sức chống đỡ lấy thân thể thân thể mềm mại hướng về sau tới gần n g ư ờ i biếng tựa ở người đứng phía sau thể công học trên ghế trên ánh mắt rời chập trùng lên xuống bụi bặm dưới ánh mặt trời không chỗ c h e t h ầ n đối diện khu nghỉ ngơi trên ghế s a lon nước trà đà nóng chỉ là không có một hay hoa khanh vân nuốt bước đầu hạ âm sóng mang tới đau đầu vẫn tồn tại có một tia miễn cảm giác Cái... cửa phòng bị mở ra một tên đại khái hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi nam tử đi đến hắn tóc đen mắt đen bề ngoài thanh tú vào cửa sau hướng hoa khanh vân nhìn bên này một chút sau đó cười nói tỉnh lại thời gian vừa bạn ta vừa mới rót trà ngon đến một ly sao không cần hoa khanh vân thanh â m bởi vì vừa tỉnh mà hơi có vẻ khan g h ả n nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường ngươi muốn ta làm sự tỉnh ta làm xong ngươi đổ vật trả lại cho ngươi h a i chúng ta thanh nói như vậy nàng đưa tay từ trong ngực lấy ra cái nào đó vật để lên bàn ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nhiều cho mượn mấy lần phó bàn đâu đây chính là đồ tốt nha nam t ử phát ra tiết hận cảm thán phải biết mặc dù tất cả cờ tợ đều có một t i ệ n thuộc về mình thần thoại đạo cụ nhưng trong đó tuyệt đại bộ phận đều có cực kỳ nghiêm trọng tác dụng phụ điều tra viên sử dụng hết không chết cũng bị thương có thể ta cái này đổ vật hắn đưa tay cầm lấy trên bàn vật k h ô nhưng g cần p ả cảm, i nói. kiện mới tại tiến tại thời đối Khanh Vân mắt nhìn hắn cùng hắn cầm vật. Chính là dựa vào kiện vật phẩm này,、hoa、Khanh Vân mới thấp xuống chính mình tồn cùng ngăn băng Nam nổ Hoa phẩm Hoa thấp khắc chốt chở bạch đối lục Nam Kha vào vào đạo dựa địa vật. vật mắt cầm mấu súng. là lục dù cho thị g i á c có thể rõ ràng không sai trông thấy vật này hoa khanh vân trong đầu lại vĩnh viễn không cách nào hình thành bất luận cái gì liên quan tới cái này vật miêu tả nó phảng phất bị một tầng khó nói lên lời xa màn che giấu phụ phục tiềm hành tại thế giới này bóng ma bên trong ta không thích dùng để lịch không do đồ vật có lẽ là vừa tình ngủ hoa k h a n h vân thanh âm có chút không còn chút sức lực nào nếu như không phải thiếu ngươi một sự kiện lần này ta cũng sẽ không dùng nhưng chính là bởi vì nó từ ẩn tính nó mới có thể bị điều tra viên vận dụng mà không lâm vào điên cùng nam t ử than nhẹ một tiếng vừa cười nói coi như vậy đi đã ngươi không muốn cùng ta dính l i ễ u quan hệ vậy ta cũng sẽ không m i ễ n cưỡng rất tốt hoa k h a n h vân biên độ rất nhỏ ruỗi lưng một cái đứng dậy gặp lại q u â nhất n nàng rơi khỏi phòng trong văn phòng chỉ còn lại quân nhất một mình đứng tại trước bàn hắn nhẹ nhàng đem trong tay vật mở ra lung lay tay một chút gió nhẹ bởi vệ sinh ra phất qua gương mặt tại cái này gió nhẹ bắt d ư ớ i khuôn mặt của hắn tựa hồ trở nên có chút tuấn mỹ giống như là một tên kiểu diễn tiêu nữ vậy thì thử một chút đi hắn không biết tại hồi phục ai lời nói cổ tay nhẹ giơ lên lấy vật trong tay che khuất chính mình một nửa khuôn mặt chương 62, chạy đoàn điểm tích lũy chương 62, chạy đoàn điểm tích lũy ngắn ngủi do dự qua về sau lục nam kha có khuynh hướng lựa chọn một dê sáu lý trí hồi phục dù sao cùng tăng lên tuấn hủ m ì t ộ t kỹ năng so sánh hồi phục lý trí thủ đoạn càng thêm khan hiếm ném đi kỹ năng đạt tới chín mươi trị liệu không định tính điên cuồng chờ số ít tình huống bên ngoài ổ nhất đ ị n l là lục nam kha có được vạn vật quý nhất đặc chất có thể thông qua phân tích khác biệt thần thoại sinh vật dần dần đề cao tuần hủ mỹ tốt kỹ năng lục nam kha rất nhanh làm ra quyết định điều tra viên lựa chọn thu hoạch được một dê sáu lý trí hồi phục điều tra viên lý trí giá trị tổng cộng hồi phục một dê sáu một dê ba một dê sáu chín điểm lý trí giá trị điều tra viên lý trí giá trị đã thay đổi lý trí năm mươi bốn ơ i này lý trí hồi phục cũng coi là thông quan phó bản chỗ ban thưởng một g sáu m ộ t g ba sau đó là kỹ năng trưởng thành nhưng ở tuyển định kỹ năng tiến hành trưởng thành trước đó lục nam kha mắt nhìn dưỡng thành hệ người chơi giấy chứng nhận dưỡng thành hệ người chơi giấy chứng nhận loại hình tích phân đạo cụ hiệu quả đương phó bản kết thúc điều tra viên tiến hành kỹ năng trưởng thành kiểm định lúc điều tra viên có thể lựa chọn tiêu hao một phần vật này phẩm nhảy qua tất cả kỹ năng trưởng thành kiểm định cùng lệnh tùy ý một cái tại lần này phó bản thành công qua kỹ năng gia tăng năm điểm kỹ năng giá trị thông qua loại phương thức này không cách nào đem kỹ năng giá trị tăng lên đến tám mươi trở lên nguyên lai、like、cái này dưỡng thành chỉ là ta dưỡng thành ta chính mình à lục nam kha bất lực nhả ránh để nhìn giá trị đến cân nhắc thứ này dùng tại tất cả năm mươi trở lên kỹ năng thượng đều không lỗ nhưng là nó biết nhảy qua tất cả trưởng thành kiểm định mà chỉ để thăng một cái kỹ năng dùng ba cái trưởng thành kiểm định đổi năm điểm kỹ năng tăng lên lời nói đem cái này đổ bật dùng tại sát xuất thành công năm mươi kỹ năng thượng liền không kiếm lời lục nam kha nghĩ, nghĩ sau đó lựa chọn sử dụng chỉ định né tránh kỹ năng tại cùng bạch băng đối phó bị ký lúc h á n thành công qua một lần né tránh kiểm định người sử dụng dưỡng thành hệ người chơi giấy chứng nhận lần này trưởng thành kiểm định nhảy qua điều tra viên né tránh kỹ năng tăng lên năm điểm né tránh bảy mươi lăm còn lại một cái giữ lại lần sau đem né tránh tăng lên tới tám mươi đi lục nam kha tùy ý làm xuống quy hoạch lần này phó bạn không có nói cung cấp may mắn hồi phục kiểm định làm ban thưởng nhưng lục nam kha cũng không quá để ý thứ này dù sao vô luận là nhiều ít may mắn đều sẽ bị hắn cấp tốc tiêu hao đến chỉ còn lại mười lăm đời này, cái này may mắn đoán chừng cứ như vậy lục nam kha nhìn mình lấy được đạo cụ loại trừ dưỡng thành hệ người chơi giấy chứng nhận tàn phá bị kỳ chi dực cùng lam lũ vô lậu chi sang bên ngoài hắn còn thu được đặc thù phó bản ra trận khoán cùng tiếng anh phiên dịch giao lưu khí đơn thứ quyền sử dụng hai thứ đồ này đặc thù phó bản ra trận khoán loại hình tích phân đạo cụ hiệu quả ở vào mạc giang nghỉ ngơi trạng thái lúc điều tra viên có thể bằng này khoán lập tức tiến vào đặc biệt phó bản thông qua này khoán chỗ tiến vào phó bản bên trong nhất định bao hàm một h ạ n g đặc biệt đạo cụ nhưng đạo này cụ cũng không phải là nhất định làm phó bản ban thưởng mà tồn tại bản khoán chỗ liên quan đặc thù đạo cụ vì thần thoại điện tịch sẽ vẫn cờ gì tiếng anh phiên dịch giao lưu khí đơn thứ quyền sử dụng loại hình tích phân đạo cụ hiệu quả ở vào mạc gian nghỉ ngơi trạng thái lúc điều tra viên có thể thông qua tiêu hao vật này phẩm lần tiếp theo phó bản bên trong thu hoạch được năm mươi điểm ngoại ngữ tiếng anh kỹ năng giá trị sử dụng vật này phẩm về sau cho dù tiến hành thành công ngoại ngữ tiếng anh kiểm định điều tra viên cũng vô pháp tại phó bản kết thúc hậu tuyển định kỹ năng đấy tiến hành kỹ năng trưởng thành c ù n g dưỡng thành hệ người chơi giấy chứng nhận g i ố n h a u cái này hai kiện đạo cụ cũng đều thuộc về tích phân đạo cụ thoạt nhìn hẳn là có thể dùng chạy đoàn điểm tích lũy hối bái lục nam kha suy nghĩ một chút Các nhưng nếu tích như n g điều tra viên tiến vào có đ ư ợ c đặc b i ệ t đạo cụ phó bản. Hai cái ụ phó Hai bản. c nào y kết hợp lại, trên thực chất đương đương với cung cấp một loại tương một hợp cấp lại, l với đương cung ạ i tương đ ố i ổn đạo ị n h thu h o c được đặc h đ biệt ạ cụ c o nhu đường. Đương n i i ê n trong đó khẳng định cũng n rất bao đó hàm h ề nguy hiểm. c h ạ y đoàn tốt ư c đ nhất nay o n cung mong g hiểm đích lợi h vẩn thì hối đoái loại này ra chặt khoán dù sao cũng so tại khắp không bờ bến phó bản bên trong dựa vào vận khí tìm tòi mua tốt lục nam kha đem cái này ra trận khoán tất kỹ tạm thời không có ý định sử dụng hắn tạm thời không cần sẽ vần cơ gì tì cản bù cơ bóc sản tiếng anh phiên dịch giao lưu khí đơn thứ quyền sử dụng ngược lại là cái thứ tốt nó có thể mở rộng điều tra viên lựa chọn nhường điều tra viên tiến vào cái khác địa khu phó bản lục nam kha còn không biết chính mình hạ cái phó bản là cái gì cho nên cũng không đội vã hiện tại sử dụng cái này hai kiện đạo cụ chỉnh lý xong về sau còn lại liền là kêu một nghìn một trăm chạy đoàn điểm tích lũy lục nam kha nhớ kỹ bạch băng nói qua chạy đoàn điểm tích lũy yêu cầu đến bí mật đại sành chỗ tiếp khách h ố i đoái nhưng chỗ tiếp khách rất nhiều chức năng x u ấ t sắc nương cũng có hắn đẩy cửa phòng ra lục mộng cũng từ dạng cảnh bên trong tỉnh lại đang ngồi ở trên ghế salon xem tivi cơ n g ư ờ i cái này giải trí phương thức rất thiếu t h ố n nha lục nam kha nhớ kỹ sáng nay tỉnh lại thời điểm nàng cũng đang nhìn tivi nhưng tivi thật đẹp mắt lục mộng đỏ t h ấ m con ngươi không chấp mắt nhìn chăm chú màn hình lục nam kha đi đến cạnh ghế salon cũng mắt nhìn máy thu hình phía trên đang phát hình ngờ con bảo lị chờ đợi sẽ cho ngươi mua điện thoại sau khi tới ta dạy cho ngươi lên mạng lướt sóng lục nam kha kết thúc hàn n g u y ê n ta muốn thấy nhìn chạy đoàn điểm tích lũy có thể hối đoái cái gì lục mộng trong con ngươi tựa hồ có chút không rõ ràng sáng tối biến hóa rất nhanh nói ra có thể hối đoái đặc thù phó bản ra trận khoán dưỡng thành hệ người chơi giấy chứng nhận c h ờ một chút lục nam kha sửng sốt một chút đánh gãy nàng ngươi không phải là dự định từng chuyện mà nói ra đi đúng thế lục mộng ngơ ngác đáp lại nói kia phải nói đến ngày tháng năm nào lục nam kha quyết định vẫn là đi bí mật đại s ả n h một chuyến chí ít nơi đó hẳn là có hối đ á i đơn loại hình gì đó g i a do lục mộng trong nhà hảo hảo đợi về sau hắn t h ử xuất tô xa đi tới bí mật đại sảnh nơi này người đến người đi cùng hắn buổi sáng tới thời điểm không có khác nhau quá nhiều bởi vì không mang theo lục mộng lục nam kha cũng không có bị những điều tra viên khác nhận ra một đường yên tĩnh bình thản đi tới chỗ tiếp khách nơi này có rất nhiều công việc cửa sổ mỗi cái cửa sổ sau đều có công việc nhân viên tiếp đãi tại cùng trong đó một cái cửa cửa sổ nhân viên công tác cho thấy ý đồ đến về sau đối phương lấy ra một phần máy tính bảng tiên sinh ngài tốt phần này trong máy vi tính bao hàm tất cả tích phân đạo cụ nói do cùng hối máy nhu cầu ngài có thể cầm nhìn một chút t ạ ơn lục nam kha cầm lên máy tính bảng chương sáu mươi ba suy luận câu lạc bộ hội viên bằng chứng chương sáu mươi ba suy luận câu lạc bộ hội viên bằng chứng đơn giản đọc về sau lục nam kha đại khái hiểu chạy đoàn điểm tích lũy có thể hối đoái gì đó chủ yếu chia làm t ứ lại loại đầu tiên là một chút cùng chạy đoàn phó bản tương quan đạo cụ thì như có thể để cho nhiều nhất bốn tên điều tra viên tổ đội tiến hành phó bản dây thừng liên kết lại hoặc là có thể đem lần sau phó bản sửa đổi vì bí mật đoàn giá s ắ p mặt nạ những này đều trực tiếp tác dụng tại cơ chế trò chơi bên trên lục nam kha lấy được dưỡng thành hệ người chơi giấy chứng nhận đặc thù phó bản ra trận khoán cùng tiếng anh phiên dịch giao lưu khí đơn thứ quyền sử dụng cũng đều tại cái này loại hình bên trong tiếp theo là một chút vũ khí cùng trang bị cái này đã bao quát dao bấm chặt t h ị t n a o chứa mâu loại này vũ khí lạnh cũng bao quát súng ngắn súng tiểu liên thậm chí súng năm cái này vũ khí nóng thậm chí còn có khải phu lạc toàn thân áo chống đạn cao tinh độ nhìn ban đêm mũ giáp chờ công nghệ cao trang bị những vũ khí này cùng trang bị đồng đều bổ sung tương ứng sử dụng giấy chứng nhận tư cách điều tra viên không cần lo lắng bởi vì cầm bọn chúng mà bị mạc gian cảnh sát bắt gi bạch băng bỏ túi súng ngắn cùng i mở y đệ dệt e a lệ có lẽ liền là từ nơi này hối bái thu h o ạ c được đương nhiên dù cho đội những này điều tra viên cũng không nhất định có thể mang theo bọn chúng tiến vào phó bản khác biệt phó bản sẽ đối với vật phẩm tùy thân làm ra khác biệt hạn chế một ít khác biệt phó bản thậm chí khả năng không cách nào mang theo tùy thân quần áo bên ngoài bất luận cái gì vật phẩm thứ ba loại vật phẩm là một chút tạp vật cùng tài liệu lục nam kha trong này nhìn thấy các loại vật ly kỳ cổ quái bao quát nhưng không giới hạn trong cú mèo xương cốt rừng mưa dây leo thượng hoa năm hai nghìn trở lên lịch sử xác ước thượng cho bụ suy tư một hồi về sau lục nam kha cho rằng những vật này đại khái xuất là một ít pháp thuật thi pháp tài liệu hắn mở ra lục soát cột lục soát một chút nhưng cũng không có lục soát vĩnh hằng tôi tớ pháp thuật cần thiết hồng bảo thạch không biết là nơi này mua bán không được đầy đủ vẫn là bí mật đại s ả n h cho rằng hồng bảo thạch loại này phổ biến vật phẩm không cần tới chỗ này mua sắm cuối cùng một loại vật phẩm là nhân mạch điều tra viên tại mạc gian có được rất dài thời gian nghỉ ngơi nếu hắn không nghĩ sống hưởng thời gian mà là hy vọng tại mạc gian tìm một cái kiếm thuật đại sư tăng lên kiếm pháp của mình liền có thể mua sắm tương ứng nhân mạch mua sắm về sau bí mật đại s ả n h sẽ chuyên môn phái người liên hệ thỏa mãn yêu cầu kiếm t h u ậ t đại sư cùng giới thiệu cho điều tra viên nhận biết nhưng bí mật đại s ả n h chỉ phụ trách đáp cầu rắc mối đến tiếp sau mời đại sư v ấ n luyện phí tổn vẫn là đến điều tra viên chính mình xuất tiền túi trên thực tế có không ít điều tra viên chọn tại mạc gian v ấ n luyện chính mình dù sao thời gian dài v ấ n luyện về sau là có thể phát động kỹ năng trưởng thành kiểm định cũng coi là tăng lên kỹ năng một loại thông thường phương thức trừ cái đó ra nếu như điều tra viên thu được một chút chính mình không thể xem hiệu thần thoại đ i ệ tịch h ã n cũng có thể thông qua nhân mạnh tìm đến ngôn ngữ học nhà hỗ trợ phi lịch đây cũng là nhân mạch một loại khác cách dùng bất quá trong quá trình này làm phiên dịch công tác ngôn ngữ học nhà có thể hay không điên liền làm ộ t chuyện khác lục nam kha tầm mắt từ máy tính bảng thừa giời nếu như ngài có cần chúng ta có thể đem hối đoái danh sách phát cho ngài nhân viên công tác hợp thời mở miệng nói dạng này ngài liền có thể tùy thời tùy chỗ trang t u y ệ t rất chi kỷ nha t ạ ơn lục nam kha gật gật đầu cùng đối phương trao đổi phương thức liên lạc cùng tiếp thu chuyển tới tư liệu hắn có một nghìn một trăm chạy đoàn điểm tích lũy không tính rất nhiều cụ thể nên như thế nào sử dụng còn phải suy tính m ư ờ hai dù sao trước mắt phó bạn kết thúc kế tiếp phó bạn chí ít tại sau ba tháng hoàn toàn không cần phải gấp tiếp xuống làm chút gì đâu lục nam kha suy tư một hồi tuy nói còn có tàn phá bị kỳ chi dược yêu cầu phân tích nhưng nghe hoàng tử nghi miêu tả phân tích quá trình khả năng cũng có chỗ phong hiểm để cho an toàn lục nam kha vẫn là quyết định đêm nay nghỉ ngơi một ngày đợi ngày mai dưỡng tốt tinh thần về sau lại bắt đầu phân tích quá trình còn lại một chút như là thủy quần cùng tần hoa lâm nguyện bọn người liên hệ hạng mục công việc cũng không nhất thời vội vã đến đều tới lục nam kha quyết định đi đi dạo một vòng khu giao dịch rất nhanh hắn liền đi tới cái này có rất nhiều q u ầ y hàng tạo thành khu vực bởi vì trên thực tế cách hắn lần trước tới đây chẳng qua một trong đó buổi trưa rất nhiều q u ầ y hàng thượng gì đó đều không có phát sinh biến động một chút q u é t tới lục nam kha liền thấy trước đó chú ý tới súng ngắn ổ xoay thực thi quỵ dịch n h u n không biết sinh vật g a lông cùng thủy quang thảo các loại vật phẩm ở trong đó súng ngắn ổ xoay thuộc về vũ khí thủy quang thảo thuộc về thần bí học nghi thức tài liệu đang chạy đoàn điểm tích lũy hồi bái danh sách bên trong đều có bán mà khu giao dịch thì sẽ hơi rẻ đến mức thực thi quỷ dịch nhờn bạn vật quý nhất yêu cầu lục nam kha phân tích hắn giết chết thần thoại sinh vật cho nên cho dù mua thực thi quỷ dịch nhờn hắn cũng vô pháp phân tích ca môn ngay tại lục nam kha một bên đi dạo một bên phát tán tư duy lúc một cái nhìn qua g ầ y gò r ắ n chắc nam tử nhích lại gần tuổi của hắn vào khoảng hai mươi ngựa khí hơi có vẻ n g n g lớn vô v ô lục nam kha bà v a i nói ta nhìn ngươi thật giống như rất thông minh có cần phải tới một t r ư ờ n g suy luận câu lạc bộ hội viên bằng chứng đó là cái gì lục nam kha nhẹ nhàng nghiêng người tránh đi hắn chụt bà bai ngươi chính mình xem một chút đi nam tử cũng không thèm để ý lấy ra một tờ thẻ căn cước lớn nhỏ tấm thẻ giấy chứng nhận tin tức của nó cấp tốc chạy vào lục nam kha trong đầu suy luận câu lạc bộ hội viên bằng chứng loại hình tích phân đạo cụ hiệu quả ở vào mạc gian nghỉ ngơi t r ả thái lại lần sau phó bản vẫn chưa xác định lúc điều tra viên có thể thông qua tiêu hao vật phẩm này đến cải biến lần sau phó bản khuynh hướng loại hình thông qua vật phẩm này cải biến sau phó bản sẽ có khuynh hướng lấy suy luận hình thức giải quyết phó bản sự kiện mà không phải chiến đấu thăm dò các cái khác hình thức cái đồ chơi này tại điểm tích lũy trong cửa hàng bán một n điểm tích lũy Đây chúng đại bộ phận ta cười cười. r viên bao nhiêu cân lượng ta chính mình tin tưởng nam tử cơ bắp máy bay ta lúc đầu mua hai tấm dùng một chương đi sau hiện ta chính mình trí chỉ lực trình độ căn bản không đủ dùng cuối cùng vẫn là quyết định bán đi chương này tốt loại vật này coi như muốn mua không phải cũng hẳn là mua trước một t r ư ờ n g thăm dò sâu cạn sao lục nam kha có chút im lặng nam tử t h ở dài ngươi nói đúng nhưng ta lúc ấy căn bản không nghĩ tới điều ấy ta chỉ muốn suy luận đoàn tương đối chiến đấu đoàn tới nói hẳn là tính nguy hiểm không lớn coi như không cách nào hoàn mỹ thốt oan cũng có thể hảo hảo còn sống ai biết nó mặc dù không có gì chiến đấu nhưng tính nguy hiểm cũng chưa chắc liền thiếu đi lần trước phó bạn ta phí hết sức chín châu hai hổ mới sống sót hắn lung lay đầu không còn nâng những việc này nói ra ngươi đến cùng muốn hay không không muốn ta liền đi tìm những người khác chương sáu mươi b ố mời chương sáu mươi b ố mời hắn không muốn tại lục nam kha mở miệng trước một thanh âm hay hắn làm ra trả lời cường tráng nam tử quay đầu nhìn lại nhìn thấy một tên b ề ngoài thanh tú tuổi trẻ nam tử nam tử trẻ tuổi mặc màu trắng áo thun cùng ám sát quần dài phủ lấy hưu nhàn khoản tu thân âu phục áo khoác áo khoác ống tay áo bị kéo đến cánh tay vào trước cho phần này tinh xảo trang phục bằng thêm mấy phần thoải mái cùng tùy ý quân nhất lục nam kha nhìn người đến một chút đã lâu không gặp quân nhất cười cùng lục nam kha lên tiếng chào ta đang tìm người có việc cái gì tốt lâu không thấy rõ ràng hôm qua mới vừa gặp qua lục nam kha nhà danh nói còn có ngươi dựa vào cái gì thay ta nói không muốn ta vẫn rất muốn thử xem suy luận đoàn cường tráng nam tử cũng không muốn cái này mua bán cứ như vậy thất bại nghe vậy phụ hòa nói liền là chính là người khác muốn hay không cùng ngươi có quan hệ gì đến t i ê n ngươi tới làm quyết định ta muốn vẫn có chút quan hệ quân nhất mới v a i bởi vì ta dự định mời hắn tham gia ta chủ trì kế tiếp phó bản cường tráng nam tử hơi kinh hãi ngươi chủ trì phó bản ngươi là cờ tờ đương nhiên quân nhất cười cười có thể a ca môn cường tráng nam tử quay đầu mắt nhìn lục nam kha tán thắn nói thế mà có thể để cho cờ tờ chuyên môn tới mời người tham gia phó bản ca môn xưng hô như thế nào ta bằng quân khổng lồ bàng quân đội quân nhận thức một chút、út. lục nam kha lục địa lục rước ngộng nam kha nam kha lục nam kha thuận miệng nói ta cũng không nghĩ tới có cờ tờ tới mời ta tiến phó bản nói đến đây là cái gì chuyện hiếm lạ sao yêu thích rất yêu thích ban g quân liên tục gật đầu phải biết phổ thông điều tra viên đồng dạng chỉ có thể chờ đợi đến m ạ c gian kết thúc trước một tuần mới có thể từ rất nhiều phó bản chỉ bên trong ngẫu nhiên rút ra một cái phó bản làm chính mình lần sau phó bản có chút điều tra viên sẽ sử dụng cùng loại suy luận câu lạc bộ hội viên bằng chứng tích phân đạo cụ cái này tương đương với đổi một cái chỉ có suy luận tuần ao trên bản chất không có khác biệt lớn mà chỉ có rất ít người mới có thể đạt được cờ bờ mời sớm xác định ra một lần phó bản nội dung lục nam kha suy tư một hồi hỏi nhưng sớm một tuần cùng sớm ba tháng biết phó bản nội dung khác biệt sẽ rất lớn sao sớm một tuần cơ bản chỉ cho phép điều tra viên chuẩn bị một chút phổ thông vật phẩm tùy thân ban g quân hồi đáp nhưng sớm ba tháng như thế dư giả thời gian đầy đủ điều tra viên tìm tới thích hợp đồng đội cùng nhau vượt quan hắn nói x o n g sợ lục nam kha không có nghe hiểu nguyên điệm nghĩ một hồi sau đó nêu ví dụ nói nói như vậy tỉ như một cái phó bản nội dung là leo núi nếu như điều tra viên sớm ba tháng biết hắn liền có thể liên hệ cái khác điểm leo lên nhảy vọt hoặc là sinh tồn kỹ năng điều tra viên cùng một chỗ tổ đội nhưng nếu như hắn chỉ là sớm một tuần biết kia tại một tuần này thời gian bên trong hắn khả năng căn bản tìm không thấy những cái kia điều kiện phù hợp điều tra viên dù sao những ngày điều tra viên cũng có khả năng tại phó bản bên trong còn chưa có đi ra có khả năng đã xác định chính mình lần tiếp theo phó bản cho nên đến cuối cùng cái này điều tra viên cũng chỉ có thể chuẩn bị một chút leo núi công cụ chính mình tiến vào phó bản ta hiểu lục nam kha nhẹ gật đầu chín mươi trí lực kỳ thật ngường hắn tại đối phương vừa nói ra miệng lúc liền hiểu tới thế nào quân nhất ở một bên cười nói tâm động sao có cần phải tới ta phó bản nhìn xem nhưng ta cảm giác vẫn là suy luận đoàn có ý tứ lục nam kha thoạt nhìn có chút do dự vbb quân nhất bất đắc gì nói đương nha ta cái này phó bản cũng là suy luận đoàn h h ú ngủ h coi như ngươi không nghĩ tham gia nghe một chút cũng không có gì đáng ngại không phải sao chấm đã bàn g quân bỗng nhiên mở miệng sau đó c ư ờ i t ủ n g tìm nhìn xem lục nam kha ca môn đã ngươi cũng cảm thấy suy luận đoàn có ý tứ không bằng mua t r ư ớ c cái này bằng chứng đi coi như ngươi dự định tham gia vị này cờ tờ phó bản vậy cái này đạo cụ cũng có thể lưu đến lần sau nữa phó bản tái sử dụng n h a đúng không ta suy nghĩ một chút trước thêm cái phương thức liên l à đi lục nam kha mỉm cười đi bàn g quân cũng thoải mái lẫn nhau tăng thêm hảo hữu sau nói ra bất quá ngươi được nhanh điểm cân nhắc xong nếu như đợi chút nữa có những người khác đến mua ta là sẽ không cố ý giữ lại cho ngươi đương nhiên lục nam kha đáp Tốt, vậy ta sẽ không quái r à y các n g ư ờ i bàn g quân phất phất tay rời đi bên này lục nam kha quay đầu nhìn về phía quân nhất thật sự là kiên nhẫn thương nhân quân nhất thở dài hiện tại làm xong chúng ta đi hoạt động khu nói chuyện đi lục nam kha nhẹ gật đầu sau đó cùng quân nhất đi tới bí mật đại s ả n h hoạt động khu nơi này chia làm bao quát phòng nghỉ cờ bại ở giữa phòng tập thể thao loại hình rất nhiều khu vực nhỏ trong đó có một ít phòng nghỉ làm miễn phí thuê hình thức cho phép khách nhân ở bên trong làm chút chuyện riêng lục nam kha tìm sân khấu cầm ở giữa không phòng nghỉ chìa khóa cùng quân nhất vào phòng n g ư ơ i muốn nghe một chút hạ cái phó bản nội dung sao q u â n nhất ngồi ở trên ghế salon đi thẳng vào vấn đề hỏi lục nam kha tại hắn đối bên cạnh ngồi ta muốn nghe trước một chút ngươi mời ta mục đích mục đích y ê u tú người chơi đương nhiên sẽ nhận cờ tờ ưu ái q u â n nhất cười cười là một cái cờ tờ ta chỉ là muốn cùng y ê u tú người chơi chơi nào có cái gì ngoài định mức mục đích lục nam kha bình tĩnh lắc đầu nói không muốn giả ngu hoa khanh vân tại phó bản tử thành bên trong cung cấp cho ta tin tức không nhiều nhưng đều không ngoại lệ đều là cực kỳ mấu chốt nội dung cái này hiển nhiên không phải là nhân duyên trung hợp Chỉ có có đặc thể biệt là nàng bị người bị sai xử, vậy chi. cờ cái theo đuổi một cái ưu tú đoàn đội, Đã đều đang đoàn tờ một tú ưu v ngươi cũng sẽ không ngoại sẽ làm ệ h o n nghi nhìn chúng định g tử ta, dự đ e ta trong. kéo vào nàng đoàn đội bên trong. Vậy nàng làm bên ngươi đội cái thứ nhất nhận biết ta cờ tờ sẽ không ngồi nhìn loại chuyện như vậy phát sinh không có chút nào cử động cho nên ngươi chính là hoa khanh vân phía sau người chủ sự tại giới chỉ thị của ngươi hoa khanh vân làm ra mấy cái mang tính k h e n chốt nhắc nhở làm ta chú ý tới hoàng tử nghi mưu kế cũng bởi vậy đối nàng không đánh bất luận cái gì chào hỏi liền đối với ta tiến hành khảo nghiệm hành vi sinh ra ác cảm cực lớn cắt giảm ta gia nhập hoàng tử nghi đoàn đội khả năng dù cho hoàng tử nghi cấp tốc khai thác đối sách tại ta làm ra quyết định trước đó liền tiến hành đền bù cũng vì để cho ta không tại chỗ cự tuyệt mà lựa chọn cho ta thời gian cân nhắc nhưng những n à y vẫn không có pháp hoàn toàn xóa đi ngươi tạo thành ảnh hưởng từ đó vừa đến ngươi thông qua hoa khanh vân thật đơn giản mấy câu liền hoàn toàn thất bại hoàng tử nghi dự định chiêu mộ cử động của ta xóa đi một cái đối thủ cạnh tranh nếu như ta vẹn vẹn một cái bình thường điều tra viên lục nam kha lời nói hơi ngừng lại cẩn thật nhìn chăm chú có nhất một lát sau hỏi ngươi thật coi là loại này bởi vì mình bị thiết kế mà sinh ra một chút phất đất c ũ n g không căm l ò n g đủ để ảnh hưởng ta làm ra lý tính lựa chọn chương sáu mươi lăm thẻ nhân vật hết hạn đến chương sáu mươi bốn chương sáu mươi lăm thẻ nhân vật hết hạn đến chương sáu mươi b ố tác giả chú thích đến chương sáu mươi b ố lục nam kha nói xong câu nói kia về sau một quyển này tử thành coi như kết thúc một quyển này là liên quan đến thế giới quan một quyển an khấp thượng lại tầng tầng được ra còn nhất định phải cầu ta t r ô n xuống một bộ phận phục bút lại không thể quá mức câu đấu người trên thực chất viết có chút chút độ khó không hề giống một chút đơn độc thuần túy phó bạn tốt như vậy biết lúc đầu đâu quyển thứ hai không phải viết cái này mà là một cái tên là lưu trữ viên phó bản cái này phó bản là người theo dấu kéo dài cũng là ta bản nhân sáng tác mỗi đ ủ lệ một trong đặc sắc trình độ cá nhân ta cho rằng là vượt qua người theo dấu không ít nhưng nếu như muốn viết một cái hoàn chỉnh cố sự mà không phải từng cái mỗi đ ủ lệ bày ra tại chân thực tuần hụ thế giới bên trong cờ cờ cùng x u ấ t sắc đương tồn tại đến tội cùng ý vị như thế nào liền là một cái không thể không nói chủ đề ta đem quyển thứ hai đổi thành t ử thành chính là vì dẫn vào cái đề tài này vì sau văn nội dùng chính tuyến trôn xuống、Phục、bút cùng lúc đó ta cũng đem người chơi cùng cờ tờ ở giữa có hợp tác cũng có đối kháng quan hệ tiết lộ bộ phận bởi vì cái gọi là đấu với người kỳ nhạc vô tận đã muốn b i ế t trí giả kia trí đấu đương nhiên là tất không thể miễn câu cho nên ngày sau trí đấu đối tượng là đã có điều tra biên cũng có cờ tờ bất quá sáng tác quá trình bên trong cũng bộc lộ ra không ít vấn đề t ỷ như phía sau cao trào b ộ c phát cảm giác thiếu thốn loại kia đảo ngược ý vị đây cũng không phải là là có độc giả đoán được bạch băng là tà giáo đồ nguyên nhân trên thực tế làm dễ hiểu nhất một tầng ta tận lực tiến hành một chút ám chỉ đến nhường bạch băng thân phận bị hoài nghi nhưng vậy, đ ư bạch băng phản, băng ngại yên giả độc t â mà thoải mái hưởng thụ hoạt tầm tiếp theo hưởng kịch khoái thể đoán đảo bản mái mới ngược đúng lấy lúc, có c n vàng không kịp chuẩn、bị. Nhưng g thêm mà, vội kịp bị. dù vậy bởi vì dù sao viết tương đối m ị mở ta cũng không đối thật sự có người chơi bắn ra bạch băng thân phận ôm lấy chờ mong nhưng không nghĩ tới thật là có có thể có lý có cứ o á n ra bạch băng là phía sau màn hấp thụ độc giả vô cùng vô cùng không tầm thường trở lại chính để tạo thành bộ phát không đủ loại hiện tượng này nguyên nhân chủ yếu vẫn là ta tự thân bút lực không đủ cùng tình tiết thiết kế vấn đề ta không có viết ra đảo ngược cái chủng loại kia tính dễ nổ cùng tính bất ngờ bộ phận này ăn ngay nói thật ta còn có đợi đ ể cao trừ cái đó ra cũng có một chút cái khác bệnh bạc nơi này liền không đồng nhất một hàng tử đi ta chính mình biết là được sẽ từ từ sửa đổi quyền kế tiếp là lưu trữ biên ta sẽ cố gắng nhường đoàn người hài lòng cũng làm cho chính mình hài lòng sáng tác nha chính là muốn không ngừng tiến bộ không ngừng khiêu chiến chính mình cuối cùng nói hai chuyện một là khả năng rất nhiều tiểu đồng bọn cũng còn không biết chúng ta có một cái các bạn đọc quần thể hào tại chương năm mươi bảy tác giả có lời nói đợi chút nữa ta cũng sẽ phóng tới đoạn văn này đoạn bình bên trong tất cả đối chạy đoàn cảm thấy hứng thú tiểu đồng bọn đều có thể tới chơi quần thể bên trong không chỉ có chạy đoàn đại l a o cũng có rất nhiều manh mới a chuyện thứ hai là trong vòng bảy ngày đề cử kỳ sắp kết thúc ta thân là tác giả dù sao vẫn là hy vọng sách của mình bị càng nhiều người xem đến cho nên nếu như các độc giả cảm thấy viết còn có thể có thể đi đánh cái năm sao bình luận sách nếu như các độc giả cảm thấy viết không quá đi hoặc là lời ư đi vậy cũng không có gì đáng ngại chúng ta lạm yên đọc sách liên tốt hy vọng tiếp theo phần phó bảng có thể để cho càng nhiều người vợ ý cuối cùng của cuối cùng hướng tất cả nhìn đến đây độc giả gây nên trưởng thành trí lòng biết ơn người chơi ngài tốt trở xuống là ngài chỗ khóa lại nhân vật thuộc tính cơ sở tin tức tính danh lục nam kha giới tính n a m chức nghiệp bác sĩ chức nghiệp số thứ tự bốn mươi bốn tuổi tác hai mươi thuộc tính cơ sở lực lượng sáu mươi lăm thể chất năm mươi hình thể sáu mươi nhanh nhẹn sáu mươi lăm bề ngoài năm mươi trí lực linh cảm chín mươi ý chí sáu mươi lăm bốn mươi lăm hai mươi giáo dục c h i thức tám mươi may mắn mười lăm eo d à i thuộc tính điểm sinh mệnh mười một lý trí năm mươi b ố ma pháp mười ba di động lực chín hộ giáp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 nhân vật bảng biến hóa lý trí ba né tránh năm may mắn bảy thẻ nhân vật xem kết thúc chúc ngài du ngoạn bụi sướng chương sáu mươi sáu lưu trữ viên chương sáu mươi sáu lưu trữ viên sẻ lưu trữ viên là ạ chí bít cho nên ta chán ghét cùng người thông minh liên hệ quân nhất thở dài ngữ khi a i toán vì cái gì trên thế giới người thông minh nhiều như vậy chứ thật phiến thức lục nam kha yên lặng nhìn xem hắn cũng may ta có một bộ cùng người thông minh liên hệ lần nào cũng đúng phương thức quân nhất cười cười dù sao mỗi người đều có dục vọng liền xem như người thông minh cũng không ngoại lệ mà chỉ cần ngươi có chỗ c ầ u ta liền có thể thỏa mãn cho nên hắn nhìn nhìn b à n trà trong ánh mắt hàm nghĩa không hiểu nhìn xem lục nam kha nói thẳng đi ngươi như thế nào mới chịu đáp ứng tiến vào ta chủ trì kế tiếp phó bản đây là bắt đầu bản điều kiện rồi lục nam kha trầm ngâm một lát ta dù sao cũng phải biết ngươi có thể làm thứ gì mới tốt làm ra quyết định cái này đơn giản ngươi có thể đem ta tưởng tượng thành không gì làm không được máy ước nguyện quân nhất hoàn toàn không cho hắn bộ tình báo cơ hội nói ra mặc dù ta không cách nào trực tiếp vì ngươi thực hiện nguyện vọng nhưng vô luận ngươi muốn đặt thành cái mục tiêu gì Ta đều có thể cho ngươi cung cấp thiết thực trợ rút. quát nhưng không giới hạn trong thoát bao đều cung có cho cấp Cái nhưng không hạn ngươi này giới lục y chạy truyền chơi vĩnh cửu mạc hoặc Cái vĩnh sinh hoạt tại mạc gian hoặc là trở thành tại đoàn điều là gian viên. trò trở tra m kỳ tiêu gì đều có thể. đều gì có Lục nam kha chọn lấy lông mày nếu như ta muốn trở thành ngoại thần đâu nếu như đây là mục tiêu của ngươi quân nhất mỉm cười nói ta sẽ nói cho ngươi đạt thành cái mục tiêu này có khả thi phương pháp a lục nam kha khép cười một tiếng trần m g â m không nói tuấn hủ mỹ tốt bên trong cơ hồ không có không phải thần sinh vật thành thần ví dụ trong truyền thuyết bởi vì lực lượng so sánh ngoại thần mà đưa thân ngoại thần liệt kê thea clotop tín đã lọ mở hờ ít dạ cũng là xuất từ cái nào đó người đến sau sáng tác phó bản bị rất nhiều kẻ yêu thích cho rằng không thuộc về chính thống tuấn hủ mỹ tốt hệ thống lời tuy như thế nhưng lục nam kha trước mắt chỗ thân ở chạy đoàn trò chơi cũng chưa từng tại tuấn hủ mỹ tốt bên trong xuất hiện qua chớ nói chi là cờ tợ cùng x u ấ t s ắ c đương có lẽ chạy đoàn trò chơi thật có thể làm đến nhường điều tra viên thành thần không này làm sao muốn cũng quá bất hợp lý người cùng thần quả thực là hai cái chiều không gian gì đó cái này lại không phải giờ n ờ giờ cân nhắc đến lần thứ nhất gặp mặt lúc quân nhất nói năng b ệ n bạn lục nam kha cho là hắn chỉ là tại d o a người dùng cái này đến tránh cho bị hắn moi ra t ì n h báo dù sao mình không có khả năng thật đưa ra muốn trở thành ngoại thần đã như vậy kia tiến hành ngoài định mức thăm dò cũng không cần thiết ta muốn biết liên quan tới chạy đoàn trò chơi hết thảy lục nam kha công phu sư tử m ạ n g bao quát khởi nguyên c ờ ở ờ nhóm thân phận cùng mục đích cùng tại sao muốn kéo điều tra viên tiến hành chạy đoàn dễ nói quân nhất đáp ứng rất sạc khoái nhưng chuyện xấu nói trước loại trừ cờ tợ thân phận cùng mục đích cái khác đáp án ta cũng không biết chỉ biết là nên như thế nào thu hoạch được cái này đầy đủ lục nam kha gật gật đầu lại n h ắ c lên một kiện khác vấn đề mấu chốt nhưng ngươi nói láo làm sao bây giờ ta như thế nào xác nhận ngươi nói đều là nói thật cái này chỉ có thể dựa vào giữa chúng ta tín nhiệm quân nhất vung tay nói ta cam đoan ngươi trao đổi mà đến tình báo đều là thật trên thực tế những tin tình báo này đều có thể tại sau này đạt được nhiệm g chứng một khi ta có bất kỳ nói dối lấy ngươi thông minh tài trí rất nhanh liền có thể v ắ n được đến lúc đó chuyện của ta bại lộ chẳng phải là triệt để đã mất đi tín nhiệm của ngươi để ngươi bắt đầu khuynh hướng hoàng tử nghi phía kia lục nam kha cười cười đi vậy ngươi nói đi hắn cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng quân nhất chân thành chỉ bất quá vô luận hắn tìm cái nào cờ tờ hỏi thăm đều sẽ gặp phải tương tự tín nhiệm vấn đề nếu như thế cái này vấn đề cũng liền không trọng yếu nữa tình báo giả cũng là tình báo cũng có thể từ đó đạt được tin tức hữu dụng đầu tiên là cờ tờ thân phận cùng mục đích quân nhất hắng g ọ n một cái mỉm cười nói chắc hẳn ngươi bây giờ đã sớm có phát giác đang chạy bằng trong trò chơi loại trừ cờ tờ x u ấ t s ắ c đ ư ờ n g điều tra viên bên ngoài còn có thứ tư cố thế lực cái kia chính là chạy đoàn trò chơi bản thân ta tạm thời lấy bí mật đại s ả n h đến xưng hô nó đi người có thể đem bí mật đại s ả n h nhìn thành là một cái không tình cảm vô ý thức hệ thống nó vận hành mục tiêu liền là giữ gìn toàn bộ chạy đoàn trò chơi cái này bao quát tại thế giới hiện thực bên trong bắt người tới làm điều tra viên từ không tới có chế tạo x u ấ t s ắ c đ ư ờ n g cùng nhằm vào cờ tiến t hành thử phạt mỗi cách một đoạn thời gian cờ tợ liền sẽ thu được đến từ bí mật đại s ả n h nhiệm vụ chỉ tiêu những này chỉ tiêu bình thường là yêu cầu cờ tợ tại trong một khoảng thời gian mang song nhất định số lần phó bản cùng cam đoan nhất định thông quan xuất hoặc là phó bản đ ộ hoàn thành nếu như chỉ tiêu đạt thành cờ tợ quyền hạn liền sẽ đạt được đề cao liền lấy hoàng tử nghi nêu ví dụ nàng sở dĩ có thể nhẹ nhõm đem các ngươi kéo vào phó bản cũng là bởi vì nàng có tương ứng sáng tạo đột phát phó bản quyền hạn đương nhiên loại này quyền hạn bản thân cũng có hạn chế nơi này trước không nói nhiều mà nếu như chỉ tiêu không có hoàn thành hoặc là cờ tợ làm ra một chút không phù hợp điều lệ chế độ hành vi cờ tợ liền sẽ lọt vào trừng phạt vẫn là hoàng tử nghi nàng cũng bởi vì trước đó một ít sự tình bị trừng phạt vĩnh viễn vây ở dạ cảnh bên trong không cách nào thoát thân bởi vậy nàng chỉ có thể ở dạ cảnh bên trong gặp ngươi không thể kết thúc phó bản sau tại mạc gian t ì m ngươi mà cờ tợ thân phận giống như ngươi thấy chỉ là bí mật đại s ả n h giữ gìn chạy đoàn quá trình một câu từ ta cổ xưa nhất ký ức bắt đầu chúng ta ngay tại chủ trì phó bản trở lên liền là cờ tợ thân phận cùng mục đích ngươi đối lời giải thích này hài lòng không lục nam kha không có trả lời chỉ là tiếp tục hỏi chạy đoàn trò chơi khởi nguyên đâu như lúc trước nói ta không biết nhưng ta biết có thể từ nơi nào thu hoạch được đáp án quân nhất nói điều tra viên bên trong có một đám người đối chạy đoàn trò chơi khởi nguyên cảm thấy hứng thú vô cùng bọn hắn tự xưng người v ạ c h trần tại lâu dài nghiên cứu cùng thăm dò quá trình bên trong thu được không ít liên quan tới chạy đoàn trò chơi chân phí tình báo đối với điều tra viên bên trong có chuyên môn nghiên cứu chạy đoàn trò chơi tổ chức lục nam kha cũng không cảm thấy kỳ quái dù sao cơ hội là cái điều tra viên liền sẽ đối chạy đoàn trò chơi tồn tại cảm đến hiếu kỳ mà nhiều người lực lượng lớn hình thành tổ chức hô bang hỗ trợ là tất nhiên phát triển ta làm như thế nào đi tìm tới bọn hắn lục nam kha hỏi ngươi tìm không thấy bọn hắn nhưng nếu như ngươi đầy đủ xuất sắc bọn hắn sẽ chủ động tới tìm ngươi quân nhất nghĩ nghĩ nói bổ sung chỉ là bị bọn hắn chủ động tìm tới người đều c h í ít qua ba lần chính thức phó bản có lẽ ngươi tạm thời còn không có đạt tới yêu cầu lục nam kha không có nhiều lời quân nhất những lời này bên trong nâng lên nhiều như vậy tin tức hắn chỉ tin trong đó ba thành nhưng dù vậy những tin tức này bên trong cũng không ít đáng giá dư vị địa phương đủ để bộc lộ ra một vài thứ quân nhất trừ n g mắt nhìn cho nên có thể tới giúp ta giải quyết trên tay cái này phó bản sao Nó yêu cầu đương ạ t tới 80 hoàn thành i thể làm được. Đương nhiên lục nam khả nói lời giữ lời là cái gì phó bản quân nhất phun ra ba chữ lưu trữ viên phó bản lưu trữ viên nhân số và phó bản bối cảnh như sau năm hai nghìn hai mươi hai hạng ngày mười một tháng sáu thứ bảy vinh đô thị chính phủ khiển trách món tiền khổng lồ thành lập kỳ quan cấp du lịch hạng mục tuần thiên hồi loan chính thức đối công chúng mở ra vinh đô thị dân cùng nơi khác lữ khách chỉ cần phải hao phí khoảng ngàn nguyên giá cả mua vé liền có thể cưỡi đoàn tàu lái vào kiến tạo tại vinh đô thị trên không cao thiên quỹ đạo lấy đặc biệt thị giác từ không trùng xem vinh đô thị trong ngoài bao quát tuần thiên đài lưu hỏa sơn lung đồng cốc hy thành cảnh vu thố viện được khách trang tẩy trần trì các loại ở bên trong mười mấy cảnh điểm buổi sáng mười giờ đúng làm đoạt phiếu thành công may mắn lữ khách ba người các ngươi kết bạn đi tới tuần thiên đài đây là tuần thiên hồi loan điểm khởi đầu chương sáu mươi bảy đóng vai chương sáu mươi bảy đóng vai kỷ quan cấp du lịch hạng mục lục nam khá thấp giọng tái diễn phó bản bối cảnh bên trong chứ bởi vì cái gọi là gõ kỳ quan nhất thời thoải mái một mực gõ một mực thoải mái quân nhất khắp không bờ bến hồi đáp ở trên bầu trời thành phố thành lập một cái vừa cao vừa lớn quỹ đạo làm sao cũng coi như được kỳ quan đi nghe chỉ là cái đặc biệt lớn hóa xe cắt treo lục nam kha nhà danh nói nếu như ngươi muốn hiểu như vậy cái kia hẳn là là đặc biệt đặc biệt đặc biệt đặc biệt đặc biệt lớn hóa xe cắt treo quân nhất ha ha cười nói mà lại bởi vì dọc đường b i n h đô thị nhiều cái khu vực loại công trình này nếu không phải chính phủ dẫn đầu là không thể nào sẽ có thương gia đạt được phê chuẩn h à n kim lượng soa xe l u n phải hơn rất nhiều lục nam kha gật, gật đầu vậy cái này hạng mục làm sao mua vé tuần thiên hồi loan hạng mục bởi vì vừa mới xây thành cho nên có nhất định chính sách ưu đãi vé vào cửa không cao hơn 2.000 n nguyên quân nhất hỏi gì đáp lời nói nó áp dụng đoàn thể mua vé cùng một mình mua vé hai loại mua vé phương thức chỉ bất quá cuối cùng mua vé thành công hay không tương đương với rút thưởng vận khí thành phần phi thường trọng yếu rút thưởng đúng quân nhất nói bổ sung mua vé người giao phó tiền thế chấp sau tiến nhập phân phiếu giai đoạn tại giai đoạn này bên trong mua vé hệ thống sẽ ngẫu nhiên đem ba tấm đoàn đội phiếu cùng bốn tờ một mình phiếu phân phối cho may mắn mua vé người mà lục nam g kha suy tư một hồi lại hỏi đoàn thể mua vé có nhân số hạn chế sao có đoàn thể mua vé chỉ cho phép ba người một tổ hoặc hai người một tổ cuối cùng rút ra ba tấm đoàn thể phiếu bên trong một t h ư ơ n g là ba người phiếu hai tấm là hai người phiếu quân nhất nói xong lời cuối cùng cười cười chắc hẳn ngươi cũng nhìn ra bối cảnh sau cùng kết bạn mà đi bốn chữ ba người các ngươi điều tra viên chính là may mắn rút chúng tiêm một chương ba người đoàn thể phiếu nói cách khác trừ bỏ ba cái điều tra viên bên ngoài tham dự tuần t i ê n hồi loan hạ n g mục lữ khách còn có cái khác tám người trong đó có bốn người đơn độc tham dự mặt khác bốn người thì phân hai tổ n p tờ cờ thật nhiều a lục nam kha thầm nói hắn tham dự tân thủ phó bản người theo dấu bên trong cũng chỉ có hai cái n p tờ cờ tử thành bên trong c à n g là không có bất kỳ cái gì có thể hữu hảo trò chuyện nờ đợ cờ đối tượng nếu không tại sao nói là suy luận bần đâu c ô n nhất mỉm cười nói tại suy luận đoàn bên trong có đôi khi hoặc là nói đại đa số thời điểm thương lượng luận võ lực càng hữu dụng lục nam kha tuyệt không lo lắng hắn toàn năng hình thêm điểm mặc dù thiếu khuyết một chút đặc thù tài năng nhưng lại có thể ứng phó đại bộ phận tình huống thích ứng các loại phó bản thương lượng phương diện hắn bảy mươi thoại thuật cùng bảy mươi tâm lý học hoàn toàn là đủ c ô n nhất hỏi lục nam kha ngươi dự định đi tìm hai cái đội hữu cùng ngươi cùng một chỗ tham dự cái này phó bản sao dùng dây thường liên kết lục nam kha hỏi quân nhất gật g ậ đầu duy nhất một lần đạo cụ đơn giá tám trăm điểm tích lũy ba người góp một góp cũng cứng mắc căn cứ b ả n g quân thuyết pháp một tên phổ thông điều tra viên bình quân một lần phó b ả n g có thể thu được năm trăm điểm tích lũy coi như chỉ có hai tên điều tra viên bọn hắn cũng có thể gánh chịu mỗi lần phó b ả n g kết thúc sau mua một cái dây thường liên kết phí tổn nếu như không tình cờ gặp một mình phó b ả n g cái này tới một mức độ nào đó cũng coi là gây dựng đoàn đội chỉ là không nhận bí mật đại s ả n h thừa nhận không có tương ứng đ ã h ngộ ném đi trong đầu hiện hiện t ạ nghĩ lục nam kha dò hỏi nếu như ta không tìm những điều tra viên khác kia còn lại hai cái vị trí an bài thế nào bình thường là bí mật đại sành n g nhiên lựa chọn sử dụng n hoa ấ t không không khánh p ư vân bạch băng bọn người thân phận đặc thù lục nam kha tạm thời cũng không muốn cùng các nàng tại phó bản bên trong liên hệ nếu không không chừng lại có cái gì lục đục với nhau không tại mạc gian tiến hành đồng bạn chơ mộ cũng là ra ngoài lục nam kha nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện suy tính miễn cho lại dẫn tới một chút không hiểu thấu điều tra viên hoặc là cờ tờ cũng không tệ quân nhất đối lục nam kha lựa chọn không có triển lộ cái gì đặc biệt thái độ ta tạm thời nhắc nhở một chút chính thức phó bản sẽ có đóng vai yếu tố tiến vào phó bản trước bí mật đại s ả n h sẽ vì ngươi cung cấp ngươi lần này phó bản vai trò nhân vật bối cảnh cùng tính cách ngươi làm ra bất luận cái gì hành vi đều phải phù hợp n h â n thiết cái này cùng hiện thực chạy đoàn không sai biệt lắm chạy đoàn người chơi thường thường biết rất nhiều t u ấ n h ù mỹ tột cố sự bởi vậy bình thường có thể tại bộ t hiển lộ chân thân trước đó liền đoán được bột là cái gì thần thoại sinh vật nhưng bọn hắn chỗ điều khiển nhân vật lại chỉ là một người bình thường không biết những kiến thức này một khi người chơi n h ư ờ n g nhân vật nói ra nhân vật không biết sự t ì n h làm ra nhân vật không nên sẽ làm ra cử động liền trái với nhân vật cơ bản nhất thiết cái này được xưng là siêu du hành vi siêu du có cái gì trừng phạt sao lục nam k h á hỏi sẽ trừ phó bản độ hoàn thành quân nhất á p hạn mức cao nhất là trừ hai mươi về sau dù cho ngươi làm ra càng nhiều siêu du cử động cũng sẽ không lại khấu trừ hai mươi phó bản độ hoàn thành tại dưới đại bộ phận tình huống chỉ là tương đương với hai trăm chạy đoàn điểm tích lũy xem như một cái không đau không n g ứ trừng phạt phó bản tại sau ba tháng bắt đầu quân nhất tựa ở trên ghế salon ngựa khí buông l ò n g nói thời gian dài đây sự t ì n h k h á c đến lúc đó rồi nói sau đã đi tới hoạt động u không bằng chúng ta đánh trước cái bài hưu nhàn một chút không được ta còn có việc lục nam kha cự tuyệt đối phương đứng dậy rời đi được thôi quân nhất không có giữ lại bye bye. rời đi bí mật đại sảnh về sau lục nam kha về tới chính mình tại mạc gian phòng ở hiện tại thời gian tiếp cận buổi chiều giờ cơm lục nam kha thuận tay dùng hôm qua mua một chút đồ ăn làm bữa cơm vì vung lòng tâm tình lục nam kha còn chiếu vào trên mạng video giáo trình làm cái tiểu bánh gato tại nhàn hạ dư giả thời điểm chiếu vào thực đơn làm đồ ăn là hắn rất thích vung lòng phương thức có thể hữu hiệu làm dịu thân thể cùng tinh thần m ệ n h mọc chủ nghệ kiểm định một dê một trăm hai mươi bảy kiểm định kết quả hai mươi bảy lớn hơn điều tra viên chủ nghệ kỹ năng sát xuất thành công nam chủ nghệ kiểm định thất bại nhìn xem lò nướng bên trong cứng rắn vô cùng đen nhánh mì bắt lục nam kha cảm thấy mình điểm xuất phát rất tốt nhưng về sau vẫn là đường ra phát vô luận như thế nào một ngày này cứ như vậy an ổn kết thúc sáng sớm hôm sau lục nam kha kêu cái bữa sáng thức ăn ngoài an điểm tâm xong về sau hắn điều chỉnh tốt trạng thái chuẩn bị bắt đầu phân tích tàn phá bị kỳ chương i dựng. c h sáu mươi tám phân tích tại tử thành phó bản bên trong lục nam kha hết thể giết chết hai con bị kỳ thu được hai phần chiến lợi phẩm trong đó một con là hắn cùng hoa khanh vân liên hợp giết chết một cái khác thì là địa đạo gian phòng bên trong hắn đơn độc giết chết trên lý luận phần thứ nhất chiến lợi phẩm là lục nam kha cùng hoa khanh vân chỗ tổng cộng có nhưng cân nhắc đến đối phương giúp không ít việc chớ nói chi là cuối cùng chủ động đi khởi động bom sóng âm t ầ n thấp vì lục nam kha tránh khỏi trong mộng tử vong lý trí tổn thất cho nên hắn liền đem phần thứ nhất chiến lợi phẩm trực tiếp cho hoa khanh vân hiện tại lục nam kha trên tay chỉ có một phần tàn phá bị kỳ chi d ự n h ư n g phân tích cũng chỉ yêu cầu một phần h ả i cốt lục nam kha đi vào thư phòng cầm trong tay đen nhánh như màn đêm cánh rơi đặt ở trên bản sách hắn tiếp lấy đem trong thư phòng như là máy sách vỡ loại hình tạc vật đều thu nạp đến thùng giấy bên trong, cùng đem đến phòng khách. đơn giản thanh lý kết thúc về sau nguyên bản cũng có chút vắng vẻ toàn bộ thư phòng chỉ còn lại có một tủ sách cùng trên b à n sách cánh rơi còn có cái gì yêu cầu chuẩn bị lục nam kha suy tư một hồi loại trừ hoàng tử nghi trong miệng không chịu nói rõ phong hiểm bên ngoài phân tích quá trình này duy nhất nguy hiểm liền là phân tích sau khi hoàn thành lý trí kiểm định lần này lý trí kiểm định thành công thì không tổn thất thất bại thì sẽ khấu trừ gặp phải này thần thoại sinh vật có khả năng tạo thành lớn nhất lý trí tổn thất giá trị đối với vị kỷ mà nói liền là sáu điểm lý trí giá trị đây là sẽ tạo thành lâm thời đ i n cuồng còn không rõ ràng lắm gặp chất trí giả có thể hay không tại mạc gian sử dụng nếu như có thể sử dụng thì hết thể dễ nói nếu như không thể nói lục nam kha tại chống trải trong thư phòng lẩm bẩm vậy thì nhất định phải cân nhắc khả năng điên cuồng triệu chứng tại hiện thực chạy đoàn bên trong nếu như điều tra viên bên người không có đồng bạn khả năng này điên cuồng triệu chứng chủ yếu là t r ở x u ố mười loại một mất trí nhớ điều tra viên tại sau mấy tiếng lấy lại tinh thần sau đó phát hiện chính mình ngắn ngủi đã mất đi mấy canh giờ này ký ức thậm chí có khả năng ở sau đó trong một khoảng thời gian quên thân phận của mình cân nhắc đến lục nam kha không tại phó bản mà là tại mạc gian Cái này chứng cũng triệu này ảnh hưởng cũng không tính lớn. Hai, bị trộm. Bị điều tra viên tại sau khi tỉnh i dậy phát hiện trên người mình che kín máu ứ động cùng vết thương điểm sinh mệnh giảm bớt đến điên cuồng trước một nửa loại này tổn thương nơi phát ra xem tình huống mà đ ị n h ra có thể là điều tra viên điên cuồng lúc trong lúc vô tình t r e o chọc mấy cái kẻ lang thang có thể là hắn tại g ặ p gành địa hình tượng ngã cho máu s ố i đầu vô luận như thế nào bởi vì thân ở tại tổng thể an toàn mặt gian loại bệnh trạng này cũng không cần quá mức quan tâm bốn bạo lực q u y n h ư ớ n g điều tra viên thu hoạch được mãnh liệt ý muốn hủy diệt đang thức tỉnh tới về sau bọn hắn đã làm sự tỉnh khả năng tạo thành rõ ràng hậu quả hoặc là bị bọn hắn nhớ kỹ nhưng cũng có thể là thoạt nhìn vô sự phát sinh vì để tránh cho loại bệnh trạng này ảnh hưởng lục nam kha nhường lục m ộ n đem cửa thư phòng qua trái cái này có thể ở một mức độ nào đó phòng ngựa chính mình đi ra ngoài đả thương người năm cực đoan tín nhiệm sáu trọng yếu người hai cái này phân biệt cùng điều tra viên tư tưởng tín nhiệm cùng trọng yếu người chuyên mục tương quan lục nam kha hai cái này chuyên mục còn chưa giải tỏa tạm thời không cần cân nhắc bảy bị thu nhận điều tra viên tại bệnh tâm thần phòng hoặc cục cảnh sát trong phòng giam lấy lại tinh thần bọn hắn sẽ từ từ nhớ tới tạo thành loại hiện tượng này nguyên nhân đồng đạn tại mạc g i a n không cần lo lắng những n à y mạc g i a n có thời gian ba tháng coi như điều tra viên tiến vào nhà tù hoặc bệnh tâm thần phòng cũng có thể chậm giãi thoát thân nếu như tại thời gian khẩn cấp phó bản bên trong cái này triệu chứng có thể sẽ tương đối trí mạng tám trốn tránh hành vi điều tra viên thức tỉnh lúc phát hiện chính mình không tại nguyên chỗ mà là ở vào chỗ rất xa dù cho gian phòng bị khóa cũng chưa chắc có thể bảo chứng lục nam kha có thể an ổn đợi tại thư phòng nhưng luôn không khả năng rời đi mặt gian chín sợ hãi mười dễ nổi giận điều tra viên sẽ từ các loại dễ nổi giận chứng hoặc sợ hai chứng bên trong thu hoạch được một hạng triệu chứng t h như chứng sợ nện chứng sợ bóng tối đam mê rết chóc đam mê ăn cắp các loại cái này cũng vấn đề không lớn mặc g i a ù tồn tại giải quyết đại bộ phận điên cùng triệu chứng ảnh hưởng còn lại bộ phận ảnh hưởng cũng tại lục nam kha mấy hạn g cử động bên trong trừ khử hết thể chuẩn bị sẵn sàng có thể bắt đầu lục nam kha đứng tại phía trước b à n đưa tay hư đặt ở cánh rơi phía trên điều tra viên sử dụng đặc chất vạn b ậ t quý nhất một chút mê mông hư ảo nhan sắc tại lục nam kha trong tay kéo dài tới già tựa như hơi nước lây dính bị kỳ đen n h á n h cánh rơi trong khoảnh khắc liền đem nó nhuộm thành một loại khó mà hình dung vi rượu sắc thái tại cái này hoa mỹ thuốc màu bôi lên phía dưới k như tinh không tô điểm có màu trắng tinh điểm đen nhanh cánh chầ phản p h ấ t bị không biết hình dáng tướng mạo miệng lớn dần dần t h ô n vệ cùng lúc đó một ít không cách nào thuyết minh không phải hệ thống tối nghĩa khó hiểu chi thức chống rông xuất hiện tại lục nam kha trong óc tế bào thần kinh bắt đầu rung động m à n g tế bào trong ngoài đ i ệ n vị liên tiếp biến hóa đột sơ một lần nữa sinh trường cây đột cùng chụp đột điều chỉnh liên kết trí lực kiểm định một g một trăm tám mươi chín kiểm định kết quả tám mươi chín không lớn hơn điều tra viên trí lực thuộc tính giá trị chín mươi trí lực kiểm định thành công theo kiểm định thành công những cái kia lộn xộn chi thức lập tức bị chỉnh lý phân loại cùng lúc đó Phản p h ấ thứ d ị c acid ăn m ò tư loại thanh âm này phía dưới bị kỳ tê minh như ẩn như hiện phản phất kêu trên điều tra viên phát động lý trí kiểm định thành công thì không tổn thất lý trí giá trị thất bại thì tổn thất sáu điểm lý trí giá trị lục nam kha trong lòng hơi động một chút điều tra viên sử dụng đặc chất trí giả điều tra viên ở vào không phải phó bản trạng thái lần tiếp theo tiến vào phó bản trước đó này đặc chất chỉ có thể sử dụng một lần lần này lý trí kiểm định lấy trí lực kiểm định thay thế có thể sử dụng cái này cũng liền mang ý nghĩa mỗi lần từ phó bản tới ta đều có một lần không có tác dụng sử dụng bạn vật quý nhất cơ hội vẫn rất tốt lục nam kha trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu trí lực kiểm định một d một trăm bảy mươi ba kiểm định kết quả bảy mươi ba không lớn hơn điều tra viên trí lực thuộc tính giá trị chín mươi trí lực kiểm định thành công lần này lý trí kiểm định thành công trong chốc lát về sau tàn phá bị kỳ chi dực triệt để tiêu tán hóa thành vô số tinh quang mà lục nam kha trong đầu đại bộ phận tri thức cũng cấp tốc yên lặng phảng phất chưa hề xuất hiện qua chỉ để lại cực t i ể u số một bộ phận phân tích kết thúc điều tra viên lần thứ nhất phân tích bị kỳ chủng tộc tù mỹ t ổ sức kỹ năng thêm một điều tra viên thu hoạch được ngoài định mức năng lực chương sáu mươi chín tinh chi nhãn chương sáu mươi chín tinh chi nhãn bị kỳ đặc thù nhất năng lực cùng chúng nó trong cơ thể một cái tên là hồn khí quan có quan hệ cái này khí quan có thể sinh ra một loại tên là c ả n h không gian trạng thái cho phép bị kỳ lấy bốn trăm lần tốc độ ánh sáng tại không gian vũ trụ bên trong phi hành đây cũng là bị kỳ s ở ta sợ tịt danh hảo nơi phát ra rất nhiều tà giáo đồ cùng đại ma pháp sư đều sẽ sử dụng bị kỳ làm vũ trụ lữ hành phương tiện giao thông đương nhiên tệm loại này không gian trạng thái sẽ không bảo hộ cưới người không nhận không gian vũ trụ tổn thương cưới người nhất định phải sử dụng một chút những phương pháp khác đến thu hoạch được kháng tính trong đó nổi danh nhất liền là uống hoàng kim m ậ t o n g rượu đến mức bị kỳ thân là tinh tế sinh vật bản thân nó liền có tại không gian vũ trụ sinh tồn năng lực lưu lại tại lục nam kha trong đầu kia một đoạn tri thức liền là những năng lực này một trong số đó điều tra viên thu hoạch được tinh trí nhãn năng lực tinh chi nhãn giới thiệu vẫn tắt vì tại không gian vũ trụ tốt hơn sinh tồn b ị kỳ mắt kép có được siêu việt ánh sáng mắt thường nhìn thấy được bước sóng ánh sáng thu thập năng lực trong đó đối ánh sáng mắt thường nhìn thấy được bước sóng phạm vi bên ngoài ánh sáng thu thập lấy tia h ồ n g ngoại làm chủ hiệu quả tại tốn hao một l u â n thời gian để chuẩn bị về sau điều tra viên có thể mở ra năng lực này thông qua cải biến mắt của mình bộ cùng não bộ tương ứng khu vực vật lý kết cấu ngắn ngủi thu hoạch được đối bộ phận tia h ư n g ngoại năng lực nhận biết năng lực mở ra trong lúc đó mỗi khi đi qua một lần thời gian sẽ tiêu hao ngang nhau điểm sinh mệnh làm thay thế cơ hồ đạo này tin tức biến mất trong nháy mắt lục nam kha cảm nhận được phần đầu cùng con mắt đau đớn kịch liệt nương theo lấy cố này đau đớn còn có một loại nào đó kỳ lạ ngứa phản phất có vô số tiểu nhân cầm truy cùng cái đục tại trong máu thịt của hắn khắc họa g ọ t ra lít nha lít nhít mảnh vụn cùng t ạ t bã loại cảm giác này một mực kéo dài mấy chục giây mới dần dần tiêu tán đây thật là lục nam kha làm mấy lần hít sâu bình phục cảm xúc lại mở mắt nhìn lại lúc hắn cảm giác thế giới đều sáng mấy phần nhìn kỹ lại tựa h ộ như cũng không biến hóa trong đầu liên quan tới bị kỳ rất nhiều tin tức đều đã yên lặng chỉ có mở ra tinh chi nhãn kỹ xảo còn lưu lại trong ký ức của hắn cùng thật sâu khắc cớn tại hắn bản năng bên trong lại là vật lý trên ý nghĩa thu hoạch được năng lực lại nhiều đến mấy lần ta chẳng phải là từ sinh vật học phương diện biến thành không thuộc nhân loại chủng tộc lục nam kha nhữ mày hắn nhiều năm qua giá trị quan đối loại này chuyển đổi có chút chút mâu thuẫn cái này nhìn như vẹn vẹn trên sinh lý biến hóa nhưng trên thực tế tinh thần của nhân loại văn hóa sinh hoạt đều là xây dựng ở nhân loại cái này một chủng tộc sinh lý cơ sở phía trên bất luận cái gì trên phạm vi lớn biến hóa sinh lý đều sẽ gây nên trên tinh thần biến động chẳng hạn như nếu một người con mắt đột nhiên có thể trông thấy bé nhỏ cấp bậc vật thể vậy hắn tại cái này bị vô số vi sinh vật c ũ n g sâu bọ vây quanh thế giới bên trong trạng thái tinh thần khẳng định sẽ phát sinh kịch liệt cải biến cuối cùng hoặc là chết lặng hoặc là đ i ê n cùng nhưng có thể chết lặng đến không nhìn khắp nơi có thể thấy được sâu bọ loại này trạng thái tinh thần còn có thể được xưng ơ tụng bình thường sao vô luận như thế nào thử trước một chút nhìn năng lực này hiệu quả như thế nào đi lục nam kha đẻ xuống trong lòng suy nghĩ khởi động năng lực hắn tròng mắt đen nhánh lập tức thâm thúy như bầu trời đêm một chút ánh ngươi sử dụng năng lực t i n h chi nhãn trước mắt thế giới đồng thời trở nên mơ hồ mà rõ ràng lục nam kha thị lực đạt được tăng cường nguyên bản hơi có vẻ hắc cám địa phương cũng biến thành sáng tỏ nhưng một chút chưa nói tới nhan sắc đối lập sắc thái tại trước mắt hắn vải v ã n bên trong hiện hiện những sắc thái này có sâu có cạn lấy một loại phi nhân loại có thể lý giải phương thức hiện lộ tại trong đầu của hắn những này liền là đối kia hồng ngoại cảm giác cùng hồng ngoại nóng thành tượng nghi bên trong bị dụng cụ điều phối thành đỏ lục làm đáng nhìn hóa hình ảnh khác biệt lục nam kha đại não cũng không có đem loại này nó vốn không pháp lý hiểu sự vật cải tạo thành nhân loại có thể lý giải hình ảnh mà là dùng một loại cảng quỷ dị không cách nào bị tùy tiện miêu tả phương thức biểu diễn ra tựa như là không gian ba triệu sinh vật không cách nào trực quan trông thấy không gian bốn triệu sinh vật thế giới giống nhau lục nam kha thời khắc này thấy cũng siêu việt nhân loại bình thường thị giác cảm giác một phút đồng hồ mười lăm giây sau em u ê hao hết lục nam kha ngừng phần này năng lực đôi mắt của hắn khôi phục bình thường nhưng này hoảng hốt như ảo cảnh tượng vẫn trong đầu vung đi không được điều tra viên lý trí giá trị đã thay đổi lý trí năm mươi mốt khấu trừ ba điểm lý trí lục nam kha dần dần khôi phục bình thường nhẹ nhàng tở ra Thân là nhân loại nhận biết bị như thế thu trí trị bất tiến trí trị bất phát nhân nhận như phải hành. Nhưng hẳn không nhiều biên cũng này, lần là loại lý là loại lý là bạo giới, giá giảm giá giảm bị mở may dọc có sẽ đơn ộ n hắn lần sau sử dụng năng lực này thời điểm liền sẽ không g thời khấu lực lại lý sau sử sẽ trừ trí. điểm đ bị giản nghỉ ngơi một hồi về sau lục nam kha bắt đầu tổng kết lên năng lực này tác dụng đầu tiên có thể tăng cường thị lực không biết cái này đang tiến hành điều tra kiểm định thời điểm có thể hay không phát huy được tác dụng có lẽ có thể vì kiểm định cung cấp ban thường xuất sắc tiếp theo tinh chi nhãn có thể để cao quang thu thập năng lực cái này có thể trợ giúp ta tại ánh sáng yếu dưới điều kiện trông thấy sự vật tại rất nhiều nơi thăm dò lúc nói không chừng có thể tiết kiệm ra tay đèn tin cuối cùng k i a hồng ngoại bộ phận tạm thời mặc dù không có tác dụng gì nhưng lại rất có ứng dụng tiềm c ả n h trên lý luận k i a hồng ngoại có thể dùng đến quan sát nhiệt lượng thế giới hiện thực bên trong cũng rất sớm liền có tương quan hồng ngoại nóng thành giống kỹ thuật nhưng đây là căn cứ vào một loại nào đó c h u y ể n dịch tựa như là nhân loại trông thấy ánh sáng sau không thể trực tiếp nhìn ra bước sóng yêu cầu trong đầu lợi dụng ánh sáng nhan sắc cùng bước sóng quan hệ tiến hành suy luận tia hồng o ạ i muốn biểu đạt nhiệt lượng nhũi cũng cần một cái dạng này suy luận quá trình tại nóng thành t ư ợ nghi n g bên trong tiêu hồng ngoại cường độ là một loại quang tín hiệu sẽ bị quang điện chuyển đổi kỹ thuật chuyển biến thành tín hiệu điện cuối cùng thông qua tin tức máy xử lý chuyển biến thành đáng nhìn hóa ánh sáng tín hiệu hình ảnh bị nhân loại chỗ lý giải lục nam kha muốn thông qua tiêu hồng ngoại trông thấy đồ vật cũng cần dạng này một cái quá trình tin tức tốt là hắn không cần chính mình tại trong đại não lập trình ra dạng này xử lý kết cấu tinh chi nhãn bản thân liền có tương tự năng lực tin tức số là tinh chi nhãn cuối cùng xử lý tới kết quả không cách nào bị thân là nhân loại lục nam kha tùy tiện lý giải hắn yêu cầu thời gian nhất định đến quen thuộc năng lực này cũng may thời gian rất nhiều lục nam kha cười cười mv tự nhiên hồi phục là một giờ một điểm mặc g i a n thời gian ba tháng tổng cộng có thể hồi phục hai nghìn một trăm sáu mươi điểm mà pháp giá trị chuyển đổi xuống tới liền là hai mươi mốt sáu phút đồng hồ tinh chi nhãn duy trì lâu dài thời gian cái này luôn có thể nhường hắn hảo hảo quen thuộc năng lực này sử dụng tiếng ngộng mở ra cửa lục nam kha gõ gõ cửa thư phòng lúc trước h ắ n khóa trái nó lục ngộng rất đi mau đi qua xuất ra chìa khóa mở cửa ngẩng đầu nhìn lục nam kha đưa di động cùng tờ giấy những cái kia cho ta đi lục nam kha muốn về cất giữ ở trên người nàng vật phẩm trọng yếu được lục mộng nhu thuận nhẹ gật đầu cầm lại vận mệnh quà tặng về sau lục nam kha không hiểu cảm thấy một loại an tâm cảm giác hắn sau đó mở ra điện thoại phát hiện nhiều một đầu hảo hữu xin xin người làm một cái tên là chỉnh điểm khoai tây trên nói chuyện phiếm tài khoản hảo hữu xin lý do bên trong viết là ta là lâm nguyệt chương bảy mươi trước vị chương bảy mươi trước vị lục nam kha nhấn xuống đồng ý lâm nguyệt tự a hầu ngay tại chơi điện thoại lục nam kha vừa tăng thêm hoàn hảo hữu nàng liền kịp phản ứng gửi tin tức hỏi lục nam kha xem ra tất cả mọi người gặp giống nhau vận mệnh lục nam kha đánh chữ hồi phục đây là người theo dấu phó bản bên trong lâm nguyệt cùng mọi người giao lưu lúc nói ra câu nói đầu tiên lâm nguyệt rất nhanh liền minh bạch đây là một loại xác nhận thân phận phương thức nghĩ n g h ĩ sau đánh chữ nói cho nên mọi người muốn cộng đồng hợp tác đây là lục nam kha đối nàng câu nói kia trả lời tim ta có chuyện gì không xác nhận xong thân phận về sau lục nam kha phát cái điểm tán biểu lộ bao đi đến phòng khách trên ghế s a l o n ngồi thuận tay cho nàng tài khoản ghi chú lâm n g u y ệ t hai chữ lâm nguyệt tin tức tử trong điện thoại di động không ngừng bán ra lâm nguyệt không có việc gì liền là vừa mới thêm quần thể sau tại quần thể bên trong lục soát dưới sau đó tại quần thể thành viên bên trong nhìn thấy tên của ngươi liền phát cái xin lâm nguyệt đáng tiếc không tìm được tần hoa h ã n khả năng còn không có thêm quần thể cũng có thể là thêm quần thể nhưng là không có đ ổ i quần thể danh thiếp lâm nguyệt ngươi về sau thế nào lục năm kha không sao cả ta bỏ ra chút đại giới giết chết thẩm tri hình nhưng đằng sau không có lựa chọn gia nhập vận mệnh liên hợp lâm n g u y ệ t phát cái kinh ngạc biểu lộ bao vì cái gì không gia nhập lục năm h a ta không nghĩ gia nhập tà giáo tổ chức nói đến nơi cái ngươi gia nhập sau kết cục là cái gì mặc d a n một chỗ khác trong phòng trông thấy cái tin tức này là nguyệt sở lên cái cảm suy tư một lát sau cuối cùng quyết định nói rõ sự thật nàng đánh chữ nói là như vậy đạt thành kết cục c vô căn nhân ngươi rời đi vĩnh bí tri hương khảo hạch mật thất tin tức xấu là ngươi từ bỏ tìm về trí nhớ của mình về sau cũng chưa chắc có cơ hội tìm về tin tức tốt là ngươi kịp thời gia nhập một cái tựa hồ coi như không tệ tổ chức không đến mức không nhà để về lẻ loi hưu q u ạ n qua kẻ lang thang sinh hoạt Vận mệnh liên hợp người liên ngươi lĩnh hệ hợp đưa trong ở ở về tổ chức một chức cái cứ sinh h điểm, ngươi nơi đó ạ t s ố qua ngày, mỗi ngày đều muốn ngày, ngày mỗi một học chút tập khoảng ô công n tưởng tượng chi thức để tương hiến. g thể thức, tổ t chi chức để lai làm ra vì r n g k h o thời gian này kéo dài thật lâu có đôi khi ngươi sẽ dừng lại trong tay động tác xuất thần suy tư quá khứ của mình ngươi sẽ phỏng đoán chính mình trước kia là một cái người thế nào là thiện lương là tạ ác là cao quý vẫn là đê thiện là giàu có vẫn là c ù n g khổ ngươi sẽ phỏng đoán chính mình lúc trước sinh hoạt tưởng tượng chính mình trước kia thân bằng hảo hữu tại ngươi sau khi mất tích bối rối cùng lo lắng cũng bởi vậy mà có chút cảm hoài nhưng ngươi nhưng lại rõ ràng minh bạch chính mình nói không chừng căn bản không có cái gọi là thân bằng hào hữu ngươi sẽ phân tích tính cách của mình nay đến phỏng đoán hình thành loại tính cách này kinh lịch hy vọng có thể từ đó thu hoạch được liên quan tới đi qua vụ vật luận ngắn ngươi sẽ đối tương lai tiến hành mặc sức tưởng tượng ngươi sẽ suy nghĩ nếu như tìm về ký ức ngươi lại làm như thế nào đi làm ký ức là người căn ngươi là lục bình không dễ bất quá thay cái góc độ tới nói đây cũng là một cái khởi đầu hoàn toàn mới thú ngộ ngày sau liền thật không có tìm về chính mình ký ức cơ hội sao đương nhiên không nhất định thân là vận mệnh liên hợp thành viên người biết rõ một sự kiện vận mệnh kiểu gì cũng sẽ mở một chút ác liệt trò đ ù a lâm n g u y ệ t sau đó ta ngay tại cứ điểm bên trong học tập một đoạn thời gian tri thức thẳng đến hai tháng đi qua ta mới rời khỏi cứ điểm tiến vào mặc gian lâm n g u y ệ t sau khi đi vào ta hỏi thăm những điều tra viên khác bọn hắn nói ta loại này phó bản kết thúc sau dừng lại tại phó bản bên trong tình huống vô cùng y thấy lâm n g u y ệ t trước kia ngược lại là cũng có một chút phó bản kết cục liên quan đến nhân vật đến tiếp sau phát triển nhưng này chút điều tra viên đều chỉ là giống xem phim giống nhau nhìn xem chính mình nhân vật hành động mà không có tự mình kinh lịch quá trình lâm n g u y ệ t bởi vậy tương tự ta hẳn là cưỡi ngựa xem hoa giống như trông thấy ta học tập hai tháng mà không phải chân thật bất hư tại cứ điểm kinh lịch trong khoảng thời gian này lâm n g u y ệ t ngươi có cái gì đầu mối sao phát xong một đầu cuối cùng tin tức về sau nàng còn làm vai phát cái ngươi có cái gì đầu heo sao biểu lộ bao lục nam kha chất lượng tốt giải đáp ta không biết di vợ vợ lục nam kha bất quá liên quan ký ức kia bộ phận ta giết chết thẩm chi hinh sau thu được ba phần ký ức tấm da dê hẳn là cùng chúng ta ký ức có quan hệ lâm nguyện phát cái nhãn tình sáng lên biểu lộ bao ta xem một chút lục nam kha không có tàng tư đem ký ức tấm ra dê đạo cụ tin tức phát đi qua ký ức tấm ra dê loại hình đặc thù đạo cụ hiệu quả có thể thông qua một loại nào đó không biết phương thức sử dụng tiêu hao đặc thù đạo cụ cùng làm điều tra viên thu hoạch được đối ứng đ ặ t chất nghe vật này đã cùng nhân vật ký ức không quá tương quan xem xong tin tức sau lâm n g u y ệ t trả lời liền có loại kia trò chơi kịch bản đạo cụ biến thành có thể sử dụng đạo cụ về sau hiệu quả phát sinh nhất định cải biến tức xem cảm giác lục nam kha ta cũng cảm thấy lâm nguyện dù sao nhân vật ký ức bản thân liền râu rĩa bất quá ta ngược lại là có thể tại vận mệnh liên hợp hỏi thăm một chút sử dụng cái này đạo cụ phương pháp lục nam kha đây đúng là một cái đường đi lục nam kha vậy dạng này đi ngươi nghe ngóng thành công ta cho ngươi một trường cũng không thể để ngươi toi công bận r ộ i lâm n g u y ệ t phát cái lanh lợi đi học biểu lộ bao tốt à vậy ta liền từ chối thì bất kính lục nam kha nói đến các ngươi gia nhập bí ẩn tổ chức điều tra viên sẽ có biến hóa gì sao lâm n g u y ệ t tạm thời thoạt nhìn vẫn được liền là học xong những kiến thức kia sau tăng thêm một g mười lăm cm đồng thời tổn thất đối ứng số lượng lý trí giá trị loại tổn thất này mặc dù sẽ không dẫn đến điên cuồng nhưng cũng một chút liền để lý trí của ta giá trị chạy tới nguy hiểm ranh giới lần tiếp theo phó bản phải cẩn thận một điểm lâm n g u y ệ t đúng ta tại mạc gian còn nghe nói một điểm lâm n g u y ệ t nghe nói gia nhập bí ẩn tổ chức điều tra viên tiến vào phó bản lúc vai trò nhân vật bối cảnh bên trong nhất định phải nói do chính mình là tổ chức thành viên thân phận lâm n g u y ệ t bởi vậy nếu tiến vào phó bản dính đến chỗ tổ chức phó bản liền sẽ phát sinh tương ứng biến hóa từ hợp tác đoàn biến thành bí mật đoàn cũng k ó nói lục nam kha để điện thoại di động xuống chấm tư một hồi điểm này không khó lý giải tỉ như hoàng y liên h hỗ trợ hội nếu muốn làm cái tin tức lớn triệu hoán hạ t s ủ kia làm hoàng y liên h hỗ trợ hội thành viên nhân vật tiến vào phó bản khẳng định chọn trợ giúp chính mình tổ chức đương nhiên điều tra viên bản thân chưa h ẳ n nguyện ý trợ giúp ta giáo đồ nhưng làm ra không phù hợp nhân vật thiết định hành vi thuộc về siêu du hành vi sẽ giảm b ấ t phó bản đ ộ hoàn thành tại lợi ích điều khiển điều tra viên lựa chọn liền tùy từng người mà khác nhau vì phòng ngừa loại này đội ngũ xuất hiện nội ứng tình huống lựa chọn tốt nhất vẫn là không cùng gia nhập bí ẩn tổ chức điều tra viên tạo thành đoàn đội không tại lưu trữ viên phó bản mời lâm nguyện đúng là tương đối thỏa đáng lự lục nam kha ý niệm kẽ h động đánh chữ hỏi một câu n g ư ơ i biết l i ề u chữ v i ê n sao l i ề u chữ v i ê n ta tại vận mệnh liên hợp nghe qua một chút trên điện thoại di động bắn ra lâm n g u y ệ t t i n tức nghe nói là vĩnh bí c h i hương một cái đặc thù c h ứ c vị chương bảy mươi mốt mặc dan kết thúc chương bảy mươi mốt mặc dan kết thúc c h ứ c vị cùng người theo dấu cùng loại sao lục nam kha cẩn thận suy nghĩ một hồi cảm giác đơn t và tên cái này phó bản cùng người theo dấu quả t h ậ t có chút giống nhau mặc dù phó bản nội dung bắn đại bắc cũng không tới nhưng vĩnh bí tri hương từ trước đến nay thần, thần bị bí chỉ từ phó bản bối cảnh kêu mấy câu rất khó coi ra máy khỏe ngươi còn biết cái gì sao lục nam kha đánh c h ữ a dò hỏi nhưng rất nhanh lâm nguyệt đem chất lượng tốt giải đáp ta không biết biểu lộ bao phát cho hắn phù văn đạo không có chỉ những thứ này bất quá vậy cũng là niềm vui ngoài ý m u ố n lục nam kha lúc đầu cũng không có ý định từ phó bản bên ngoài thăm dò tin tức vừa mới chỉ là linh cơ k h ẽ động thuận miệng hỏi một chút mà thôi hai người lại đơn giản hàn lên vài câu sau đó kết thúc chủ đề để điện thoại di động xuống về sau lục nam kha mắt nhìn lục đ ộ n g tóc trắng mắt đỏ thiếu nữ đang ngồi ở trên ghế salon một bên gặm lấy tối hôm qua mua được hạt dưa một bên xem tv tựa hồ là cảm nhận được lục nam kha tầm mắt nàng có chút quay đầu tò mò nhìn lục nam kha vài giây đồng hồ sau đó trần c h ờ một chút đem cầm hạt dưa tay nhỏ đưa tới người muốn sao dạ ơn lục nam kha bật cười bắt mấy k h o ả hạt dưa ngồi tại ghế s o f a một bên khác hắn dập đầu miệng hạt dưa ánh mắt chẳng có mục đích trên màn hình tv tới lui trong đầu thì tự hỏi mạc gian ba tháng này dự định nói như vậy căn cứ điều tra viên trạng thái tinh thần mặc gian lựa chọn chủ yếu chia làm ba loại nếu điều tra viên trạng thái tinh thần rất kém cỏi lâm vào không định tính đi cùng kia điều tra viên thường thường chọn đi trại an dưỡng trị liệu Thôi trí giá trị. Nếu điều tra viên trạng thái tinh thần rất tới tra thể túng bất tình, thật tốt tháng. phục nhưng chưa chọn phóng hoặc chính mình nghĩ làm sự tình, nghỉ giá điều viên cõi, điên giai kia điều viên đi cái ngơi còn cuồng có lý lựa là làm luận làm sống gì Nếu đoạn, kém sự dạng này mặc dù không thể trở về nhiều ít lý trí giá trị nhưng ít ra có thể bảo chứng điều tra viên lần sau tham dự phó bản lúc đầy đủ thanh tỉnh sẽ không ở dưới áp lực mạnh cấp tốc sụp đổ mà nếu như điều tra viên trạng thái tinh thần cũng không t ệ lắm vậy hắn liền có thể nếm thử tốn hao ngoài định mức tinh lực đến để thăm chính mình cái này bao quát đọc thần thoại điện tịch tiến hành kỹ năng huấn luyện chuẩn bị xuống cái phó bản vật phẩm tùy thân chờ nhiều loại lựa chọn lục nam kha không có điên bản thân trạng thái tinh thần cũng cũng không tệ lắm đương nhiên sẽ không lãng phí mặc i a n thời gian như vậy đầu tiên là học tập vĩnh hằng tôi tớ lục nam kha thấp giọng lẩm bẩm vĩnh hằng tôi tớ pháp thuật học tập yêu cầu một g i â mười ngày pháp thuật tại học tập sau khi hoàn thành yêu cầu tiến hành một lần khó khăn khó khăn trí lực kiểm định nếu như thất bại liền cần một lần nữa học tập nhưng đối với trí chí lực chín mươi lại có được quân đồ lục nam kha tớ nói học tập thành công sát xuất chừng sáu mươi hắn học được pháp t h u ậ t này sẽ không tốn hao vượt qua mười ngày sau đó là chuẩn bị xuống cái phó bản vật phẩm tùy thân hạ cái phó bản lục nam kha là làm may mắn du khách thân phận tiến vào cho nên không thể chuẩn bị một chút quá quá mức đạo cụ thí dụ như súng ngắn giao bấm loại vật này liền khẳng định không cách nào thông qua kiểm an lục nam kha nghĩ nghĩ chỉ ở trên mạng đặt hàng một phần dạng đơn giản du lịch cấp cứu túi chữa bệnh không có ý định làm một chút điều dân thao tác cuối cùng là kỹ năng huấn luyện lục nam kha mở ra chỗ tiếp khách hối đoái danh sách tại nhân mạch chuyên mục bên trong chậm g ã i tìm kiếm đã kê tiếp phó bản là suy luận đoàn vậy thì không cần huấn luyện quá đánh nữa giấy cà rộ mặt kỹ năng một chút như là đọc môi biểu diễn n h ạ câu loại hình tạp kỹ ứng dụng phạm vi quá chật cũng không cần thiết suy tính một hồi về sau lục nam kha quyết định huấn luyện dầu cụ là điều tra kỹ năng cái này có thể hữu hiệu trợ giúp hắn thu hoạch ti n tức tốt hơn suy luận thao tốn năm trăm điểm tích lũy về sau rất nhanh liền có một tên chỗ tiếp khách nhân viên công tác liên hệ lục nam kha ngài tốt tiên sinh nhân viên công tác ngọt ngào tiếng nói tại trong loa truyền ra bên này đã đem ngài lựa chọn định mục tiêu phương thức liên lạc phát đến điện thoại của ngài bên trong ngoài ra chúng ta sẽ còn mời ngài cùng v ị này mục tiêu cùng nhau vào ăn trợ giúp hai vị bên nhau xin hỏi ngài đại khái thời gian nào có rảnh lục nam kha nghĩ nghĩ nhanh lên đi ngày mai ta đều có rảnh không có vấn đề sau đó ta sẽ đem địa điểm gặp mặt cùng thời gian phát cho ngài nhân viên công tác rất có lễ phép còn có một việc yêu cầu nhắc nhở tiên sinh thông qua điểm tích lũy mua sắm giao thiệp không cách nào cộng hưởng cho những điều tra viên khác mời ngài chú ý ừ n ta minh mạch lục nam kha trước đó rút sạch nhìn một chút g rút chat tại quần thể trong thông báo có người mới cần biết bên trong liền nâng lên điều này nhân viên công tác rất nhanh cúp điện thoại nhân mạch tương ứng phương thức liên lạc cũng thông qua biểu kiện phát đến điện thoại di động bên trong chuyện này xong xuôi lục nam kha tạm thời cũng không có cái gì chuyện mắt nhìn còn tại yên lặng xem tv lục mộng lục nam kha đưa tới tại nàng trong bàn tay nhỏ bắt đem hạt dưa gặm ta có thể đem ngươi tóc nhuộm đen sao lục nam kha g ặ m lấy hạt dưa hỏi lục mộng sửng sốt một chút vì cái gì nhưng là ngươi không cảm thấy tóc trắng mắt đỏ rất làm người khác chú ý sao lục nam kha trêu kẹo nói tóc nhuộm đen mang lên kính sắt trỏng ngươi liền cùng người bình thường không sai việc lắm ta không muốn. Lục không phải nói sẽ nghe x ú t sắc chủ mệnh lệnh ạ lục nam kha bất đắc dĩ cười cười theo thời gian trôi qua lục mộng cảm xúc tựa hồ càng ngày càng rõ ràng không còn giống ngay từ đầu lãnh đạm như vậy có lẽ sau ba tháng nàng liền cùng bình thường nữ hải không xê xích bao nhiêu lục nam kha đem qua tử s ắ c ném vào thủ giác mặc i a n g ba tháng tốc tốc đi qua trong thời gian này lâm nguyệt lại cùng hắn liên hệ mấy lần hai người cũng cùng một chỗ ăn vài bữa cơm giao lưu tình báo liên lạc tình cảm nhưng kỳ q á i là tần hoa vẫn luôn không liên lạc được không có chút nào âm thanh những điều tra viên khác p h ư diện hoa khánh vân cố thính cùng bạch b a n g riêng phần mình tăng thêm lục nam kha hảo hữu nhưng đều không cùng hắn sinh ra quá nhiều gặp nhau phi thường khắc chế b a n g quân thì tại ngày thứ tư liên hệ lục nam kha nói trên tay hắn suy luận câu lạc bộ hội viên bằng chứng đã bán ra sau đó lại không giao lưu tại trước khi gần mạc gian kết thúc trước đó lục nam kha tại một lần huấn luyện sau nghe thấy được x u ấ t sắc lăn xuống âm thanh điều tra viên đã hoàn thành một lần điều tra kỹ năng hệ thống tính học quá trình thu hoạch được một lần điều tra trưởng thành kiểm định điều tra trưởng thành kiểm định một d một trăm bảy mươi hai kiểm định kết quả bảy mươi hai lớn hơn điều tra viên điều tra kỹ năng s á t x u ấ t thành công 50, điều tra trưởng thành kiểm định thành công nhân vật điều tra kỹ năng tăng lên một d mười năm điểm điều tra viên kỹ năng giá trị đã thay đổi điều tra năm mươi lăm kể từ đó hết thể đều đã chuẩn bị thỏa đáng leng keng tiếng chuông cửa vang lên lục nam kha mơ mơ màn g màn g mở to mắt hắn nguyên bản ngồi tiếp lục m ộ n g đang nhìn tv nhưng nhất thời có chút buồn ngủ thế là nghỉ ngơi trong chốc lát lục m ộ n g nghiêng người tựa ở trên người hắn cúi đầu chơi lấy điện thoại đem tv âm thanh làm bối cảnh âm thiếu chơi một hồi đừng biến thành nghiện né thiếu nữ lục nam kha một tay đưa nàng điện thoại đ è xuống ghế salon n g ắ p một cái đứng dậy ta vừa mới bắt đầu chơi lục mộng bất mãn hử hử một tiếng lục nam kha không có quan tâm nàng rời đi ghế sofa mở cửa phòng ra đứng ngoài cửa chính là q u â n nhất hắn trông thấy lục nam kha sau mỉm cười gật đầu thăm hỏi nói đã lâu không gặp phó bản s ắ p mở ra ta hy vọng ngươi đã chuẩn bị xong chương b ả tuần thiên đài chương b ả tuần thiên đài quân nhất thoại âm rơi xuống sau mực khắc vô số mê vụ từ bốn phương tám hướng đột n g hiện lên rất nhanh lan tràn đến lục nam kha bên n g che mất thân thể của hắn lục nam kha trừng mắt nhìn không đầy một lát trước mắt tràn ngập mê vụ dần dần rút đi hắn lại về tới xa tạp lúc không gian bao la khác biệt chính là lần này bên cạnh hắn còn nhiều thêm một nam một nữ nam tử thoạt nhìn trên dưới ba mươi tuổi dâu ria sùng xoằm trên thân bọc lấy thật dày háo khoác hai con mắt đ ả o tới đ ả o lui thần thái nhìn qua rất là khẩn trương nữ tử tuổi tác ước trừng ư trừng ư hai mươi ngũ quan thanh lệ da thịt trắng luật nhìn qua hoàn toàn không kém hơn thế giới hiện thực đang hồng nữ tình trên thân thì mặc cực kỳ nổi bật dáng người bao nông máy dài nhất cử nhất động tràn ngập phong tình cái này bề ngoài sẽ không điểm chín mươi đi lục nam kha ở trong lòng yên lặng nhà rãnh máy móc băng l ê n h thanh em b ă n g lên người chơi sắp tiến vào phó bản lưu t r ữ viên lần này phó bản khởi động đóng vai hệ thống mời người chơi tại trong vòng mười lăm phút quyết định chính mình vai trò nhân vật bối cảnh cố sự cùng tương ứng thiết lập cùng tại phó bản bên trong tận lực làm ra phù hợp nhân thiết hành vi đạo thanh em này kết thúc về sau lưu t r ữ viên phó bản một chút ngoài định mức tin tức ngay tại ba người trong đầu hiện hiện trong đó chủ yếu lấy tuần thiên hồi loan mua vẽ phương thức chờ tin tức làm chủ lục nam kha bởi vì đã sớm từ quân nhất bên kia từng chiếm được những tin tức này cho nên cũng không vội mà nhìn hơi phân tâm quan sát một chút chính mình đồng đội tên kia hơn ba mươi tuổi nam tử hơi có vẻ mập mạng có dối bời tóc sợi tóc l ó e ra bóng loáng không biết bao lâu không có thanh tẩy hắn g i à y đặc áo khoác nhìn qua ngược lại là có chút sạch sẽ có lẽ là mua được sau chưa mặc qua mấy lần quần dài ống quần chốt thì có một chút vết bẩn giống như là tràn dầu cái này áo khoác độ dày hẳn là có thể cung cấp một điểm hộ giáp cân nhắc đến cái này mới tinh trình độ có lẽ liền là chuyên môn mua được phòng thân trừ cái đó ra giữa giấy bẩn thiệu quần áo nhào bột mì mắt mang ý nghĩa đối phương sinh hoạt rất biết ngoái tùy ý, biểu lộ khẩn、trương. mang ý nghĩa nội tâm của hắn đang lo lắng phó bản nguy hiểm không đầy một lát hắn làm ra tổng kết một cái tại mạc gian lăn lộn ba tháng điều tra b i ê n nhắc gan sợ chết đồng thời thiếu quyết hành động lực trạng thái tinh thần không quá an toàn yêu cầu cẩn thận lục nam kha rời ánh mắt nhìn về phía một tên khác nữ tử nữ tử bề ngoài khá xuất chúng xem phó bản tin tức lúc hàm răng khe cắn môi son đôi mi thanh tú cao lại thần sắc khó khăn càng là làm cho người ta tâm thần có chút không tập trung trên người nàng vòng tay chờ trang sức giản lược mà l ộ n lấy liền xem như lục nam kha loại này người ngoài n à n h cũng có thể nhìn ra là cao đẳng xa xỉ phẩm có lẽ là lục nam kha quan sát nam nhân lúc tốn không ít thời gian hắn nhìn về phía nữ tử này thời điểm người vừa v ặ n xem xong bối cảnh nhặt như xuân sóng con ngươi nhấc lên một chút liền cùng lục nam kha đối mặt cùng một chỗ thi vân vũ nữ tử cười n h ạ t nói kinh lịch một lần chính thức phó bản nghề nghiệp là nghệ nhân am hiểu giao tế lục nam kha gật đầu thăm hỏi nói lục nam kha kinh lịch một lần chính thức phó bản nghề nghiệp là bác sĩ đơn giản hai câu nói về sau lục nam kha cùng thi vân vũ đều đem ánh mắt nhìn về phía cái kia hơn ba mươi tuổi nam tử nam tử gặp t h nói mẹ ta gọi lý hùng là là thám tử chức nghiệp cái gì đều am hiểu một điểm danh tự này thật đơn sơ cùng tên thi vân vũ tương đối xem xét liền là đóng vai phụ lục nam kha ở trong lòng yên lặng nhà ránh nói nói lý hùng tâm tình khẩn trương hòa hoãn rất nhiều nói bổ sung đúng rồi ta vừa kinh lịch x o n g tân thủ phó bản còn không có trải qua bất luận cái gì chính thức phó bản so ra kém hai vị đại lão mọi người đồng tâm hiệp lượt đi thi vân vũ ngữ khí bình thản chống cái kình nói lần này phó bản bối cảnh yêu cầu chúng ta biết nhau mọi người định cho chính mình nhân vật thiết lập như thế nào bối cảnh cố sự lục nam kha nghĩ, nghĩ dẫn đầu nói ra thiên tài nhi đồng trí thông minh rất cao học tập giai đoạn nhiều lần n g à y lớp tại hai mươi tuổi liền thu được giấy phép hành nghề y tế dạng này như vậy đủ rồi nếu như là tại hiện thực chạy đoàn hắn nhất định phải nói rõ chi tiết nhân vật lịch trình cuộc sống cùng giải thích chính mình như là xác ích ẩu đả tâm lý học thần bí học các loại kỹ năng nơi phát ra nhưng chạy đoàn trò chơi đối với mấy cái này làm ra đơn giản hóa không chỉ có không cần miêu tả quá kỹ càng bối cảnh đại bộ phận kỹ năng cũng không cần giải thích nó nguồn gốc điều tra viên tại phó bạn sử dụng những này kỹ năng lúc cũng sẽ không bị cho rằng vi phạm với nhân vật thiết lập vậy ta là ngươi thanh mai chúc ma đi thi vân vũ hời hợt làm ra quyết định tuần thiên hồi loan hoàn thành về sau chúng ta mua hết phiếu lục nam kha gật gật đầu không có gì nghị vậy ta lý hùng nghĩ nghĩ ta làm các ngươi hàng xóm ngươi có thể làm bảo tiêu của ta thi vân vũ nói được lý hùng cho rằng đây quả thật là láng giềng cư hợp lý một điểm cũng càng thích hợp bản thân chức nghiệp thân phận nhân vật bối cảnh quyết định tốt về sau còn lại liền là vật phẩm tùy thân tại mảnh này mê vụ trong không gian chỉ cần điều tra viên nguyện ý bất luận cái gì thuộc về tự thân vật phẩm đều có thể triệu chi tức đến vung chi liền đi cũng không cần tại đi vào mê vụ không gian trước đó sớm mang theo 15 phút đi qua sau chỉnh lý đầy đủ hết ba người lần nữa bị đồng vụ bão phủ tại nặng nề g h mây mủ từ trước mắt dần dần tiêu tán quá trình bên trong cơ vợ lãnh đạm lợi bột bạch âm điệu tại ba người vang lên bên hai một đài có thể cung cấp nhi đồng du ngoạn mini xe c ắ p treo giá bán tại 10 vạn trong vòng phổ thông công viên trò chơi cỡ lớn xe c ắ p treo giá cả tại 300 vạn đến 3 a ngàn vạn không lợi trên thế giới cao quý nhất xe c ắ p treo hạng mục tổng cộng tốn hao ba ước đô la có thừa mà các ngươi trước mặt tuần thiên hồi loan hạng mục theo có quan hệ nhân sĩ bạch trần sớm tại hạng mục khai phát sơ kỳ liền trí ít có gần năm mươi ước đầu nhập trong đó đến tiếp sau đầu nhập siêu trục t ỷ vinh đô thị chính phủ cả năm tài chính thu nhập tại ba nghìn ước nguyên trên t h giới nó tốn hao năm thu nhập gần một phần hai mươi tiêu hao bốn năm thời gian đến không hết nhân lực vật lực mới chế tạo ra như thế một cái kỳ quan cấp du lịch hạng mục mê vụ triệt để tán đi lục nam kha tầm nhìn khôi phục bình thường cờ đợ thanh â m tiếp tục vang lên nghe nói trong truyền thuyết ngọc đế tuần tra lúc là từ lăng tiêu địa phương đông tuần tiên đại làm điểm xuất phát lấy bác đầu thất tinh vì loang giá chư thiên tinh quan vì ngự người quân trời mà đi chương u ố bảy mươi ba mở màn phiêu nhiên dục tác thừa p h ù kế một chương bảy mươi ba mở màn phiêu nhiên dục tác thừa phu kế một sẽ tựa chương là một câu thơ của vương an thạch thể hiện khát vọng muốn thoát khỏi một ngạt đi tìm tự do và lý tưởng cờ đợi thanh nhâm kết thúc về sau lục nam kha quan sát một phía hắn ở vào tuần thiên đài đại quảng trường bên trên phía trước là một mảnh vách núi bên mở vực là tuần tiên hồi loan đoàn tàu đ ỗ u rừng cũng là mở đầu rừng t r u n g quanh quảng trường tọa lạc lấy một chút cửa hàng bán lấy một chút vật kỷ niệm hoặc đồ ăn vật đồ uống càng xa xôi còn có một số quan cảnh đại căn cứ lục nam kha tiến và o phó bản lúc bị nhét vào vai trò nhân vật ký ức hắn biết những n à y phần lớn là tại tuần t i ê n đ à i tiến tạo trước đó liền có kiến trúc dù sao tuần t i ê n đ à i chỗ tòa này an định sơn cũng coi là phong cảnh t ú mỹ có chút danh tiếng vinh đô là nhiều triều đại cổ đô t r ọ n văn t h í võ người nơi này đã bởi bậy bao hàm văn hài mộ hư dan một tên người mặc hưu nhàn áo sơ mi trắng cùng quần jean tuổi trẻ nữ tử đối đồng bạn bên cạnh nói ra lần này vinh đô thị chính phủ tích lũy lấy lòng dạng làm bốn năm rốt cuộc làm ra một cái thế giới nghe tiếng du lịch hạng mục cũng coi là như ý bên người nàng đồng bạn là mặc vàng nhạt váy dài nữ tử đ i ể m tinh cười nói đây coi như là tự r ê u sao đường bên người ta cũng là vinh đông người lục nam kha ánh mắt từ hai người này trên thân dịch chuyển khỏi lần nữa quét mắt chung quanh một vòng tiểu nữ hải không nhanh không chậm nhìn xung quanh một vòng tiểu hài nhảy c ấ cùng hưng phấn nắm tay nàng chính là một cô gái đẹ đẽ bộ dáng v u i trẻ lại khí chất thành thục treo một bên thai nghe thanh niên nam tử nhàn nhã nhìn trái ngó phải khi thì nói một mình cũng có lẽ là tại cùng thai nghe người đối diện nói chuyện phiếm sắc mặt mệnh mọi nam tử trung niên đánh lấy âu phục dẫn theo phình lên cặp công văn hình thể lượt béo giống như là chuẩn bị đi tham ra công ty hội nghị mà không phải tại du lịch đến từ ngoại quốc nữ tính lữ khách có màu rượu vang tóc dài cùng màu nâu đậm con người tư thái khoan thai đánh giá mọi người bao phủ tại khả nghi giới hắc bảo lão nhân không nói một lời mũ chùm giấu ở khuôn mặt chỉ có như nếp ốn vỏ cây hai tay từ áo vào bên trong đưa ra ngoài để ở bên người sau đó là một tên có chức nghiệp mỉm cười cô gái trẻ tuổi thượng q u a n đ ạ nhan nàng giới thiệu một chút về mình trên mặt có vừa đúng đáng yêu đỏ hừng có lẽ cha mẹ của nàng t ạ i lên cái tên này lúc liền sớm có đón trước lần nữa tự giới thiệu mình một chút ta là các ngươi chuyến này lữ trình hướng dẫn du lịch cũng là nhân viên phục vụ kiêm người s u ấ t vé tuần thiên hồi loan sắp xuất phát c h ư v ị hành khách mời trước tiến vào đoàn tàu an bị tuần thiên hồi loan đoàn tàu tuy có bốn tiết nhưng thiết kế đặc biệt một chuyến chỉ có thể dung nạp mười hai tên hành khách lục nam kha nhìn thấy tám người kia lục tục đi vào chỉ có thượng quan đà nhàn cùng bọn hắn ba cái điều tra viên còn ở lại bên ngoài nam kha chúng ta đi vào đi thi vân vũ tiêu ỉ hiệp như hoa trên nét mặt t r ở mong mà nhảy cẫng nhập cảnh diễn rất nhanh bên người nàng người mặc dạy đặc cáo khoác lý hùng yên lặng đứng thẳng đóng vai lấy chầm mặc ít nói bảo tiêu hình tượng còn bao lâu xuất phát lục nam kha hỏi thăm hướng dẫn du lịch năm phút đồng hồ thượng quan đà nhàn mắt nhìn đồng hồ đeo tay các vị nếu như còn muốn chuẩn bị cái gì cần phải nắm chặt lục nam kha suy tư mấy giây vân vũ ngơi đợi ta một hồi ta đi một chút liền quay về nói xong hắn chuẩn bị đi xem một chút chung quanh quảng trường cửa hàng chuẩn bị mua một phần du lịch giới thiệu sổ tay loại hình gì đó tận lực thu thập tin tức nhanh lên nha thi vân vũ gừ một tiếng tại nguyên chỗ chờ hắn đợi một h ồ i có lẽ cảm thấy không khí có chút t i ế n tĩnh thi vân vũ thuận miệng hỏi lại nói đoàn tàu bên trong có cái gì quy củ sao quy củ ngược lại là không có gì quy củ thưa quan đà nhà nghĩ nghĩ khoe miệng duy trì ý c ư ờ i nói chỉ là nếu như muốn hút thuốc mời tiến về toa xe bên trong nhà vệ sinh nơi công cộng nhà tất cả mọi người hiểu có thể hút thuốc lá lý hùng ánh mắt sáng lên cái kia ngược lại là không tệ thượng quan đà i nhan m ỉ m cười nói tuần thiên hồi loan sẽ đầy đủ chiếu cố các hành khách nhu cầu tin tưởng này lại là một chuyến hưởng thụ lữ trình mấy người nói chuyện phiếm thời khắc lục nam kha cũng tới đến quảng trường phụ cận cửa hàng bên cạnh nơi này có một ít vật kỷ niệm cùng du lịch giới thiệu sổ tay buôn bán trong đó vật kỷ niệm bao hàm toàn diện nhưng du lịch giới thiệu sổ tay bên trong phần lớn là liên quan tới tuần thiên đài ngồi xuống rơi tòa này an định sơn cảnh điểm miêu tả đối với tuần thiên hồi loan hạng mục căn bài chỉ giải rác giới thiệu phía trước mấy cái hạng mục danh sưng lục nam kha mang theo cái hai ba trở lại đoàn tàu cổng ta ok đi thôi hắn cùng thi vân vũ lên tiếng chào ba người sau đó xét vé t i ế n v à o tại ngân phiếu định mức thượng cái song trương về sau các ngươi cùng thượng quan đ ạ i nhàn cùng nhau tiến vào tuần t i ê n hồi loan đoàn tàu bên trong đoàn tàu tổng cộng chia làm một tiết từ đầu tới đuôi theo thứ tự là ngắm cảnh toa xe hưu nhàn toa xe nhà vệ sinh động lực toa xe hưu nhàn toa xe địa đồ gặp này đoạn bờ bình hưu nhàn toa xe bài trí giản lược lại sang hoa tới gần toa xe cửa hông một bên là tổng cộng tám cái dậy đặc mềm mãi chỗ ngồi mỗi cái chỗ ngồi trên l à n căn đều có mấy cái cái nút cùng ngất lời cái trước có thể đối chỗ ngồi tiến hành xoay trọn túi đầu ngẩng đầu điều chỉnh hay là mở ra chỗ ngồi xoa bóp chức năng cái sau có thể dung nạp nhiều cái khác biệt quy cách đồ điện tiến hành nạp điện phi thường tiện lợi chỗ ngồi đối diện cửa sổ xe bên cạnh trên khay bẩy r a có sạch sẽ sáng tỏ ly pha lê cùng một chút tinh xào đầu n g ọ n cho phép hành khách một bên thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh sắc một bên hưởng thụ ăn uống chi d ụ n g mềm mại thoải mái dễ chịu ghế s a lon bằng da thật cùng khay trà bằng thủy tinh b à y ở khác một bên đồng dạng đối diện cửa sổ xe các hành khách có thể ở chỗ này nói chuyện phiếm nói thú tù thời lấy dùng ghế s o f a một bên khác là bốn cái đồng dạng chỗ ngồi thưa quan đả nhàn tại nơi hẻo lánh đơn độc chỗ ngồi chỗ đứng vững mang theo mỉm cười nói hoan n g h ê n đi vào tuần thiên hồi loan cái này một tiết là hưu nhàn toa xe hướng phía trước là ngắm cảnh toa xe chúng ta đến lưu hỏa sơn lại hướng mọi người giới thiệu về sau là nhà vệ sinh cùng động lực toa xe nhà vệ sinh không cần nhiều lời động lực toa xe là bản đoàn tàu động cơ động cơ chỗ phụ trách cung cấp đoàn tàu động lực để tiến tới cửa khoang xe chỉ có thể dùng chuyên môn sửa chữa chìa khóa mở ra tuần thiên hồi loan tiến lên dựa vào viễn trình tín hiệu điều khiển không có lái xe phương diện này chúng ta kỹ thuật thành thục mời mọi người không cần lo lắng nàng nhìn thoáng qua cổ tay phải đồng hồ tiếp tục nói đoàn tàu sắp xuất phát từ tuần thiên đài đến lưu hỏa sơn chỉ có mười lăm phút lộ trình chứ vị trước tiên có thể đi vào tòa nơi này số ghế không có đặc biệt đáp bài mọi người thích ngồi nơi đó liền có thể ngồi chỗ nào lục nam kha trông thấy phía trước t i ế n đến cái khác lữ khách đã lần lượt nhập tọa mang hai nghe tuổi trẻ nam tử ngồi tại dựng thẳng trưng b à y trên ghế salon hai vị kia đồng hành nữ tử thì ngồi tại hoành bảy ghế xô p a chỗ ngoại quốc nữ lữ khách cùng áo bào đen láo nhân ngồi tại ghế xô p a cùng bên cạnh trên gh nhưng nửa đường cách một vị trí trung niên âu phục nam tử ngồi một mình ở k h á c một bên nơi hẻo lãnh mang theo tiểu hài nữ nhân thì cùng tiểu hài cách hắn một cái không bị ngồi còn lại dính liền n h ó c vị trí chỉ còn lại tới gần toa xe cửa hồng ba c h â u ngồi ghế dựa. u chương bảy mươi b ố mở màn phiêu nhiên d ụ c tác thừa p h ụ kế hai chương bảy mươi b ố mở màn phiêu nhiên d ụ c tác thừa p h ụ kế hai đang quyết định chỗ ngồi trước đó lục nam kha đơn giản quan sát một chút các hành khách hiện trạng điều tra kiểm định một d một trăm năm mươi hai kiểm định kết quả năm mươi hai không lớn hơn điều tra viên điều tra kỹ năng sát xuất thành công năm mươi lăm điều tra kiểm định thành công các hành khách đều tại riêng phần mình trên chỗ ngồi có đang tán gấu có tại dùng điện thoại chụp ảnh cũng không dị thường nếu như tên kia trung niên âu phục nam tại du lịch thời điểm còn mặc âu phục không tính dị thường nói trừ cái đó ra ngươi phát hiện tên kia ngoại quốc nữ tính lưu khách tựa hồ đối với áo bào đen lão nhân có chút hiếu kỳ bởi vậy chuyên môn ngồi xuống lão nhân kia phụ cận ngồi chỗ nào t h i vân vũ thiết tới cười t ủ n g tìm nói ta muốn thử xem chỗ ngồi nhìn qua liền rất dễ chịu cùng một chỗ chứ sao lục nam kha cười cười bọn hắn dù sao cũng là kết bạn mà đến nếu như tại ngay từ đầu liền phân tán ngồi xuống có lẽ sẽ bị cho rằng không phù hợp nhân thiết mà khấu trừ phó bản đ ộ hoàn thành đương nhiên nơi này mỗi cái nở tợ cờ trên thân khẳng định đều có dấu tin tức cho nên đến tiếp sau bọn hắn có lẽ sẽ còn chủ động rời đi chỗ ngồi đi tìm người thương lượng chỉ là trước mắt cũng không hối thúc ba người tạm thời ngồi ở tới gần toa xe cửa hồng ba chỗ ngồi trong ghế thi vân vũ ngồi ở giữa lục nam kha cùng lý hùng ở riêng tả hữu tại ba người đều nhập tọa về sau thượng văn đà nhan thanh em thanh linh băng lên xuất hiện xe khởi động đến tiếp cận lưu hỏa sơn thời điểm các vị có thể làm chính mình sự t ì n h tùy ý tâm sự hoặc là ăn vài thứ trong tủ lạnh đồ ăn cùng đồ uống tất cả đều là miễn phí có thể tự hành lấy dùng cũng có thể gọi ta hỗ trợ châm t r à đồ nước gò má nàng hưng luận khẽ mỉm cười nói hy vọng mọi người hưởng thụ lần này lữ t r ì n h tại nàng nói xong câu nói này về sau theo như có như không lực đẩy cảm giác đoàn tàu bình ổn mà an tĩnh khởi động cảnh sát chung quanh bắt đầu lui lại đoàn tàu rất nhanh liền rời đi tuần thiên đài mở đầu đứng m ấ t núi ở giữa không trung đoàn tàu trên quỹ đạo hướng về phía trước phi nhanh lữ trình bắt đầu thật chờ mông nha thi vân vũ cảm thán một tiếng b a y đầu nhìn về phía lục nam kha n g ư ơ i muốn ăn chút gì không sao ta đi tủ lạnh đám kia n g ư ơ i lấy chút đều được lục nam kha giọng nói nhẹ nhàng n g ư ơ i ăn cái gì giúp ta cầm một phần liền tốt đúng vậy thi vân vũ cười đứng dậy hướng tủ lạnh bên kia đi đến lúc này bản tàu vừa mới cất bước còn chưa tới nơi kế tiếp cảnh điểm các hành khách cũng bắt đầu lẫn nhau trò chuyện lục nam kha thư thư phục phục nằm trên ghế ngồi hắn biết thi vân vũ chỉ là lấy cầm đồ ăn làm ngụy trang trên thực tế là đang suy nghĩ cái này vừa đi vừa về đều quá trình bên trong nghe lén một chút cái khác hành khách nội dung nói chuyện lục nam kha kỳ thật cũng có quyết định này nhưng hắn lắng nghe chỉ có năm mươi mà lắng nghe là nghệ nhân bản chức kỹ năng bởi vậy thi vân vũ kỹ năng sát xuất thành công đại khái xuất so với hắn cao hơn vẫn là để nàng đi tương đối phù hợp tuần thiên hồi loan mười hai người bên trong duy nhất một c h ư ờ n g ba người đoàn thể phiếu là lục nam kha chở điều tra b i ê n mặt khác hai tấm hai người đoàn thể phiếu theo thứ tự là kia đồng hành hai tên cô gái trẻ tuổi cùng kia mang theo hải t ử tuổi trẻ nữ nhân còn lại trong năm người trừ bọ thượng quan đà nhan là hướng dẫn du lịch bên ngoài đều là chứng từ người phiếu ra trận những n à y một mình lữ khách đoán chừng không có lời gì có thể nghe lén lục nam kha đ ệ xuống tạp nghĩ hắn mơ h ồ nghe thấy được bên người nữ nhân trẻ tuổi cùng tiểu hài đối thoại lắng nghe kiểm định một d một trăm hai mươi b ố kiểm định kết quả hai mươi b ố không lớn hơn điều tra viên lắng nghe kỹ năng s á t x u ấ t thành công năm mươi lắng nghe kiểm định thành công đồng đồng lục nam kha nghe được vị tia khí chất thành thục nữ nhân xinh đẹp tại cùng tiểu nữ hài trò chuyện thanh em m i ế n dịu ngươi cảm giác thế nào chờ mong sao tiểu nữ hài ngồi tại so với nàng một vòng to trên ghế ngồi có chút dựa vào mềm mại thành ghế đơn giản hồi đáp còn có thể nữ nhân tựa hồ sớm đã thành thói quen tiểu nữ hài thanh lãnh bộ dáng mang theo nụ cười ôn lu nói ngươi b ì n h thường luôn là ở lại nhà đọc sách tuy nói nữ hài tử vẫn là văn t ĩ n h một điểm tốt nhưng cũng không thể hoàn toàn không ra khỏi cửa nhà lần này vừa vặn vận khí không tệ cướp được phiếu liền mang ngươi tới đi một vòng l u n g đồng cốc khi thanh cảnh không đề cập tới chỉ là điệp phách trang liền hoàn toàn giá trị trở về g i à b é đây chính là trung bình mỗi người tiêu phí tiếp cận năm ngàn cấp cao nghị phép sân trang chúng ta bằng tuần tiên hồi loan ngân phiếu định mức lại có thể tùy ý dung o ạ n điệp phách du tiên cứ viên thanh tinh n g c hồi tiểu nữ hài thanh em gieo rác đỉnh lấy loại này tên tuổi liền sợ điệp phép trang thịnh giành chi hạ kỳ thật khó phó người a n g ư ờ i nữ nhân không biết làm sao thanh em dần dần biến thấp lục nam kha chừng mắt nhìn còn lại lời nói đều nghe không được hắn bắt đầu cân nhắc muốn hay không cùng hai người này dựng cái nói một bên khác thi vân vũ hướng đi tủ lạnh quá trình bên trong bởi vì tận lực chậm lại bộ pháp lưu lại điểm tâm nghĩ bởi vậy cũng phát động lắng nghe kiểm định lắng nghe kiểm định một d một trăm bảy mươi sáu kiểm định kết quả bảy mươi sáu không lớn hơn điều tra viên lắng nghe kỹ năng sát xuất thành công tám mươi hai lắng nghe kiểm định thành công đ ư ơ n g theo lấy lục mộng kiểm định âm thanh kết thúc cờ c ờ lãnh đ ạ m thanh tuyến vang lên theo ghế x ã l ò n d à i cái khác hai tên nữ tử vừa nói vừa cười trò chuyện trong đó mặc đồ trắng áo thun quần jean nữ tử rõ ràng hoạt bát một chút một vị k h á c xuyên vàng n h ạ t váy d à i nữ tử liền bàn tĩnh rất nhiều ngươi nghe được một chút nói chuyện trời đất đoạn ngắn mặc dù xác thực rất được hoan nghê nga nhưng kỳ thật vẫn là có tương đương số lượng binh đô thị dân đối tuần t i ê n hồi loàn tính an toàn có chỗ hoài nghi không phải đặt mua loạt phiếu nhân số đoán chừng sẽ còn nhiều gấp đôi hai ta liền chưa hẳng được bên h i ế u áo sơ mi trắng hoạt b làm sao lại có an toàn thai họa ngầm đâu bên người nàng vàng nhặt váy dài nữ tử đ i ể m tĩnh mỉm cười nói khó nói vi vi vi hoặc bắt nữ tử bất m ặ n nói không muốn miệng quá đen thật xảy ra chuyện ở giữa không trúng cái này người cả xe đều chạy không khỏi không biết trong xe có hay không chuẩn bị dù nhảy nàng tựa hồ rơi vào t r ầ m tư vàng nhặt váy dài nữ tử chỉ làm mỉm cười nhìn xem là rất bình thường đối thoại a loại trừ dựng lên một cái p h ở lặt bên ngoài thi vân vũ yên lặng n h ạ ránh tiếp lấy đi tới tủ lạnh bên cạnh trong tủ lạnh có các loại đồ ăn đồ uống cái gì cần có đều có khá đ ắ đỏ trừ cái đó ra một chút khẩn cấp dược phẩm cũng bị đặt ở trong tủ lạnh thi vân vũ cầm một bình rượu đỏ cùng hai đĩa tiểu bánh gato chuẩn bị đi trở về đúng lúc này lại một lần lắng nghe kiểm định phát động lắng nghe kiểm định một d một trăm hai mươi bảy kiểm định kết quả hai mươi bảy không lớn hơn điều tra viên lắng nghe kỹ năng sát xuất thành công tám mươi hai lắng nghe kiểm định thành công tại bên cạnh ngươi tiếp cận cửa sổ xe ghế s o f a lan can bên cạnh tên tiêu mang theo t hai nghe tuổi trẻ nam tử một bên nhìn ra ngoài đi một bên ngẫu nhiên thấp giọng tự nói ngươi nghe được một chút nhỏ vụ lời nói ta đã chí ít rất để cho ta mong đợi v ậ n k ý tương đối tốt phải biết ha ha tốt lần sau ngươi đến vinh đô sẽ có cơ hội chương bảy mươi lăm mậm à n phiêu n h i ê n dục tác t h ử a p h ụ kế xong chương bảy mươi lăm mậm à n phiêu n h i ê n dục tác t h ử a p h ụ kế xong thi vân vũ nghiêng đầu nhìn nam tử một chút nam tử lực chú ý vẫn như cũng đặt ở phong cảnh ngoài cửa sổ bên trên chỉ là khoe miệng có chút dâng lên cùng có tuyến thai nghe người đối diện câu được câu không trò chuyện mang trên mặt ngọt nào g ý cười h á n bạn gái thi vân vũ thu hồi ánh mắt không có đi mắt chuyện mà là cầm đồ vật về tới trên chỗ ngồi lục nam kha đã mở ra chỗ ngồi xoa bóp chức năng t hưởng thụ phát dáng ốc thi vân vũ đem một đĩa tiểu bánh gà tô đ ư a tới tạ ơn lục nam kha tiếp nhận khách khí với ta cái gì thi vân vũ cười cười đem mặt khác một đĩa bánh gà tô cho lý hùng người ăn đi ta sẽ không ăn uống chút rượu là được a a tốt lý hùng không ngờ tới đệ nhị đĩa là cho chính mình có chút luống cuống tay chấn áp tạ ơn thi thi tiểu thư người cũng đừng quá câu thúc đừng làm chính mình còn tại công việc coi như chính mình là tới vung lòng thi vân vũ cho ba người các đồ chút rượu ngồi về trên chỗ ngồi được rồi tiểu thư lý hùng miễn cưỡng cũng có thể đổi theo vai trò tiết tấu hai người nói chuyện trời đất thời điểm lục nam kha lung lay rượu vung lỏng tựa lưng vào ghế ngồi nhìn về phía ngoài cửa sổ cờ tợ thanh â m tại lúc này vang lên vì cam đoan tốt đẹp tầm nhìn tuần thiên hồi loan cửa sổ xe là lồi ra toa xe năm cm tả hưu đem mặt gần sát cửa sổ xe về sau các hành khách có thể trông thấy phía dưới cảnh sát cái này không thể nghi ngờ sẽ đối với đoàn tàu tốc độ cùng kết cấu tính ổn định có bộ phận ảnh hưởng nhưng tuần thiên hồi loan sử dụng đại lượng đắt đỏ cấp cao tài liệu tiến hành cực kỳ trước vào đoàn tàu cấu tạo thiết kế đủ để đền bù điểm ấy ngươi hướng ngoài cửa sổ xe nhìn lại đại tống n ô tự mục tại mộc lương lục bên trong có l ờ i hàng châu non sông tươi đẹp vẻ đẹp chung làm người vật cho nên thanh kỳ k i t đặc vì thiên hạ quan mà ngươi bây giờ thấy lại cũng không hàng châu tây hồ cảnh đẹp tuần thiên đ à i tọa lạc ở an định sơn chân núi liền là thái bình hồ hồ quang trình độ n h ư gương giống như nữ tử trong sáng không tì vết khuôn mặt nhu h ò a quang mang từ bầu trời tung xuống chiếu dọi ra kim ban liền là nữ tử mê người đ ẹ trang xe biết núi xanh là nàng bé dài vòng quanh núi đường cái là nàng bằng rùa lốm lấm người đi đường là nhẹ suýt u ỳ ngọc t ố t năm top ba cỗ xe là dính phụ tuyết bay mà hết thể này cũng đều rơi vào trong hồ hóa thành rõ ràng không hai cái bóng đây là thiếu nữ chìm vào giấc ngủ xuân áo là nàng xấu hổ đôi mắt sáng chính là thung lên xuân cho giống như e sợ không phải e sợ khẽ dương thu mắt muốn nói còn nghỉ một trận thanh phong đông nhiên thổi qua sóng nước lấp l ầ n múa v u i cười người đi đường lao vụt cỗ xe trong hồ trường đình đều trở nên mông lung tuần thiên hồi loan vẫn tại không trung phi nhanh đoàn tàu quỹ đạo cùng trèo trống trụ trong gió rất nhỏ lắc lư không bao lâu an định sơn cùng thái bình hồ đều biến mất tại tầm mắt của ngươi bên ngoài đúng là khó được mỹ cảnh lục nam kha thất vọng tự nói cảm giác căng cứng tâm thái đều bông lòng rất nhiều điều tra viên lý trí giá trị đã thay đổi lý trí năm mươi hai trở về một điểm lý trí lục nam kha trong lòng hơi động quay đầu nhìn về phía đồng bạn phát hiện bọn hắn cũng đang xem xong cảnh sắc quay đầu chỉ lần này một cảnh liền chuyến đi này không tệ thi vân vũ cảm khái nói liền cả ta bình thường diễn kịch lúc đi lấy cảnh những cái kia danh sơn đại xuyên cũng ít có như thế duyên dáng cảnh sắc đúng thế lục nam kha gật gật đầu đồng thời trong lòng của hắn ám đạo không hổ là nghệ nhân tùy thời tùy chỗ cũng có thể làm ra phù hợp nhân t i ế t tương đối có lẽ nàng biểu diễn kỹ năng cũng điểm không ít so ra mà nói lý hùng phát huy cho tới nay đều tương đối chịu không tấu h nhưng vậy cũng là bình thường chạy đoàn trộm tới điều tra viên tố chất cao có t h ấ p c ó chỉ là lục nam kha v ậ n khí tương đối tốt trước hai cái phó bản đồng đội mới cũng không tệ tại mạc gian trong vòng ba tháng lục nam kha thỉnh thoảng sẽ nhìn xem vợ g i ú t chát bên trong thường xuyên xuất hiện một chút x é bước đại chiến t h như có một lần liền có cái nào đó điều tra viên treo cá nhân tới nói chút như là ta cùng hắn một cái phó bản kết quả hắn tối hậu quan đầu b ư ớ bỏ ta chính mình chạy may mà ta may mắn đào thoát hy vọng mọi người nhận rõ diện mục thật của hắn về sau cùng hắn tổ đội phải cẩn thận loại hình đến tiếp sau bị treo điều tra viên cũng tới phản bác cho quần thể bên trong đoàn người cung cấp một cái đại dưa c h ư v ị lữ khách thượng quan đ ả nhan thanh linh nguyện chuyển thanh âm quanh q u ầ n tại toa xe đánh gây lục nam kha hồi ức mặt nàng m á ừng đỏ duy trì nụ cười nói hiện tại mười giờ mười phút chúng ta sắp đến lần này lữ trình cái thứ nhất cảnh điểm lưu hòa sơn mời các vị lữ khách theo ta tiến vào ngắm cảnh toa xe nàng vừa nói một bên mở ra thông hướng ngắm cảnh toa xe cửa con xe sau đó nàng tại cạnh cửa làm ra dấu tay xin mời các hành khách lần lượt đứng dậy lục nam kha bọn người lên nhau cũng theo đại lưu đứng dậy thi vân vũ mang theo một chút nhảy cấm thần sắc đi ở phía trước lý hùng làm bảo tiêu theo sát phía sau lục nam kha thì động tác c h ậ m một chút tiến vào ngắm cảnh toa xe trước đó còn cố ý quan sát một phen các hành khách các hành khách trên mặt phần lớn là chút hưng ơ phấn cùng cao hứng nhưng cũng có một chút hành khách trên mặt tương đối bình tĩnh t h như v ị tiêu biểu lộ thanh lánh nữ hải thu hồi ánh mắt lục nam kha di chuyển bộ pháp đuổi theo đám người tiến vào ngắm cảnh toa xe ngắm cảnh toa xe chợt nhìn lại chỉ là một cái thiếu khuyết trang trí vật toa xe không gian nơi này không có ghế ghế s o f a chờ sự vật s a n g nhà vách tường cùng trần nhà đều là ánh sáng đen kịp trượt tài liệu bởi vì thiếu khuyết cửa sổ xe cùng nguồn sáng nơi này có chút hạ cám cùng nói là ngắm cảnh toa xe chẳng bằng nói là phòng tối càng thêm phù hợp thượng quan đà nhan đóng lại cửa khoang xe nơi này liền cũng triệt để lâm vào đèn nhánh nhưng ngay sau đó thượng quan đà nhan dương nhẹ thanh âm vang lên ngắm cảnh toa xe cấu tạo đặc biệt nó vách tường cùng trần nhà đều là từ đặc chất màn hình tạo thành có thể nhường lữ khách thân có lâm kỷ cảnh thể nghiệm mời xem vừa dứt lời vách tường cùng trần nhà bỗng nhiên sáng lên tương ngực lại không ánh mặt trời ấm áp từ trên trần nhà nem rơi cuốn lượn đến chân trời đường dây xuất hiện tại tầm nhìn phía trước đoàn tàu tiến lên quỹ đạo bị từng tấc từng tấc cấp tốc nước hết đường dây trèo chống trụ phi t ố c lui lại các hành khách phảng phất ngồi tại rộng lớn trên phi kiếm ngự kiếm tiến lên tất cả gió lớn đều bị tốt đẹp tài liệu cách đâm cách trở chỉ có hoàn toàn yên tĩnh bầu trời trên dưới trái phải trước sau loại trừ sau lưng cửa khoang xe cùng dưới chân sàn nhà bên ngoài những p ư ơ n g hướng khác cảnh sắc đều bị ôm đập vào mắt bên trong sau đó một ánh lửa đột nhiên từ tầm nhìn phía trước này ra cực hạn đỏ tươi phảng phất so trên bầu trời, mặt trời còn đáng chú ý. từng k i a từng k i a màu xanh biết như mây mầm mây mầm tại ánh lửa khoảng cách sinh trường tôn lên lẫn nhau phía dưới càng lộ vẻ đỏ tươi có lẽ là ngân hà có để l o ạ n đậy trời khói dáng rơi xuống tại mênh ngông nồng lục đại địa bên trên từ tụ vì cái này một kỳ cảnh thanh hiệu nhập hoa như bộ trướng luyến hoa hành bộ bộ chỉ chỉ. hàng phong dục chán trung tâm đ o á tự hỏa ứng tiêu ngoại diện chi thượng quan đà nhan mặt mày tươi đẹp chỉ vào kết như lửa sân phòng cười nói đây chính là chúng ta chạm thứ nhất lưu hòa sơn mắt thấy lưu hòa sơn kỳ cảnh lý trí giá trị hồi phục một dê ba mở màn kết thúc chương bảy mươi sáu lệ nhất m à n ứng thị lương thần hảo cảnh hư thiết một chương bảy mươi sáu lệ nhất m à n ứng thị lương thần hảo cảnh hư thiết một sẻ đây là một câu thơ trong tập thơ vũ lâm linh hàn thiền thê thiết của l ư u đ ĩ n h kể về một người nhìn thấy cảnh đẹp cũng như hư hảo vì lòng mang nỗi bị ly lý trí hồi phục một d ba hai điều tra viên lý trí giá trị đã thay đổi lý trí năm mươi bốn à y tấm cảnh đẹp so trước đó an định sơn thái bình hồ còn muốn xuất sắc lục nam kha cảm giác táo bạo cảm xúc bị quét sạch sành xanh, xanh tâm tư dần dần trầm tĩnh hắn có chút ghé mắt trông thấy lý hùng tiến và phó bản đến nay một mực có chút tâm tình khẩn trương cũng đã nhận được cực lớn làm dịu nếu không phải quân nhất nói cho ta là suy luận đ o ạ n ta đều nhanh coi là đây là đoàn t h ă n g quan lục nam kha thu hồi ánh mắt yên lặng nhả ránh b ấ t quá tuy nói là ngắm cảnh t o a xe nhưng chỗ nhìn thấy kỳ thật chỉ là trên b á c h tường màn hình bắn ra ra ảnh tượng chứ cái này nghe có thể tàng một chút quỷ kế ý niệm chuyển động ở giữa lục nam kha lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua định vị, định vị biểu hiện hắn trên bầu trời lưu hòa sơn lục nam kha con ngơi khẽ n â n suy nghĩ một chút vẫn là hỏi chúng ta chỉ có thể thông qua những này màn hình đến du lãm những này cảnh quan sao nơi này màn hình thời gian thực bắn ra ra phía ngoài cảnh sắc đây là vì nhường chư vị thân có lâm kỳ cảnh cảm thụ mà đặc biệt lập kiến tạo đương nhiên các ngươi cũng có thể trở lại hưu nhàn toa xe nơi đó cửa sổ cũng có thể quan sát thượng quan đ à nhan mịm v ừ i nói nếu như các vị làm u ố n thân lâm kỳ cảnh tiến vào lưu hòa sơn phi thường thật có lỗi cái này tạm thời không tại chúng ta quá trình bên trong tuần tiên hồi loan lần tiếp theo điểm đốn là tại đ i ể m phách trang thi vân vũ lộ ra hiếu kỳ biểu lộ hỏi nơi này vì sao lại lấy lưu hòa sơn cái tên này thi tiểu thư vấn đề này xin thứ cho ta tạm thời giữ bí mật thượng quan đả nhàn lễ phép hồi đáp cái này dính đến chúng ta đợi chút nữa muốn tiến hành quá trình đúng lúc này lục nam kha phát động một lần bị động lắng nghe kiểm định lắng nghe kiểm định một d một trăm mười một kiểm định kết quả mười một không lớn hơn điều tra viên lắng nghe kỹ năng sát xuất thành công năm mươi lắng nghe kiểm định thành công cờ đ ợ tùy theo cho ra kiểm định kết quả tại thi vân vũ hỏi ra vấn đề này lúc ngươi nghe thấy bên cạnh ngươi tên kia tiểu nữ hải tự nói một câu đầy viện trúc phong thổi diện mặt đến tiếp sau lời nói ngươi nghe không rõ lắm nắm nàng bị kia khí chất thành thục cô gái xinh đẹp lôi kéo nàng tới gần toa xe phía trước như thế sẽ ngâm thơ lục nam kha trong đầu chuyển qua ý niệm mắt nhìn cái kia bị kéo đến toa xe phía trước quan sát cảnh sát tiểu nữ h à i lại chậm dãi thu hồi ánh mắt tuần thiên hồi loan đoàn tàu tại lưu h ò a sơn phụ cận có chỗ giảm tốc để các hành khách tốt hơn thưởng thức cảnh đẹp giúp ta chụp tấm hình chụp thi vân vũ cười hì hì kéo lại lục nam kha ố n tay á o lục nam kha mỉm cười gật đầu ta xem một chút chỗ nào chụp ảnh tương đối phù hợp nói hắn đem tầm mắt từ cảnh sắc bên trong dịch chuyển khỏi ngẩng đầu quét vòng toa xe thừa cơ quan sát một chút đám người kết bạn mà đến hai tên nữ tử bên trong áo sơ mi trắng quần jean nữ tử tò mò đối màn hình chụp ảnh bên người nàng xuyên vàng nhặt váy dài phản ứng thì hơi có vẻ bình thản mang theo tiểu nữ hài mỹ mạo nữ tử cười cùng tiểu nữ hài nói thứ gì nhưng cái sau đáp lại đơn giản thường thường chỉ là qua loa ứng đối mang theo thai nghe thanh niên nam tử vẫn như cũ cùng thai nghe người đối diện nhỏ giọng nói gì đó trung n i ê n đ â phục nam tử cùng áo bào đen lão nhân thì tựa hồ là nơi này nhất cách quần thể hai người cái trước ôm cặp công văn tại toa xe phía trước hờ hững nhìn xem cảnh sắc cái sau trầm mặc đứng ở toa xe phần đôi cũng không nói chuyện màu đen mũ trùm từ đầu đến cuối bao phủ khuôn mặt của hắn tên kia ngoại quốc nữ tính lữ khách cho dù ở quan sát cảnh đẹp cũng một mực lưu lại tại áo bào đen l á o nhân phụ cận tựa hồ đối với hắn có chút để ý liền cái này đi lục nam kha tùy ý tìm cái vị trí cho thi vân vũ chụp mấy bức ảnh chụp chụp xong sau thi vân vũ hào hứng giạt rào cầm qua điện thoại sau đó trận nhìn lục nam kha một chút chụp xấu quá ta cảm thấy rất tốt nhìn nha lục nam kha vô tội nói kia đến cảm tạ bản tiểu thư bề ngoài ra trì thi vân vũ hừ hừ nói cùng ngươi chụp ảnh kỹ xảo không quan hệ đúng đúng đúng lục nam kha bật cười dù sao người đẹp làm sao chụp cũng đẹp chín mươi bề ngoài chính là có thể muốn làm gì thì làm câu nói này thi vân vũ cũng không nói ra miệng chỉ ở trong lòng nhà r à n h một tiếng lúc nói chuyện tuần t i ê n hồi loan dần dần rời xa lưu hòa sơn thượng quan đà i nhan m ỉ m cười nói các vị lữ khách chúng ta chạm thứ hai là lùng đồng cốc đường x a giống nhau là mười lăm phút vì bảo đảm dọc đường cũng không nhàm chán chúng ta chuẩn bị một chút đơn giản đề mục cùng chuẩn bị một chút tinh mỹ tiểu quả tạo nếu như các vị có hứng thú tham gia, có thể theo ta cùng một chỗ trở về hưu nhàn toa xe. nếu như còn muốn nhìn xem cảnh sắc, cũng có thể lưu tại ngắm cảnh toa xe, nơi này màn hình sẽ không q u a n bế. loại này phó bản sự kiện lục nam kha bọn người chắc chắn sẽ không bỏ lỡ, liếc nhau về sau, ba người về tới hưu nhàn toa xe trên chỗ ngồi. cái khác hành khách cũng lần lượt về tới hưu nhàn toa xe. t h ư a q u a n đà n h à n tại vị trí của nàng m ỉ m cười nói, kỳ thật sở dĩ lúc trước không có trả lời thi tiểu thư vấn đề, cũng là bởi vì cái này dính đến chúng ta vòng này tiết đặt câu hỏi. như vậy Đề đạo đơn thứ nhất tới trước một đạo đơn giản một chút giản ra lục nam khai đáp thạch lưu hoa hắn sớm biết phó bản nội dung tự nhiên đã sớm tại lục soát phần mềm thẩm tra qua lưu h ỏ a sơn lung đồng cốc chờ từ mấu chốt mặc dù tìm không thấy cụ thể tin tức nhưng lựa l i ệ u lung đồng chờ từ ngữ h à n g nghĩa là có thể tìm tới mà cái gọi là lựa lựu liền là đỏ tươi như lựa thạch lưu hoa không sai đã tên là lưu hoa sơn những cái kia bông hoa đương nhiên là thạch lư hoa vị này l ư u khách xin cầm h ả o lễ vật thượng quan đà nhàn xuất ra một cái thạch lưu hoa tưởng niệm huân trường đưa cho trả lời vấn đề lục nam kha đây là một viên chế tác tinh lương kỷ niệm t r ư ơ n g kém hợp kim gồm cả nhẹ nhàng cùng tính bền dẻo phía trên khắc họa thạch lưu hoa phức tạp hoa lệ hoa văn rõ ràng thượng quan đà nhàn tiếp tục nói đến mức cái khác chưa kịp trả lời hành khách cũng không cần hối thúc chúng ta tổng cộng có tam đạo đề trả lời tùy ý một đạo đề đều có thể thu hoạch được tưởng niệm h u n trường nếu có hành khách tất cả đều trả lời chúng ta bên này sẽ còn chuẩn bị đặc t h lễ vật nha như vậy để thứ hai thạch lưu hoa thời thi vân vũ trong lòng hơi động rất nhanh biết đáp án liền giấu ở hiện tại ngày tháng bên trong bởi vì lưu hỏa sơn thạch lưu hoa bây giờ ngay tại mở ra chỉ cần trả lời trước mắt tháng liền có thể trả lời đạo này để nhưng làm điều tra viên nàng đối trước mắt ngày tháng độ mẫn cảm hiển nhiên không bằng sinh hoạt ở cái thế giới này nở bờ cờ tại nàng chuẩn bị mở ra điện thoại nhìn một chút ngày tháng lúc đã có cái khác hành khách hám i ệ n g ra chuẩn bị trả lời tháng sáu lục nam kha vượt lên trước đáp thi vân vũ hơi có vẻ kinh ngạc nhìn về phía lục nam kha h á n ngay cả điện thoại đều không có mở ra là thế nào biết ngày tháng hơn nữa còn nhanh như vậy bản thân hắn liền hiểu do thạch lưu hoa hay là hắn đã sớm biết ngày tháng tựa hồ là lưu ý đến thi vấn vũ ánh mắt lục nam kha nghiêng đầu ngắm nàng một chút b ì cười đương nhiên là đã sớm biết ngày tháng bởi vì nó liền giấu ở phó bản bối cảnh tầm thường nhất câu nói đầu tiên bên trong chương bảy mươi bảy lệ nhất màn ứng thị lương thần hảo cảnh hư thiết hai chương bảy mươi bảy lệ nhất màn ứng thị lương thần hảo cảnh hư thiết hai đáp đúng nha thượng quan đà nhan đồng dạng đem một cái thạch lưu hoa tưởng niệm v â n chương đưa tới thạch lưu hoa bình thường là tại tháng ba phần hạ tuần bắt đầu, đầu hiện lôi tháng năm phần bắt đầu nở hoa đến tháng sáu phần trong khoảng thời gian này là thạch lưu hoa thịnh thời kỳ nở hoa tháng bảy phần thượng tuần thời kỳ nở hoa liền kết thúc vị này lục tiên sinh rất lợi hại nha đã liên tục trả lời hai đạo đề lại trả lời cuối cùng một đạo đề liền có thể thu hoạch được đặc t h ủ lễ vật cố lên như vậy thứ ba đề v i n h đô thị dân thiên vị thơ cổ tử thứ ba đ ề nói đúng là gia tùy ý một câu cùng thạch lưu hoa tương quan thi tử đạo này để có ba cái danh lệch có thể nói ra đến liền đều có ban thưởng hai cái thạch lưu hoa tưởng niệm â n chương thoạt nhìn giống nhau như lúc lục nam kha tạm thời trước nhận lấy đến cẩn thận suy nghĩ đề thi thứ ba đạo này đệ mục liền liên quan đến kiến thức của hắn điểm mũ coi như hắn sớm nhìn qua phó bản bối cảnh nhưng người nào cũng không nghĩ ra phó bản bên trong sẽ hỏi ra vấn đề như vậy hắn hoàn toàn không có chuẩn bị mà nếu như chỉ dựa vào hắn văn hóa tích lũy kỹ nghệ văn học kiểm định một d một trăm hai mươi chín kiểm định kết quả hai mươi chín không lớn hơn điều tra viên văn học kỹ năng sát xuất thành công nam kỹ nghệ văn học kiểm định thất bại vậy hắn cái gì cũng nhớ không nổi tới nữ nhi của ta nói nàng biết một bài ngay tại lục nam kha vẫn còn đang suy tư thời điểm hắn lân cận tòa vị kia khí chất thành thục nữ tử nhẹ nhàng đ ẩ y hạ thân cái khác tiểu nữ hải trên mặt cô bé đầu tiên là s ư n sở tiếp lấy thượng quan đả nhan thân thiết thanh âm chuyển đến yêu mời vị này tiểu bằng lưu trả lời một cái đi tiểu nữ hài biên độ rất nhỏ i ễ u xuống miệng thanh âm réo rắt nói t à o n g ạ n ước t ạ chu hạc cào chiêu hầm đầy viện trúc phong thổi rượu mặt hai gốc l ử a lựu phát thơ sầu thượng quan đả nhan vùi tay đưa ra tưởng niệm văn trường khen tiểu bằng lưu thật lợi hại thì ra là thế lục nam kha như có điều suy nghĩ nhìn tiểu nữ hải một chút ở trong lòng suy nghĩ nói đây chính là có lẽ lưu hỏa sơn lựa l i ệ u liền là lấy từ này một bài tơ cho nên tại thi vân vũ hỏi lưu hỏa sơn danh tự nơi phát ra lúc tiểu nữ h à i này mới có thể thấp giọng nhắc tới những thứ này nhìn như vậy đến nếu như không phải sớm có chuẩn bị vậy cái này tiểu nữ h à i thi từ dự trữ xác thực rất phong phú thậm chí không thua tại một chút người trưởng thành nhưng tiểu nữ h à i này tính cách lại không giống người đồng lưỡng như thế hoa bát lộ ra thanh lanh xa cách không quá vui lòng bày ra bản thân l i ê n cả lần này bài thi nhìn như là nàng chủ động vì đó kỳ thực mẫu thân của nàng tại đối hướng dẫn du lịch nói câu nói kia lúc nàng là sửng sốt một chút điều này đại biểu nàng kỳ thật không có cùng nàng mẫu thân nói ta biết một bài chỉ là mẫu thân của nàng vì để cho nàng bài thi mà lập n ô luận cái này cũng rất bình thường rất nhiều mẫu thân đều hy vọng con của mình hoạt bắt một điểm còn có hay không du khách muốn bài thi thượng quan đà nhàn khẽ cười nói bất quá còn xin mọi người không nên nhìn điện thoại gian lận vẫn là dựa vào chính mình chi thức thắng được phần thưởng tương đối tốt đã thi vân vũ vô tội trừng mắt nhìn đưa di động thăm dò quay về trong túi nàng vừa mới r ư ợ u thủ kiểm định thất bại bị thượng quan đà nhàn trông thấy chính mình đang trả thi tử lục nam kha thực sự nghĩ không ra thi tử dứt khoát không đi suy nghĩ ngược lại bắt đầu quan sát cái khác lữ khách một lần thành công điều tra kiểm định về sau hắn trông thấy áo sơ mi trắng quần jean nữ tử lấy tuổi trỏ chọc chọc đi cùng với nàng đồng bạn ngươi biết có cái gì thạch lưu hoa thơ cổ sao không hiểu nhiều vàng nhặt váy dài nữ tử khe khẽ lắc đầu mà lại ngươi biết ta không yêu làm náo động mà tại các nàng bên trái trên ghế salon vị y ê u mang theo một bên thai nghe thanh niên nhỏ giọng thì thầm bài câu sau đó đáp một đoá hoa nở ngàn lá đỏ mở lúc lại không tạ gió xuân nếu dậy rời tại hương quê bờ định cùng giai nhân diễn thái cùng đường đại tử lan tăng nhân ngàn lá thạch lưu hoa ta rất thích bài thơ này thượng quan đà nhan mỉm cười đưa ra huân chương cũng mời vị này hành khách cất k ỹ quà tặng liên tục hai vị hành khách đáp ra đề bài thượng quan đà nhan trong tay chỉ còn lại một viên kỷ niệm trương người nghĩ không ra sao thì vân vũ bu lại hỏi nghĩ không ra lục nam kha ăn ngay nói thật nhưng hắn cũng không hối thúc liên tục trả lời tam đạo đề mục đối bất luận cái gì điều tra viên tới nói đều rất khó khăn một cái bình thường phó b ả n không có lý do đem trọng yếu đạo cụ đặt ở điều tra viên cơ hồ không cách nào cầm tới vị trí nó c h ỉ ít sẽ cung cấp một chút ngoài định mức cơ hội tỉ như có lẽ về sau có thể trực tiếp từ thượng quan đả nhan trong ba lô trộm được cái kia phần thưởng lục nam kha ánh mắt tại thượng quan đả nhan hầu bao cùng nàng trên chỗ ngồi hai vai bao thượng dừng lại một cái trước mắt nếu không chính mình biên một bài thơ t h ì vân vũ thất vọng lục nam kha bất đắc dĩ nhìn nàng một cái ngài nếu là có cái này b ả y b ấ c thành thơ bản lĩnh kia xin cứ tự nhiên dù sao ta làm không được tốt đã t h ì vân vũ cười một tiếng nàng giữa lông mày mang theo ý cười khoe miệng nhẹ nhàng n í t lên để cho người ta hoàn toàn không phân do trước đó cử động là căn cứ vào điều tra viên nối tin tức khát vọng vẫn là căn cứ vào vai trò nhân vật đối thanh mai trúc mã đơn thuần treo g ẹ o có lẽ hai cùng có đủ cả không hổ là trắc nghiệm nghệ nhân diễn kỹ này so cố thính còn mạnh hơn lục nam kha yên lặng nhả ránh du khách bên trong không có những người khác trả lời vấn đề thượng quan đ à nhàn cười sinh động một phen bầu không khí cuối cùng kết thúc lần này vấn đáp trò chơi tại nhàn nhã vui sướng bầu không khí bên trong tuần thiên hồi l o à n phi tốc tiến lên dọc theo đường dây chỉ hướng lục nam kha đám người nhìn thấy xuống một cái mục đ í c địa kia là một mảnh bao phủ nồng hậu dạy đặc xương trắng sơ cốc mùa hạ trích nhiệt ánh nắng thế mà không cách nào làm làm cho thưa quan đả nhan dương nhẹ thanh âm hợp thời v a n g lên chúng ta sắp đến lung đồng cốc cái gọi là lung đồng liền làm ơ mơ hồ hồ thấy không rõ làm y tứ lung đồng cốc bởi vì lâu dài khói bay sương ngủ lượn lở mà gọi tên tuần thiên hồi loan sẽ ở lung đồng cốc dừng lại năm phút đồng hồ cùng cố ý mở ra bộ phận lấy hơi miệng nhường trong xe cũng lan tràn sương ngủ, khiến cho toa xe bên trong lữ khách cũng có thể thể nghiệm đến lung đồng cảm giác các vị có thể tùy ý đi lại nhưng làm ơn phải cẩn thận không nên đụng đến hoặc ngã sắp xuống theo thanh âm của nàng tuần thiên hồi loan cũng tiến vào trong cốc tốc độ chậm dần ngoài cửa sổ xe tràn ngập dạy đặc đến bất kỳ sự vật đều không thể nhìn thấy sương mù tầm nhìn cơ hồ là không mà toa xe bên trong cũng bắt đầu sưng ơ lên tại dần dần dư giả sương mù màu trắng bên trong tất cả mọi người thân ảnh đều trở nên mơ mơ hồ hồ thượng quan đà nhan thanh â m truyền đến không biết các vị lữ khách có nghe hay không qua đại âm quan đây là minh triều trong năm từng tọa lạc tại vinh đô một cái phồn thịnh đạo q u a n lấy tam bảo cảnh tứ bảo đan nổi danh trên đời mà lung đồng cốc cùng chúng ta chạm tiếp theo hy thanh cảnh liền là đại âm quan tam bảo cảnh bên trong hai cái liên quan tới những này chúng ta có thể tải đến hy thanh cảnh lúc lại nói chuyện Ta muốn nói cho mọi người chính là, Đại chương o m bảy mươi tám đệ nhất màn ướng thị lương thần hảo cảnh hứa thiết ba chương bảy mươi tám đệ nhất màn ướng thị lương thần hảo cảnh hứa thiết ba lục nam kha trầm mặc không nói thân thể bản năng từ trong ghế trước ngựa một chút bắp thịt cả người căng cứng bên hai là t h ư ợ q u a n đà nhan lưu lại pháp chú âm thanh trước mặt là hồn bạch quần quẫn mây mù thân là điều tra viên trực giác nhường hắn cấp tốc đối chỗ hoàn cảnh sinh lòng cảnh giác không chút do dự sử dụng tinh chi nhãn hắn trong con ngươi đen nhánh dần dần phân ra lấp lóe điểm sáng màu trắng sáng t ố i không chừng như là đ ờ i sao trước mặt thế giới phản phất nhiễm lên một tầng l ọ c k í n h tia hồng ngoại sóng dài mang tới cường đại diễn bắn hiệu quả làm nó có thể nhẹ nhõm lách qua sương mù tiến vào con ngươi trong sương mù bóng người hình dáng trở lên rõ ràng các hành khách cơ bản đ không có người di động trong sương mù cũng không có những sinh vật khác t r u n g quanh khi thì có xì xào bản tán chuyển đến không biết là có hành khách đang thử n i ệ m động p h á p chú vẫn là khoảng t r ư ờ n g cùng đồng bạn lẫn nhau thấp giọng trò chuyện thái thượng âm tinh đại đạo biến hóa lục nam kha khoảng t r ư ờ n g trong lòng mặc niệm một câu liền nhanh chóng đình chỉ bức bách chính mình đổi chỗ ý niệm không đi nghĩ cái này p h á p chú ai biết ở trong lòng mặc niệm có tính không tụng niệm mà tại loại này phi tự nhiên địa phương n i ệ m loại này không biết nơi phát ra phát chú thấy thế nào làm sao tìm được chết coi như muốn phân tích cái này phát chú hàm nghĩa cùng chỉ hướng cũng muốn chờ rời đi lung đồng cốc lại nói ý niệm chuyển động ở giữa lục nam kha tận lực chậm dần thân thể để tránh qua quá khích động phản ứng dẫn đến bị cho rằng trái với nhân t i ế t khấu trừ phó bản đ ộ hoàn thành thời gian từng giây từng phút trôi qua đột nhiên lục nam kha trông thấy trước mắt đại biểu thi vân vũ bóng người hình dáng p h ậ t phù lên thi vân vũ từ chối ngồi đứng dậy chậm rãi đi tới lục nam kha bên người vươn tay mò về hắn một nháy mắt trần trờ về sau lục nam kha cản lại tay của nàng t h ấ p giọng hỏi thế nào hai người hai tay chạm nhau trong nháy mắt thi vân vũ nhẹ tay rung động một chút nghe được lục nam kha sau mới bơm lòng xuống nhỏ giọng trả lời ta ta có chút sợ ta vừa mới niệm cái kia chú ngữ sao giống như nhìn thấy cái gì lục nam kha trông thấy thi vân vũ hình dáng tựa ở hắn chỗ ngồi phía trước cửa sổ xe bên cạnh tay trái hơi có chút dùng sức cầm hắn cánh tay tựa hồ sợ hắn rời đi bên cạnh mình mặc dù lục nam kha cảm thấy nàng chỉ là đang ngượng sợ hai lý do này đến cùng mình trao đổi tin tức nhưng nàng biểu diễn bên trong chi tiết quá chân thực đến mức nhường lục nam kha hoài nghi nàng là thật đ a n g sợ nói đến thi vân vũ cái gì cũng không biết còn dám niệm cái này phát chú là thật có chút gà lớn lục nam kha nghĩ, nghĩ hỏi ngươi trông thấy cái gì ta nhìn thấy toa xe bên trong tất cả mọi thứ đều không thấy thì vân vũ thanh â m mơ hồ có chút run dậy tất cả hành khách cùng trong xe đổ dùng trong nhà đều không thấy chỉ có một ít kỳ q u á i bóng ma tại trong x ư ơ n g mủ d à y gặp như ẩn như hiện nhưng ta vừa định quan sát một chút tầm mắt liền khôi phục bình thường đây coi là cái gì lý thế giới dị không gian vẫn là nói kia là tương lai hoặc đi qua một ít tràng cảnh lục nam kha nhớ tới thượng quan đả nhan nói ra câu kia thành tâm n i ệ m tụng có thể nhìn thấy quá khứ tương lai hắn lấy lại bình tĩnh chấn an nói hẳn là chỉ là ảo giác mà thôi đừng để ý、ừ.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 sáu mươi lăm ý chí kiểm định thất bại cờ vợ thanh âm lập tức từ lục nam kha trong lòng chuyển đến pháp chú niệm xong ngươi không có cái gì trông thấy tựa hồ cái này không hề có tác dụng làm sao còn muốn ý chí kiểm định kiểm định thất bại tính là gì coi như ta tâm không thành sao lục nam kha yên lặng n h ả t rãnh mv sắp hao hết lục nam kha sớm bỏ dở tinh chi nhãn chuẩn bị bất cứ tình huống nào điều tra viên mv đã thay đổi mv hai hắn đ ẩ y sao con ngươi khôi phục bình thường thời gian lưu chuyển tuần thiên hồi loan tốc độ tăng tốc đồng vụ dần dần tán đi lục nam kha bọn người rời đi lung đồng、cốc. đoàn tàu bên trong không có cái gì biến hóa lớn tên t i a ngoại quốc nữ tính lữ khách sờ lên cằm của mình tựa hồ đang suy nghĩ cái gì mang theo hai nghe thanh niên đối điện thoại cười cười nói nói áo bào đen lão nhân trầm mặc như trước âu phục trung niên nhân, nhân mệnh mọi thần sắc thì tựa hồ có chỗ vung lòng áo sơ mi trắng quần jean nữ tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ bên người nàng đồng bạn văn tĩnh rất nhiều chỉ là m ỉ m cười lúc trước trả lời đ ề tiểu nữ hài biểu lộ bình thản khí chất thanh lãnh bên cạnh nàng cô gái xinh đẹp đôi mắt đẹp lưu luyến tựa hồ đối với lung đồng cốc đặc thù thể nghiệm cảm thấy phi thường mới lạ thượng văn đà hiện tại là mười giờ năm mươi chúng ta chạm tiếp theo là hy thanh cảnh nó cách lung đồng cốc không xa chỉ cần năm phút đồng hồ liền có thể đến c h ư vị trước tiên có thể nghỉ ngơi một chút buông lỏng một chút cái gì đó ta còn tưởng rằng vừa mới cảnh tượng đó chí ít sẽ chết một người xương trắng đậm đặc ai cũng thấy không do ai đây không phải giết người thời cơ tốt nhất sao lục nam kha nhìn quanh một vòng hành khách cuối cùng nhìn về phía thi vân vũ nhìn cái gì vậy có lẽ là bởi vì lung đồng cốc bên trong hành vi mà xấu hổ thi vân vũ đỏ mặt hừ nhẹ một tiếng thu hồi khoác lên lục nam kha cánh tay thượng tay trái làm sao còn không cho nhìn lục nam kha cười cười ta vừa mới niệm p h á p chú nhưng không có hiệu quả đại khái là ảo giác của ta thi vân vũ thuận miệng nói lục nam kha gật gật đầu đứng lên nói ta đi đi nhà vệ sinh tuần thiên hồi loan bốn khoang xe bên trong ngắm cảnh toa xe cùng hưu nhàn toa xe bọn hắn đều đi qua chỉ có nhà vệ sinh cùng động lực toa xe còn không có thăm dò hiện tại vừa vặn có thời gian thăm dò m ộ t hai đẩy ra sau cửa nhà cầu lục nam kha nhìn thấy tám nhà cầu phòng đơn bên cạnh có bốn cái bồn rửa tay cùng nguyên bộ hồng khô cơ chờ công trình đang đến gần hưu nhàn toa xe bên cạnh cửa còn sắp đặt một đài có thể cung cấp nước nóng máy đ u n nước tựa hồ không có gì dị thường lục nam kha đi đến nhà vệ sinh cuối cùng nơi này bị một cái phong bế cửa chặn đường đi trên cửa treo biết có động lực toa xe bốn chữ bảng số phòng hắn đưa lỗ thai nghe vài giây đồng hồ cửa khoang xe cách đâm tựa hồ rất tốt hắn nghe không được bất luận cái gì động lực toa xe bên trong thanh â m tạm thời thoạt nhìn chỉ là không có chút ý nghĩa nào bối cảnh địa đồ không có tàng đầu mối gì lục nam kha hướng hưu nhàn toa xe đi đến nhưng trong lòng từ đầu đến cuối có một tia lo nghĩ trước mắt tuần t i ê n hồi loan kinh lịch hai cái cảnh điểm đều chỉ là qua loa lướt qua cũng không có bất luận cái gì xâm nhập thăm dò nhất là xem xét liền không đơn giản lung đồng cốc nhưng cái này lại không phải đoàn tham quan phó bản không có khả năng cất dấu tin tức b ĩ n h v i ê n không cho tới có lẽ còn có thể từ phía sau đạt được lung đồng cốc tin tức tương quan lục nam kha đẩy ra cửa khoang xe về tới trên chỗ ngồi năm phút đồng hồ đi qua tuần thiên hồi loan sắp đến kế tiếp cảnh điểm chương bảy mươi chín đệ nhất màn ứng thị lương thần hảo cảnh hư thiết bốn chương bảy mươi chín đệ nhất màn ứng thị lương thần hảo cảnh hư thiết bốn đánh gãy một chút các vị thượng quan đà nhan thanh, thanh tiếng nói từ trong túi tiền lấy ra một chương mã hai triệu đóng dấu đồ giới thiệu nói chúng ta sắp đến hy t h a n h cảnh cái này cảnh điểm danh tự lấy từ lao t ử đạo đức kinh bên trong đại âm hy t h a n h theo chuyên gia sưng không khí nơi này bên trong chứa một chút đặc thù khí thể phân tử sẽ để cho các loại sóng ngắn thanh âm lấy cực nhanh tốc độ suy giảm cái này cũng khiến cho toàn bộ trong đường hầm mười phần yên tĩnh dù cho hai người mặt đối mặt trò chuyện cũng cơ bản không cách nào nghe thấy thanh âm của đối phương bởi vậy, vậy cờ vợ thanh âm hợp thời băng lên tuần thiên hồi loan tiến vào một cái u ám trong núi đường hầm thanh âm của nàng bắt đầu biến xa xôi chung quanh cũng càng thêm yên tĩnh toàn bộ thế giới đáy táo phảng phất bị một loại nào đó thần kỳ lực lượng đánh tan mà cùng phổ thông đơn thuần y ê n t ĩ n h khác biệt hết thể hành vi mang tới thanh âm phản hồi cũng không còn tồn tại quần áo vải vóc vớt be đầu ngón tay trên điện thoại di động gõ nhẹ trong m ũ i như nước c h ả y không khí trái tim duy trì lâu dài không ngừng thanh động thoáng như một loại nào đó không thể xem phái vật đem tất cả thanh âm đều nuốt lại phảng phất các ngươi khi tiến vào đường hầm lúc liền tiến vào đến một cái khác có khác với hiện thực thế giới một cái lặng im im ắng thế giới bởi vậy thưa quan đà nhan há hấp một các ngươi không có nghe thấy bất kỳ thanh âm gì nàng hiển nhiên cũng ý thức được điểm này quay người đem trong tay mã hai c h i ệ u đóng dấu đổ rán tại cửa khoang xe bên cạnh các ngươi trông thấy mã hai c h i ệ u phía dưới có năm cái chữ hán mời quét mã tiến quần thể vbb lục nam kha thử một cái không có bất kỳ cái gì thanh â m chuyển vào trong thai của hắn cái này thoạt nhìn rất không tầm thường thượng quan đả nhàn trong miệng chuyên gia giải thích hẳn là không pháp trừ khử thanh â m x sân t r u y ề n nhưng hắn giờ phút này lại cái gì đều nghe không được nhưng có lẽ những ký thể này phần tử cũng xông vào xương cốt nội bộ đưa đến sóng âm cấp tốc suy giảm lục nam kha thiếu khuyết tương ứng vật lý học tri thức. thức đâu lục nam kha bắt đầu ở trong đầu kiểm tra n ồ n g vụ yên lặng trở từ mấu chốt thần bí học kiểm định một d một trăm bảy mươi lăm kiểm định kết quả bảy mươi lăm lớn hơn điều tra viên thần bí học kỹ năng sát xuất thành công ba mươi thần bí học kiểm định thất bại cờ đợi phản hồi cấp tốc cho ra nồng đậm đến bao trùm hết t h ể n ồ n g vụ vô hình lại thôn vệ tất cả thanh â m khí thể cái này thực sự có chút kỳ quái ngươi tại một chút trong điện tịch gặp qua tương tự miêu tả nhưng đây đều là ở vào siêu tự nhiên địa khu hiện tượng t h như trong truyền thuyết đạo g a bộ phận tiên sơn siêu tự nhiên địa khu cùng không nói giống nhau lục nam kha bất đắc dĩ thở dài lấy điện thoại di động ra quét mã tiến quần thể quần thể tên là tuần t i ê n hồi loan chi hy thanh cảnh giao lưu quần thể quần thể thành viên bên trong chỉ có mười người còn có hai người không có gia nhập đơn giản quan sát một vòng về sau lục nam kha đại khái phán đoán là tên kia áo bào đen lão nhân cùng tiểu nữ hải không có tiến quần thể cái sau niên kỷ còn nhỏ không có điện thoại cũng rất bình thường nhưng cái trước tử vừa mới bắt đầu liền không giống như là đến du lịch màu đen áo choàng thêm mũ trùm tổ hợp nhường hắn càng giống là loại kia che che lấp lấp tả giáo đồ đợi chút nữa có dành liền đi thăm dò một chút lục nam kha đẻ xuống tâm tư mắt nhìn đưa đỉnh quần thể thông cáo chúng ta sẽ ở hy thanh cảnh dừng lại mười phút đồng hồ chư vị nếu có cái gì muốn hỏi thăm đều có thể hỏi ta đương nhiên mọi người cũng có thể tại quần thể bên trong trao đổi lẫn nhau hoặc là nói chuyện riêng cũng có thể rất nhanh lục nam kha đã nhìn thấy có người hỏi thăm liên quan tới trạm tiếp theo v u thố viện sự t ì n h hỏi thăm người ảnh chân dung là tên kia ngoại quốc nữ tính l ư u khách ảnh chụp biệt danh là hệ vợ thomas cũng chính là hệ vợ thomas thưa q u a n đ à i nhàn tại quần thể bên trong giới thiệu nói từ b i ể n nói hồ biệt x ư ơ n g cho nên v u thố viện kỳ thật liền là lao hổ với m á c t ú chỉ là vinh đ ô người yêu thích học đòi văn v ẻ mới cho như thế một cái tương đối đặc biệt danh tự vu thố viện ở vào vinh đô vùng ngoại thành chiếm diện tích khá lớn chứa phổ cập khoa học trưng bày quán giá hóa thuần dưỡng khu thành hổ khu hổ con khu xem hổ đài chờ khu vực tuần thiên hồi loan sẽ chỉ ở không trung tham quan trong đó bộ phận khu vực bất quá chư vị lữ khách nếu có hứng thú cũng có thể tại tuần thiên hồi loan đến điểm cuối rừng về sau bằng trong tay tuần thiên hồi loan cũng vẽ miễn phí tiến vào vu thố viện dung o ạ n thượng quan đả nhàn tốc độ viết chữ không tính chậm nhưng cũng không nhanh đang chờ đợi hồi phục khoảng cách lục nam kha tiện tay mở ra cái khắc quần thể thành viên thông tin cá nhân xem xét mỗi người bọn họ biệt danh cùng ảnh chân dung có hai người ảnh chân dung là kêu một tên áo sơ mi trắng quần jean nữ tử cùng v à n g nhạt váy dài nữ tử chụp ảnh c h u n g biệt danh theo thứ tự là ôn gia tiểu ngọc long cùng tống chi thu cái trước ký tên là một cái hỏa diễm ẹ mò kích biểu lộ tăng thêm một cái long đầu ẹ mò kích biểu lộ cái sau không có ký tên có người biệt danh là ngũ n g u y ệ n phong viêm ảnh chân dung là một nam một nữ trên mặt đất so tâm cái bóng ký tên là ngũ nguyễn phong viêm trúc thượng ú y cựu cụ nhận trường liễu di tên đĩa trung niên âu phục nam nhân biệt danh là tiểu lữ ảnh chân dung là chính mình căn cứ chính xác kiện chụp không có ký tên còn một người khác mẹ chặt tên là một nhánh người thôi ảnh chân dung là một cái tay nắm u ố t một đoá đỏ tươi tia lửa lan ký tên vì núi muộn tháng có sắc trời giá rét mai không phát mà thượng quan đ à nhan h u chặt tên là thượng quan đói đói ảnh chân dung là tăng thêm nhị thứ nguyên lọc kính đầu mình giống ký tên là dưa hấu khoai lang khoai tây c h i ê n đồ ăn vặt chờ một nhóm lớn đồ ăn hẹ mỏ kích biểu lộ thượng quan đói, đói vẫn rất đáng yêu lục nam kha từ thông tin cá nhân giao diện rời khỏi vừa vặn lúc này lại có người hỏi thăm liên quan tới điệp phách trang sự t ì n h h ỏ i thăm người ảnh chân dung là k i a áo sơ mi trắng quần jean nữ tử cùng vàng nhặt váy dài nữ tử chụp ảnh c h u n g nhưng cái trước chiếm cứ trong tấm ảnh h ệ chặt biệt danh là ôn gia tiểu ngọc long thượng quan đà nhàn trả lời điệp phách trang là tuần thiên hồi loan cái thứ nhất đ ỗ rừng chúng ta dự tính tại mười hai giờ chưa đến điệp phách trang tại cái này phong cảnh mê người cấp cao nghỉ phép cảnh khu hưởng thụ cơm t r ư a tại dùng xong bữa ăn về sau các lữ khách có thể tự hành thể nghiệm điệp phách trang bên trong nhiều loại cấp cao phục vụ chúng ta sẽ ở hai giờ dưới ấ xế chiều tụ tập ngồi lên tuần thiên hồi loan tiến vào đoạn thứ hai lữ chỉnh b ấ t quá vì cam đoan các hành khách kinh hỉ thể nghiệm phía sau l ư u t r ì n h chúng ta tạm không lộ ra hy vọng kinh hỉ thể nghiệm sẽ không thay đổi thành kinh h ả i thể nghiệm nói đến những vấn đề này làm sao cảm giác đều không có gì dinh dưỡng lục nam k h a một bên đoán thẩm một bên tay làm hằng n a i đ á n h chữ đặt câu hỏi nói hướng dẫn du lịch tiểu thư trước ngươi tại lung đồng cốc đề cập tới một cái gọi đại âm quan đạo an nói bọn hắn lấy tam bảo cảnh tứ bảo đàng nghe tiếng ta đối với mấy cái này rất yếu kỷ ngươi có thể cẩn thận lại giới thiệu một chút không tuần thiên hồi loan trải qua mấy cái cảnh điện bên trong lúng đồng c ố c cùng hy thanh cảnh đều là đại âm quan tam bảo cảnh một trong lại đều có không thể tưởng tượng siêu tự nhiên hiện tượng bất luận nhìn thế nào cái này phó bản đều cùng đại âm quan cùng một nhịp thở chương tám mươi đệ nhất màn ứ n g thị lương thần hảo cảnh hư thiết nam chương tám mươi đệ nhất màn ứ n g thị lương thần hảo cảnh hư thiết nam thượng quan đà nhan trả lời đương nhiên có thể đại âm quan bắt nguồn từ minh sơ tự xưng toàn chân về chuyện tôn vương trùng dương vì tổ sư chủ trương thiếu tư ít ham ớn chính tâm thành ý cậu phản thận bởi vậy một lần thanh danh không hiến hách thàng đến về sau có một tên tiểu phu tiến vào thâm sơn bốn tuổi ngẫu nhiên tiến vào đại âm quan tam bảo cảnh bên trong lung đồng cốc thế là trong cốc lạc mất phương hướng muốn xuôi theo đường cũ trở về cũng không thể p h á t cứ như vậy phí công phân ly mấy ngày tiểu phu s ắ c mệnh tăng nơi này lúc hắn rốt cuộc bị đại âm quan một vị đạo sĩ phát hiện tên đạo sĩ kia tựa hồ cũng không chịu trong cốc đồng vụ ảnh hưởng dễ dàng liền đem tiểu phu mang ra ngoài trước khi chia tay nói đây là ta đại âm quan tam bảo cảnh một t r o n g phản phu tục tử đi vào sợ có ách mệnh trí mắc ngươi làm ghi nhớ tiểu phu sau khi ra ngoài đem chuyện này nói cho hắn biết ngời đại âm quan danh hào lúc này mới vì thế nhân biết sau đó người bãi phòng càng ngày càng nhiều thanh danh cũng dần dần bị lớn mà tới được minh m ạ n dối loạn dưới đại âm quan cũng thụ thai trở nên tin tức hoàn toàn không có truyền thừa đoạn tuyệt địa chỉ ban đầu chỉ còn lại một chút tầng ư đủ thượng quan đả nhàn phát ra những tin tức này tốc độ rất nhanh có lẽ là sớm dự liệu được hành khách sẽ hỏi ra những này bởi vậy đã sớm chuẩn bị từ đoạn tin tức này thượng nhìn chí ít đại âm quan mặt ngoài là rất bình thường đạo quán loại trừ có thể không nhìn đồng vụ bên ngoài không có gì khác tương chỗ lục nam kha suy tư mấy giây thượng quan đả nhàn tiếp lấy giới thiệu t ă n bảo cảnh tứ bảo đan đại âm quan tam bảo cảnh theo thứ tự là lung đồng cốc hy thanh cảnh cùng mạt nguyệt hồ trong đó lung đồng cốc cùng hy thanh cảnh tất cả mọi người có hiểu rõ đến mức mạt nguyệt hồ nước hồ tự mang một loại dị hương để cho người ta nghe được về sau liền không nhịn được mồm miệng nước miếng thèm ăn nhỏ dãi nhưng uống hết sau lại không có chút nào tư vị kỳ quái dị h ư ờ n g mà mạt nguyệt hồ danh tự liền đến từ mạt nguyệt phê phong một từ cái này từ xuất từ đại tống tô thức cùng dì trưởng quan sáu nói h o a bẩn vần ra dùng cái gì n g u khách nhưng biết mạt nguyệt phê phong mặt chữ ý là cầm phong nguyệt khi thức ăn cũng thường bị nghèo khó văn nhân để mà tự dê ư mà đại âm quan tứ bảo đàn phân biệt tên là toại nam ly ngọc hổ binh ngự linh tiêu tuyệt vân nghiễn trong đó toại nam ly lại xưng khai thần dũ tuyệt vân nghiễn lại xưng khước ngũ cốc nhưng loại trừ những tên này bên ngoài những này bảo đàn đến tột u cùng có tác dụng gì như thế nào luyện thành vẫn luôn không có bất kỳ cái gì ghi chép lục nam kha s ở lên cái cảm mặc dù chỉ có một ít danh tự lưu truyền nhưng từ trong những tên này cũng chưa hẳn không thể thu được đến một chút tin tức chỉ là những tên này ít thấy không hiểu có chút chữ từ hàm nghĩa cũng không xác thực muốn hiểu rõ cũng không đơn giản nhưng hiện đại đoàn có hiện đại đoàn chốt ố t lục nam kha mỉm、cười. lấy điện thoại di động ra bắt đầu lục soát làm một loại t ạ i internet đại lượng trong tin tức tìm kiếm hữu hiệu tin tức hành vi nó có thể bị thư viện sử dụng kỹ năng này chỗ bao dung thư viện sử dụng kiểm định một j một trăm ba mươi tám kiểm định kết quả ba mươi tám không lớn hơn điều tra viên thư viện sử dụng kỹ năng sát xuất thành công năm mươi thư viện sử dụng kiểm định thành công người tại trên internet tìm thấy được tương ứng tin tức đối với toại nam ly mà nói ly tại trong bắt q u á i ở vào chính nam p h ư ơ n g vị quẻ tượng bi hỏa toại chữ cũng cùng lửa không thể tách rời quan hệ bởi vậy cái này bảo đàn có lẽ cùng hỏa cùng một n h ị t ở đối với ngọc hổ minh mà nói ba chữ này xuất từ sấm vi chi thư hà đổ u á t voi trong đó biết thánh chủ cảm giác kỳ hưng thì có ngọc hổ sáng sớm minh lôi âm thanh tại khắp nơi vậy bởi vậy ngọc hổ minh ba chữ có lẽ đại biểu t h i ề n sấm đối với ngự linh tiêu mà nói ngự có khống chế h à g nghĩa mà linh tiêu ý là thần linh c h i p h o n g cái này mai bảo đàn có lẽ cùng gió có chỗ liên hệ đối với tuyệt vân nghiễm mà nói tuyệt nghiễm cùng vân nghiễm đều chỉ thay mặt cửa cao cao vút trong mây sơ phòng bởi vậy cái này mai bảo đạt khả năng cùng sơn có quan hệ đem cái này bốn cái danh tự liên hệ tới nhìn đại âm quan tứ bảo đàn tự hồ phân biệt cùng h ò a lôi phong sơn bốn loại ý tưởng từng cái đối ứng chỉ là trong đó loại nam ly biệt sưng khai thần r ũ cùng tuyệt vân nghiễn biệt sưng khước ngũ cốc ý nghĩa không rõ tự hồ cùng những này ý tưởng không quan hệ đối với khai thần r ũ mà nói r ũ chữ là cửa sổ ý tứ nhưng thần chữ hàm nghĩa mơ hồ có được nhiều loại giải thích khó mà minh xác đối với khước ngũ cốc mà nói ngũ cốc từ không cần phải nói lại hàm nghĩa bên trong bao quắt chối từ cự tuyệt xóa đi hai liên hệ tới thì tự hồ cùng đạo ra trong truyền thuyết tích cốc có quan hệ phong lôi h o ạ sơn lục nam kha ngược lại là nghe qua phong lâm hỏa sơn nhưng cái này xuất từ tôn tử b ì n h pháp cùng tư tưởng đạo ra cũng chịu không b ả o để chớ nói chi là t u ấ n hủ mỹ tốt t u ấ n hủ mỹ tốt bên trong ngược lại là xuất hiện qua địa hỏa thủy phong trận doanh phân loại nhưng cái này xuất từ giờ gì, đồng dạng không bị t u ấ n hủ mỹ tốt kẻ yêu thích tiếp nhận cho rằng nó trái với t u ấ n hủ mỹ tốt bản thân tinh thần nội hạch lục nam kha mắt nhìn thi vân vũ cùng lý hùng bọn hắn cũng đúng những tin tức này vô kế khả thi tại mảnh này liên tĩnh không gian bên trong cờ thanh em rõ ràng vang lên đầu tiên là một tiếng không có ý nghĩa nhẹ nhàng thở dài như có như không tìm không rõ nơi phát ra cơ h ộ i khiến các ngươi c h o làm mình sinh ra ảo giác nhưng ngay sau đó toa xe không khí lưu động âm thanh tiếng tim đập dày cùng mặt đất tiếng ma sát điện thoại di động tin tức chấn động âm thanh có người nuốt đồ uống thanh âm đồ ăn mặt nhấm nuốt âm thanh vô số thanh âm chưa từng đến có như măng mọc sau mưa đồng dạng s n g ra thế giới đáy táo lại xuất hiện một vòng bạch quang tùy theo từ cửa sổ xe chụp nhập toa xe bên trong tuần thiên hồi loan rời đi h y thanh cảnh thanh âm mất mà được lại mang đến kho nói lên lời mừng rỡ cảm giác các ngươi cảm thụ phát từ nội tâm đến một loại bình tĩnh cùng an bình giống như là triệt để quét đi minh kính đài thượng bụi vạm x u ấ t s ắ c bắt đầu lan xuống lý trí hồi phục một d sáu bốn điều tra viên lý trí giá trị đã thay đổi lý trí năm mươi tám làm cái lông a cho nhiều như vậy lý trí hồi phục sẽ không cái gì lớn sắp tới đi. lục nam kha nhất thời im lặng chân thực chạy đoàn cũng sẽ không giống thế giới hiện thực bên trong chạy đoàn giống nhau xuất hiện phúc lợi đoàn phó bản bên trong một khi xuất hiện nhiều lần lý trí hồi phục chỉ có thể có một nguyên nhân sau đó kịch bản bên trong sẽ xuất hiện nhiều lần lý trí kiểm định đem bọn hắn lý trí gấp đôi trừ quay về đúng lúc này a một tiếng tên k i a n g o ạ i quốc nữ lữ khách có chút lùi lại một bước tựa vào trên tường nàng nhìn xem áo bảo đen lão nhân chỗ ngồi một tay che miệng một tay đỡ ở trên tường thanh âm c h ầ n trở nói người này không đợi đám người kịp phản ứng nàng tiến lên một bước đưa tay khoác lên áo bảo đen lão nhân cái cổ hai giây sau thu hồi lại cau mày nói hắn chết chương 81, đệ nhất màn ứng thị lương thần hảo cảnh hư thiết xong chương 81, đệ nhất màn ứng thị lương thần hảo cảnh hư thiết xong chết rồi thi vân vũ trong lòng giật mình thân là điều tra viên bản năng nhường nàng cấp tốc đảo qua đám người quan sát ánh mắt của bọn hàn biên hóa điều tra kiểm định một nghìn một trăm bốn mươi hai kiểm định kết quả bốn mươi hai không lớn hơn điều tra viên điều tra kỹ năng s á t x u ấ t thành công sáu mươi điều tra kiểm định thành công ngươi trông thấy tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít lộ ra ngoài ý mớn chỉ là đối với những người khác tới nói tên kia ngoại quốc nữ tính lữ khách tựa hồ có chút chấn định ngươi có được phong phú biểu diễn kinh nghiệm ngươi biết người bình thường tại đột nhiên gặp kinh hãi lúc hoặc là trái tim nhảy một cái nhưng nói không ra lời hoặc là thét lên lên tiếng có rất ít tên này ngoại quốc nữ từ đồng dạng chỉ là không nhẹ không nặng địa nha một tiếng phản ứng huống hồ sau đó nàng còn có thể rất có can đảm đưa tay mò về hư hư thực thực tử vong áo bào đen lão nhân mạch đập đang phán đoán ra đối phương đã chết về sau càng là không có thất kinh biểu hiện chỉ là khẽ nhữ mày không hề nghi ngờ nàng cũng không phải là người bình thường ngươi cho rằng nàng hoặc là kinh lịch phong phú không sợ thi thể hoặc là liền là đối cái này áo bào đen lão nhân tử vong đã sớm chuẩn bị đã sớm chuẩn bị là nàng tại vừa ăn cướp vừa la làng thi vân vũ ý niệm chuyển động rất nhanh liền để trên mặt của mình hiện ra vừa đúng kinh hoàng cùng lo lắng làm biểu hiện của mình dán vào nhân vật hình tượng để cho ta nhìn xem ta là bác sĩ một bên khác lục nam kha dậm chân tiến lên trước tiên kiểm tra thi thể hắn đem áo bào đen thân thể của ông lão đặt nằm dưới đất rút đi mũ trùm sau đó kinh ngạc phát hiện lao nhân cái mũi bị n ẹ t mũi hoàn toàn tắt lại cơ hồ không có lộ ra bất luận cái gì khe hở để mà hô hấp ngặt thở mà chết lục nam kha nhữ mày ý học kiểm định một d một trăm bảy mươi bảy ngươi sử dụng đặc chất c u ồ n đ ổ kiểm định kết quả sửa đổi vì sáu mươi hai kiểm định kết quả sáu mươi hai không lớn hơn điều tra viên y học kỹ năng sát xuất thành công bảy mươi y học kiểm định thành công rất kỳ quái lao nhân khuôn mặt bình tĩnh không có bất kỳ cái gì thống khổ bộ mặt m ô i móng tay các bộ vị nhan sắc bình thường không có bẩm tím phát tím con ngươi lớn nhỏ bình thường không có quyết tán trong mắt không có xuất huyết cái này một chút đều cùng ngạt thở triệu chứng tướng vi phạm huống hồ lao nhân chỗ cổ không bết dây hẳn tại hy thanh cảnh bên trong cũng không có trên phạm vi lớn d â y rùa động tác không quá phù hợp ngạt thở mà chết khả năng đồng dạng ngươi cũng không có tại lao nhân trên thân phát hiện bất luận cái gì ngoại thương cùng xuất huyết vết tích không giống như là nhận lấy ngoại lai trí mạng công kích nếu như không phải hắn ký tức hoàn toàn không có trái tim ngừng ngày ngươi thậm chí hoài nghi hắn còn chưa chết chỉ là lâm vào ngủ say một loại nào đó siêu tự nhiên tử vong hiện tượng lục nam kha trầm ngâm không nói nợ vợ cơ tử vong mang tới lý trí kiểm định ghé vào lỗ thai hắn văng lên x u ấ t s ắ c l ă n xuống điều tra viên phát động lý trí kiểm định thành công thì mất đi một điểm lý trí giá trị thất bại thì mất đi một d bốn điểm lý trí giá trị bởi vì hoài nghi đến tiếp sau còn có nghiêm trọng hơn lý trí tổn thất lục nam kha không có sử dụng đặc chất trí giả lý trí kiểm định một d một trăm năm mươi lăm kiểm định kết quả năm mươi lăm không lớn hơn điều tra viên trước mắt lý trí giá trị năm mươi tám lý trí kiểm định thành công lý trí giảm một điều tra viên lý trí giá trị đã thay đổi lý trí năm mươi bảy một bên khác thi vân vũ cùng lý hùng cũng đồng thời tiến hành lý trí kiểm định nhưng cũng may trước đó hồi phục không ít lý trí giá trị lúc này đám người lý trí giá trị cũng còn tính an toàn tất cả mọi người không nên đ ộ n g một tiếng kiều trá quanh quẩn tại toa xe tên tiêu người mặc áo sơ mi trắng quần jean nữ tử tử tùy thân trong bọc lấy ra một tờ giấy chứng nhận trầm giọng nói ta là cảnh sát tất cả mọi người không muốn tiếp cận người này c h í thu ngươi cũng là bác sĩ đi hỗ trợ kiểm tra một chút lão nhân tia thân thể xác nhận một chút tình huống bên người nàng xuyên vàng nhặt váy dài nữ tử bình tĩnh nhẹ gật đầu hướng lục nam kha đi tới vì tránh hiểm nghi lục nam kha hơi lui lại hai bước nói ra ta kiểm tra xong s ắ c thực đã chết nhưng tìm không thấy vết thương trí mạng được xưng trí thu nữ tử kiểm tra một hồi áo bào đen khuôn mặt của ông lão khe lắc đầu nói ta cũng là đồng dạng kết luận người bị hại này đã mất đi dấu hiệu sinh tồn nhưng ta không phải là pháp y d i ệ không thể kiểm tra đưa ra thể nguyên nhân cái chết chỉ có thể nói tạm thời không có phát hiện ngoại thương áo sơ mi trắng quần je nữ tử sắc mặt hơi trầm xuống nàng suy tư một hồi nói tình h u ố n bây giờ không rõ c h í thu người trước báo động thượng quan đ ạ nhan người đi thông chi tuần thiên hồi loan quang phương nhồn đoàn tàu tại hạ một cái điểm đỗ dừng lại trước mắt còn không xác định người này nguyên nhân cái chết tất cả mọi người có hiểm nghi tất cả mọi người ngồi trở lại chỗ ngồi của mình không nên tùy tiện di động ai đúng lúc này thở dài một tiếng phát ra lại là tên kia dẫn theo cặp công văn trung niên âu phục nam tử hắn một tay nước bao một cái tay khác sửa sang lại cả bạn thở dài nói ta còn muốn hảo hảo thể nghiệm hoàn chỉnh cái lưu trình chưa từng nghĩ lại phát sinh loại chuyện này chờ cảnh sát sau khi đến khẳng định sẽ đối với mọi người tiến hành xót lời kế hoạch của ta cũng vô pháp tiến hành mặc dù không biết hung thủ là ai nhưng tuần tiên hồi loàn cái này phá hủy công ty của ta hạng mục xem ra cũng không cần ta đẩy một cái cũng sẽ bởi vì cái này h u n g sát tán mà lực ảnh hưởng đại giảm đi chờ một chút thi vân vũ đôi mi thanh tú cao lại một loại chẳng lành cảm giác ở trong lòng này mầm kế hoạch của ngươi ngươi kế hoạch gì trung nhiên âu phục nam tử thần sắc cô đơn chỉnh xong cả bạt tay cắm vào trong túi quần không để ý đến thi vân vũ vấn đề lẩm bẩm nói nhưng cái này lại như thế nào vinh đô thị chính phủ khư, khư cố chấp đem đường dây xây dựng ở binh đô thị t r u n g quanh kia ở trên không trung lung la lung lay đường dây sẽ cho t r u n g quanh cư dân mang đến bao lớn áp lực tâm lý kia ồn ào đoàn tàu vận hành âm thanh sẽ để cho t r u n g quanh nhiều ít cư dân ngủ không được cảm giác chính phủ thành phố có thể không chút nào quản ta bất động sản công ty bởi vậy phá sản chính phủ cũng không có bất kỳ cái gì phụ cấp chính phủ thành phố vì tuần thiên hồi loan để cho ta sinh hoạt hoàn toàn lâm vào ưu ám vậy ta lữ đường tiêu liền muốn phá hủy toàn bộ tuần thiên hồi loan phá hủy toàn bộ tuần thiên hồi loan lục nam kha biến sắc vô ý t ứ c liền muốn hướng đối phương phóng đi chế phục đối phương nhưng ở hắn có bất kỳ cử động trước đó tự xưng lữ đường tiêu nam tử trung niên c ư ờ i lạnh một tiếng đ ú t túi tay đệ hạ cái nào đó cái nút lập tức hỏa quang từ hắn cặp công văn bên trong đổ xuống mà ra là bom đây là lục nam khang một cái kia ngắn ngủi trong nháy mắt ý niệm duy nhất bị thương tổn bốn g mười hai mươi b ố điều tra viên điểm sinh mệnh đã thay đổi điểm sinh mệnh không điều tra viên đã tử vong tại một mảnh hư vô bên trong quân nhất bình tĩnh lãnh đạm thanh âm khoan thải văng lên người sau khi chết sẽ là như thế nào thế giới đâu đau đớn tứ ngược lấy thân thể của các ngươi nghiền nát mảnh đạn sẽ mở ra thịt của các ngươi xuyên qua huyết nhục của các ngươi cùng bài cốt mang theo nghiền nát cơ quan nội t ạ n g bay ra kịch liệt sóng x u n g kích đem các ngươi đập phá thân thể đứt gãy con mắt vỡ nát phần đầu và mẹo trước mắt là không có tận cùng huyết sắc huyết quang bên hai là không gián đoạn kịch liệt oanh minh mà hết thể này lại im mặt mà rừng thanh hiệu nhập hoa như bình phong luyến hoa hành bộ bộ chỉ chỉ. hàng phong dục chán trung tâm đó tự hỏa ứng tiêu ngoại diện chi lục nam kha tầm nhìn quay về sáng tỏ thân thể hoàn hảo trước mặt là mặt mày sáng rỡ cô gái trẻ tuổi gó má nàng đỏ hồng chỉ vào ngoài cửa sổ xe kia như lửa sơn phong giống như bông hoa nở rộ đồng dạng cười nói. đây chính là chúng ta chạm thứ nhất lưu hòa sơn đệ nhất màn xong chương 82, đệ nhị màn cố địa trọng du hà s ở kiến một chương 82, đệ nhị màn cố địa trọng du hà s ở kiến một x ẻ trở lại chỗ cũ cảnh còn người còn đâu nô na là vậy về chỗ cũ muốn nhìn lại gì các ngươi thân ở ngắm cảnh trong xe bạo tạc ánh lửa cùng mảnh vỡ tựa hồ không còn tồn tại nhưng n à y ngắn ngủi lại đáng sợ chẳng cảnh lại vẫn tồn lưu tại trong trí nhớ của các ngươi để các ngươi minh bạch đây cũng không phải là một giấc mộng nhưng thời gian lại quay lại rồi vì cái gì chúng sinh mừng rỡ cùng trước khi chết thể nghiệm giao thoa được ra các ngươi vẫn khó mà tự chế cảm thấy thống khổ phản phất kia h ừ n g hực bạo tạc nhiệt độ cao vẫn nướng lấy linh hồn của các ngươi lục m ộ n g không tình cảm chút nào thanh â m vang lên điều tra viên phát động lý trí kiểm định thành công thì mất đi một điểm lý trí giá trị thất bại thì mất đi một dê điểm lý trí giá trị lý trí kiểm định một dê m ộ kiểm định kết quả 95, l ớ n hơn điều tra viên trước mắt lý trí giá trị 57, lý trí kiểm định thất bại lý trí t ổ thất một dê s điều tra viên lý trí giá trị đã thay đổi lý trí năm mươi ba toàn thân tế bào cùng nhau rút rút y cơ bắp khó tự kiểm chế phát sinh c o rút lục nam kha chỉ cảm thấy thân thể cơ hồ hoàn toàn mất đi k h ô n g chế nhất định phải dốc hết toàn lực mới có thể chống cự kiệu c ô lưu lại sắp chết thống khổ hô hô t h i vân vũ muốn tốt hơn một chút một chút chỉ là thân thể có chút không còn chút sức lực nào không chỗ ở t h ở hồn hẹn lồng ngực kịch liệt chập trùng nhất chịu không thấu chính là lý hùng hắn trong cổ phát ra không thành ngữ nói gà o khét rút r à y hai tay nắm lấy chính mình áo khoác ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chặp cách đó không xa dẫn theo cặp công văn nam tử trung niên lư đường i ê u hoặc bét hắn lục nam kha trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu nhưng ở hắn khôi phục năng lực hành động ngăn cản lý hùng trước đó lý hùng liền nổi giận gầm lên một tiếng thân thể đột nhiên đánh ra trước lấy thế xét đánh không kịp bưng thai s ô n g về lữ đường tiêu ẩm đám người vừa bị lý hùng tiếng giống hấp dẫn quay đầu đã nhìn thấy hắn đem lữ đường tiêu đụng phải trên tường cái sau trong tay cặp công văn trong nháy mắt chóc ra rớt xuống mặt đất lý hùng thi vân vũ lên tiếng kinh hô lý hùng không quan tâm đỏ h ố n mắt một quyền đánh tới hướng lữ đường tiêu gương mặt công kích kiểm định một d m m ộ t trăm mười hai kiểm định kết quả 12. nhỏ hơn tương đương điều tra viên ẩu đả kỹ năng giá trị 60, 1 p h ầ n 5, công kích kiểm định kết quả vì rất khó thành công đối với lý hùng đột nhiên xuất hiện công kích l ữ đường tiêu thoạt nhìn rất là kinh ngạc nhưng lại cũng không bối rối đầu hắn bản năng rút về phía sau đồng thời cấp tốc đưa tay chuẩn bị nửa đường chặn đứng lần này công kích mục tiêu lựa chọn phản kích phản kích kiểm định 1 ộ t d một t kiểm định kết quả 38, nhỏ hơn tương đương mục tiêu ẩu đả kỹ năng sát xuất thành công 70, phản kích kiểm định kết quả vì phổ thông thành công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 lữ đường tiêu răng đều tại kịch liệt c h ủ n g kích vào vỡ vụ một h ố i khuôn mặt sưng đỏ chịu không thấu đầu hắn bất tỉnh nao trướng cả người dưới một quyền này mê man tại bản năng nắm chặt lý hùng cánh tay về sau rốt cuộc không kiên trì nổi hôn mê bất tỉnh dừng tay một tiếng khép tiêu đột nhiên văng lên người mặc áo sơ mi trắng quần jean tuổi trẻ nữ tử một bên luôn cuống tay chân từ trên thân xuất ra giấy chứng nhận một bên khiển trách hỏi ta là cảnh sát người đang làm gì lý hùng nếu như không nghe thấy đem lữ đường tiêu kích c h á n g sau cẳng xuống đất tiếp lấy hung hăng một cướp dấm hướng ốc của hắn、Ấm. thời khắc mấu chốt một chân đạp chúng lý hùng trên đùi to lớn lực đạo nhường hắn trong nháy mắt mất cân bằng ngã xuống đất ném ra một tiếng văng trầm lục nam kha thu hồi chân sắc mặt hơi có vẻ âm trầm nam kha thi vân vũ chạy tới kéo hắn lại sao chuyện gì xảy ra lục nam kha làm lần hít sâu không có trả lời sự tình kỳ thật rất đơn giản bọn hắn bị t ạ c đạn nổ chết thời điểm bị một loại nào đó lực lượng thần bí lôi trở lại vừa mới đến lưu hỏa sơn thời khắc cùng bởi vì tử vong thể nghiệm tiến hành một lần lý trí kiểm định mà trạng thái tinh thần một mực độ trên l ệ c h lý hùng rốt c u ộ c sụp đổ điên cuồng phát tác cùng không chút kiên kỵ bắt đầu công kích vừa mới nổ chết bọn hắn trung niên âu phục nam tử lữ đường tiêu may mà hắn b ậ n khí không tệ đệ nhất quyền liền trực tiếp đem lữ đường tiêu đánh m ấ t x ỉ u nếu không nếu như cho đến lữ đường tiêu hành động cơ hội lữ đường tiêu có lẽ sẽ trực tiếp dẫn bà bom để bọn hắn lại chết một lần mặc dù lấy cái này phó bản tình trạng tới nói cho dù là lần nữa tử vong cũng có khả năng đảo ngược thời gian nhưng lý trí kiểm định chỉ sợ là tránh không khỏi chết nhiều mấy lần lời nói điều tra viên coi như còn sống cũng khẳng định lý trí về không lĩnh c những lời này không có cách nào nói ra miệng lục nam kha ý niệm xoay nhanh trầm giọng nói hắn điên lên rồi hắn vừa mới một cước kia xuống dưới liền đem người này giết chết đối không cách nào tiến hành t r á n h né mục tiêu tiến hành công kích sẽ ngầm thừa nhận thành công có khi thậm chí sẽ ngầm thừa nhận rất khó thành công lý hùng một cước kia đặt chúng lữ đường tiêu tử vong khả năng rất lớn nhưng lục nam kha không cho rằng cái này phó b ả n có thể đơn giản đến giết chết lữ đường tiêu liền có thể thông quan cho nên hắn không chỉ có không thể thả đảm nhiệm lý hùng giết chết lữ đường tiêu còn nhất định phải nhường lữ đường tiêu tỉnh lại từ trong miệm hắn tận lực này ra t i tức đây chính là hắn vì cái gì lựa chọn ngăn cản lý hùng nguyên nhân lục nam kha một c ư ớ c không nghiêm trọng lắm hắn vừa dứt lời lý hùng liền dây ruổi lấy từ dưới đất bỏ dậy dùng cả tay chân hướng lấy lữ đường tiêu tiến lên trong cổ là ý nghĩa không rõ gầm nhẹ không phải bạo lực q u y n h hướng lục nam kha nhữ mày lại hắn còn tưởng rằng lý hùng đ i ê n cùng triệu chứng là không khác biệt công kích chung quanh mục tiêu bạo lực q u y n h hướng nhưng lý hùng không có đối với mình công kích mà làm ộ t mực lấy lữ đường tiêu làm mục tiêu cái này cùng bạo lực k u y h ư ớ n g không quá phù hợp vô luận như thế nào vẫn là phải ngăn cản đối phương lục nam kha hướng về phía trước dập chân hai tay như giống như cá bơi c u ố n lấy lý hùng cánh tay nhẹ nhàng hướng về sau một vùng chết ký kiểm định một d một trăm ba mươi ba ngươi sử dụng đặc chất quần đồ kiểm định kết quả sửa đổi vì mười tám kiểm định kết quả mười tám nhỏ hơn tương đương điều tra viên ẩu đả kỹ năng giá trị năm mươi một phần hai chiến k ỹ kiểm định kết quả vì khó khăn thành công lý hùng như giã thu gầm rú lên tiếng dựa vào man lực khu đ ộ n g lấy thân thể của mình tựa hồ muốn đem lục nam kha toàn bộ p h á tan mục tiêu lựa chọn phản kích phản kích kiểm định một d một trăm hai mươi mốt kiểm định kết quả hai mươi mốt nhỏ hơn tương đương mục tiêu hậu đả kỹ năng sát xuất thành công 60, phản kích kiểm định kết quả vì khó khăn thành công phản kích kiểm định thành công đẳng cấp nhỏ hơn công kích kiểm định thành công đẳng cấp mục tiêu phản kích thất bại ẩm nhưng hắn hoàn toàn đánh giá thấp lục nam kha xào kình mẹ mẹ trong n y mắt lý hùng khỏe mạnh thân thể liền lần nữa lại bị ngã ngã xuống đất lục nam kha lần này không có chờ hắn lại đứng lên tiến lên một bước lấy đầu gối đẻ vào lý hùng bên hông hai tay khóa lại hắn cân đ i ta đến giúp đỡ áo sơ mi trắng quần jean nữ cảnh sát liền nội vàng tiến lên phối hợp lục nam kha khống chế được đ i ề n cùng d â y rủa lý hùng đồng thời rút sạch đối sau l ư n g nói ra chi thu t ì một m chút d â y tương tới chương 83, đệ nhị màn cố Địa trọng du hà sở kiến hai chương 83, đệ nhị màn cố Địa trọng du hà sở kiến hai điều tra viên khống chế mục tiêu ngay tại đếm thử thoát khỏi trói buộc tiến hành lực lượng đối kháng kiểm định điều tra viên khống chế hành vi đạt được người khác hiệp trợ lực lượng đối kháng kiểm định thu hoạch được một viên ban thưởng xúc sắc điều tra viên lực lượng kiểm định một d một trăm bảy mươi sáu ban thưởng xúc sắc một d một trăm ba mươi sáu người sử dụng đặc chất cổng độ kiểm định kết quả sửa đổi vì hai mươi mốt kiểm định kết quả hai mươi mốt nhỏ hơn tương đương điều tra viên lực lượng thuộc tính giá trị sáu mươi lăm một phần hai lực lượng kiểm định kết quả vì khó khăn thành công mục tiêu lực lượng kiểm định một g một trăm sáu mươi sáu kiểm định kết quả sáu mươi sáu nhỏ hơn tương đương mục tiêu lực lượng thuộc tính giá trị bảy mươi lực lượng kiểm định kết quả vì phổ thông thành công điều tra viên lực lượng kiểm định thành công đẳng cấp lớn hơn mục tiêu lực lượng kiểm định thành công đẳng cấp điều tra viên lực lượng đối kháng chiến thắng mục tiêu thoát khỏi trói buộc thất bại đại lượng kiểm định giọng nói tại lục nam kha trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất tại nữ cảnh sát phối hợp xuống hắn vững vàng đẻ xuống không ngừng d rẽ rủa lý hùng dưới loại tình huống này mỗi một luân đều cần lần nữa tiến hành một lần đối kháng kiểm định lấy phán đoán hắn phải chăng có thể tiếp tục khống chế đối phương thời gian khẩn cấp lục nam kha cấp tốc mở miệng nói vân vũ ta trong bọc có băng b ả i có thể làm dây thừng dùng tức thì vân vũ cũng không lãng phí thời gian cấp tốc từ ngắm cảnh toa xe trở lại hưu nhàn toa xe bị nữ cảnh sát xưng là trí thu người mặc vàng nhặt váy dài nữ tử cũng đi theo lại một lần lực lượng đối kháng kiểm định sau khi thành công hai người cầm băng vải trở về đem lý hùng hai tay hai chân chăm chú c h ó i chặt hô đến cùng chuyện gì xảy ra nữ cảnh sát thở một hơi dài nhẹ nhõm mệt mỏi đứng người lên nhìn một chút lục nam kha cùng thi vân vũ đ ú n g rồi người này là cùng các ngươi cùng đi à? đúng vậy hắn là ta bảo tiêu thi vân vũ vô vô bộ ngực một bộ hoa d u n g thất sắc bộ dáng ta thấy mãi yêu cực kỳ làm cho người ta đau lòng ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên d ạ n này còn tốt nam kha phản ứng nhanh không có tạo thành không thể vãn hồi hậu quả lấy lòng kiểm định một kiểm định kết quả mười tám không lớn hơn điều tra viên lấy lòng kỹ năng giá trị tám mươi một phần hai lấy lòng kiểm định kết quả vì khó khăn thành công nhìn n ă n g dặn này nữ cảnh sát cũng không tốt nói cái gì vồ vô, vô trên thân áo thun thượng cho b ụ i an ủi hiện tại không sao đoàn tàu đỗ s a u dẫn hắn đi bệnh viện nhìn một cái đi lý hùng còn tại dãy ruộng nhưng hai tay hai chân đều bị trói lên hắn tạm thời không có uy hiếp trong miệng hắn hỗn loạn trong lời nói ngẫu nhiên tung ra một đôi lời giết hắn liền an toàn ta không muốn chết loại hình lời nói nhờ mọi người có thể trực quan cảm nhận được tinh thần hắn trạng thái dị thường、ừ. thi vân vũ làm lần hít sâu trong lòng có chút may mắn còn tốt lấy lòng kiểm định thành công không phải lý hùng cử động này khả năng sẽ còn đối bọn hắn tạo thành bất lợi ảnh hưởng dù sao bọn hắn là cùng đi lần này lấy lòng kiểm định có thể thành công cũng coi như vận khí tốt cảnh sát chức nghiệp kỹ năng bên trong có được tâm lý học ý vị này tâm lý đối phương học kỹ năng chí ít tại năm mươi trở lên mà mục tiêu tâm lý học tại năm mươi trở lên lúc điều tra viên lấy lòng kiểm định ít nhất phải đạt tới khó khăn thành công nếu không không cách nào có hiệu quả nữ cảnh sát bắt đầu chấn an đáng n ờ i mọi người cũng không cần bối rối tình thế đã bị hoàn toàn không chế ta hiện tại bắt đầu liên hệ cảnh đội bọn hắn hẳn là sẽ tại hạ một cái điểm đỗ chờ đợi chúng ta nói xong nàng nhìn về phía xuyên vàng nhặt váy dài cùng giới bạn gái chị thu ngươi là bác sĩ đi kiểm tra một chút vị kia bị tập kích hành khách thương thế có nghiêm trọng hay không đi được xuyên vàng nhặt váy dài nữ tử biểu lộ chấn định bình tĩnh gật đầu lục nam kha ánh mắt chất động mặc dù hắn không muốn để cho lữ đường tiêu bị lý hùng giết chết nhưng hắn cũng không thể để lữ đường tiêu hiện tại tỉnh lại lữ đường tiêu nếu như bây giờ thanh tỉnh có lẽ sẽ trước tiên dẫn b ạ bom nổ chết tất cả mọi người ý niệm chuyển động ở giữa lục nam kha nhìn thấy lữ đường tiêu bị tập kích lúc vung ra cặp công văn căn phòng cặp công văn t ạ i rơi xuống mặt đất lúc h ó a kéo vỡ ra một chút lộ ra trong đó kim loại màu sắc cùng tam sắc dây điện a thi vân vũ ánh mắt cũng theo lục nam kha ánh mắt nhìn gặp cặp công văn nàng thần sắc lộ ra n g h i hoặc trong miệng tự nhiên mà vậy phát ra tiếng kêu kinh ngạc đây là bom làm tốt lục nam kha thầm khen một tiếng quả nhiên tất cả mọi người bị thi vân vũ câu nói này hấp dẫn hướng lữ đường tiêu thất lạc cặp công văn nhìn sang đang chuẩn bị gọi điện thoại cho đồng sự nữ cảnh sát thần sắc có chút khẩn trường liền vội vàng đi tới đem cặp công văn khóa kéo hoàn toàn kéo ra cặp công văn bên trong từ đỏ l a m hoàng tam sắc dây điện cùng vỏ kim loại tạo thành bạo tạc trang bị bởi vậy triệt để bạo lộ ra cái này nữ cảnh sát ngốc chệ một giây đồng hồ rất nhanh kịp phản ứng đây quả thật là rất giống bom tất cả mọi người rời đi nơi này thượng quan đà nhan người tranh thủ thời gian liên hệ tuần t i ê n hồi loan điều khiển nhân viên nhường đoàn tàu cấp tốc đỗ ta lập tức liên hệ cảnh sát Tốt, tốt. Th t h a n h â m bởi vì bối rối mà phóng đại thật hay giả đoàn tàu không phải có kiểm ăn sao mang theo tiểu nữ hải vị kia cô gái xinh đẹp cũng sợ hay nói cảnh sát tiểu thư ngươi xác định không có tính sai sao ta ta cũng không dám khẳng định nữ cảnh sát lúc này mới ý thức được chính mình trong lúc vô tình đã dẫn phát đám người khủng hoảng cảm xúc nàng làm lần hít sâu tận lực dùng chấn định ngự khí nói ra có lẽ là ta tính sai nhưng v ô luận như thế nào đoàn tàu đều cần mau chóng cập bến ta sẽ thông chi cảnh đội phái nhân sĩ chuyên nghiệp đến đây xử lý lục nam kha bỗng nhiên chỉ vào lữ đường tiêu mở miệng nói nếu như là bom vậy hắn trên thân có lẽ sẽ có dẫn bạo khí nữ cảnh sát khẽ giật mình nhìn mình đồng bạn trí tu h ngươi lục soát một chút thân nhìn xem xuyên vàng nhạt váy dài nữ tử khẽ ử trên người lữ đường tiêu lục lọi một phen cuối cùng từ hắn trong túi lấy ra một cái vòng tròn trụ c h ạ m bật hình trụ phía trên có một cái nút mặc dù không biết đây có phải hay không là bom dẫn bạo khí nhưng ít ra rất phù hợp ta đối bom dẫn bạo khí tưởng tượng được xưng là trí tu h nữ tử nhấp hà miệng người trước cất kỹ nữ cảnh sát đứng dậy khảo lượm một phen nói vị này hư hư thực thực mang theo bom lữ khách cùng công kích vị này lữ khách kẻ cấp kích liền tạm thời trói lại lưu tại ngắm cảnh toa xe chí thu ngươi đợi chút nữa nếm thử tỉnh lại bị kêu bom mang theo người ta tiến hành một chút hỏi thăm còn những người khác trước hết trở lại hưu nhàn toa xe chờ đợi đoàn tàu đố ta cũng là bác sĩ lục nam kha tự đ ề cử mình ta cũng có thể hỗ trợ được nữ cảnh sát không có cự tuyệt vậy ngươi và chí thu lưu lại những người khác tạm thời không có dị nghị mang tâm sự riêng về tới hưu nhàn toa xe ngắm cảnh toa xe bên trong chỉ còn lại bị trói lên lý hùng lữ đường tiêu cùng nữ cảnh sát cùng lục nam kha mọi người thật không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này nữ cảnh sát thở dài một tiếng Thấy tình huống tạm thời huống hòa hóa lục ạ i mới có thời gian lúc l có cùng này nam kha trả hỏi, vừa mới đa tạ hỏi, mới vừa đa n gật ư ơ i ngăn cản t p kích, a gật ọ i bụi, ấm làm bụi, xương hôi như thế nào? Lục Nam kha. Lục Nam Lục Lục nào. xương như g hôi thế Kha. Kha gật, gật đầu sau đó nhìn về phía b ị kia mặc vàng nhạt b á y dài thần sắc điểm tĩnh nữ tử tống chí thu nữ tử này cười nhạt một tiếng ba chương tám mươi bốn lệ nhị màn cố hiệu trọng du hà sở kiến ba đơn giản hàn huyên vài câu về sau lục nam kha đối hai người này lại khái hiệu rõ một chút nữ cảnh sát tên là ôn tô trần lệ thuộc vào hình sự điều tra cụ c kỹ thuật hậu cần sự nàng đồng hành bạn đồng hành thì là một tên bác sĩ khoa thần kinh nhậm chức tại vinh đô đ ệ nhất bệnh viện nhân dân tên là tống Chi thu hai người đều là vinh đô người địa phương từ nhỏ quen biết cùng nhau lớn lên quan hệ thân mật vô gian các nàng phần mềm trang ảnh chân dung là hai người bọn họ một trường chụp ảnh chung chỉ là phân biệt đem riêng phần mình mặt bậy ở hình tượng ở giữa biệt danh thì một cái là ôn gia tiểu ngọc long một cái là tống Chi thu không nghĩ tới lục tiên sinh còn trẻ như vậy thế mà cũng là một tên bác sĩ ô tô trần tò mò nhìn một chút hắn tống tiểu thư không phải cũng rất tuổi trẻ sao lục nam kha cười cười mặc dù không có hỏi tuổi tác nhưng tống t r i thu bộ dáng mỹ lệ tuổi còn trẻ thoạt nhìn không cao hơn hai mươi lăm tuổi ấn bình thường thời gian tới nói tuổi tác này y học sinh đều tại tiêu chuẩn hóa huấn luyện giai đoạn cách chính thức làm nghề y còn cách một đoạn t r i thu tương đối đặc thù ô tô trần thay tiểu đồng bọn giải thích nói nàng bởi vì việc học đ ô a ra tăng thêm vinh đô thị chính phủ mới ban bố một chút tương quan chính sách cuối cùng là làm đặc thù cương vị bị bệnh viện thuê cùng việc học không liên hệ chủ yếu vẫn là bởi vì vinh đô thị chính phủ chính sách tống chi thu lắc đầu ngươi bình thường liền là quá khiêm đường ôn tố trần lầm bầm một câu cũng không còn nói cái này lý hùng dần dần yên tĩnh trở lại không còn giống trước đó điên cuồng như vậy dãy r ù a động tác cũng khi có khi không lục nam kha đoán chừng hắn rất nhanh liền có thể tạm thời thoát khỏi trạng thái điên cuồng khôi phục bình thường lữ đường tiêu thì còn tại hôn mê đây là điểm sinh mệnh trợt giảm một nửa trở lên lại không có thông qua thể chất kiểm định mà đưa đến trọng thương hôn mê tạm thời không có nguy hiểm tính mạng trên người hắn bị lục soát một lần loại trừ hư hư thực rất bạo khí trang bị bên ngoài không có cái khắc khả nghi vật phẩm các ngươi có thể đem hắn đánh thức sao ôn tố trần nói ta muốn hỏi hắn một ít chuyện theo người khác lữ đường tiêu trong túi công văn diện trang lấy vật phẩm chỉ là hư hư thực thực bom không cách nào khẳng định thân là cảnh sát ôn tố trần tự nhiên muốn hỏi thăm một hai để xác định tình huống ta thử một chút lục nam kha đi lên trước h ắ n lưu lại chính là vì từ lữ đường tiêu trong miệng thu h o ạ được tin tức đang chạy bàn bên trong đem người từ trạng thái hôn mê tỉnh lại đồng dạng yêu cầu thông qua một lần thành công cấp cứu kiểm định lục mộng thanh â m trong trẻo lạnh lùng vang lên cấp cứu kiểm định một d một trăm mười bốn kiểm định kết quả mười bốn không lớn hơn điều tra viên cấp cứu kỹ năng sát xuất thành công sáu mươi cấp cứu kiểm định thành công lữ đường tiêu ý thức dần dần quay lại hắn phát ra một tiếng thống khổ riêng gì tiếp lấy chậm rãi mở hai mắt ra ta lữ đường tiêu động hạ thân thể rất nhanh liền phát hiện chính mình hai tay bị trói lên không thể động đậy ánh mắt của hắn chấp động một chút tiếp lấy lộ ra mở mịt luống cuống biểu lộ hỏi sao chuyện gì xảy ra ô n tố trần không nói gì chỉ là nhìn chăm chú lữ đường tiêu nhìn vài giây đồng hồ làm kỹ thuật hậu cần x ử kỹ thuật cảnh sát ô n tố trần không có chuyên môn tiến hành qua thẩm vấn công việc nhưng nhiều ít cũng biết một điểm thẩm vấn tương quan kỹ xảo chớ khẩn trương nàng mở miệm nói ta là cảnh sát sở dĩ đem ngơi trói lại là bởi vì chúng ta tại ngươi mang theo người vật phẩm bên trong phát hiện vật phẩm nguy hiểm ngươi có thể giải thích một chút những vật kia là cái gì không nói chuyện quá trình bên trong nàng chỉ chỉ một bên bị mở ra cặp công văn lữ đường tiêu nhìn một chút cặp công văn lại túi đầu dùng bị trói lấy hai tay ấn xuống một cái miệng túi của mình s á t mặt hắn bỗng nhiên trầm xuống lẩm bẩm nói thì ra là thế dẫn bạo khí cũng bị lấy đi xem ra ta đã bị phát hiện dẫn bạo khí ôn tố trần thanh em d ơ lên cho nên ngươi thừa nhận trong túi công văn gì đó là bom ngươi muốn làm gì nổ chết tất cả hành khách sao vậy thì thế nào lữ đường tiêu hử lạnh một tiếng tuần thiên hồi loan phá hủy công ty của ta làm hư nhân sinh của ta ta trả t h ù một chút lại như thế nào chỉ có nổ chết tất cả hành khách tuần thiên hồi loan hạng mục mới có thể bị thương nặng tổn thương ta ta liền muốn gấp mười h o à n trả n g ư ơ i điên rồi ô tô trần một mặt khó có thể tin không nói trước tuần thiên hồi loan làm sao lại phá hư công ty của ngươi cũng bởi vì cái này ngươi liền định làm tính chất tự sát tập kích còn muốn tổn thương dân chúng vô tội ta đều không sợ chết ta còn sợ tổn thương đến cái khác vô tội của chúng lữ đường tiêu một mặt khinh thường ngươi ôn tố trần cắn răng chớ cùng loại người này đ ư ợ c khí tống chỉ thu nắm chặt ôn tố chân tay tiếp lấy đối lữ đường tiêu bình tĩnh nói ra vô luận như thế nào ngươi tập kích khủng bố kế hoạch đã thất bại tiếp x u ố n g đang chờ ngươi chỉ có không có tận cùng lao ngục thai hương lữ đường tiêu nhất miệng sớm biết ta liền cho bom lắp đặt một cái tính theo thời gian trang bị lục nam kha trầm mặc không nói phen này cho chuyện xuống tới lữ đường tiêu cũng không có biểu lộ ra quá nhiều gì thường đối phương muốn ở trên tàu tự bạo ý nghĩ mặc dù xúc động vặn mẹo nhưng cũng coi là tại tình lý bên trong nhưng nếu như đây hết thể thật đơn giản như vậy vậy bây giờ muốn dẫn bạo bom lữ đường tiêu bị bắt lại sự tình đã giải quyết tốt đẹp bất luận cái gì phó bản đều khó có khả năng tùy tiện đến loại tình trạng này chẳng lẽ một cái ý niệm trong đầu tại lục nam kha trong lòng sẽ qua hắn có chút ngưng h đầu nhìn về phía hưu nhàn toa xe phương hướng một bên khác bao quát thi vân vũ ở bên trong sáu tên lữ khách cùng thượng quan đài nhàn cùng nhau về tới hưu nhàn toa xe tâm tình của mọi người đều có chút hứa biến hóa mang hai nghe thanh niên có vẻ hơi nôn nóng bất an mang theo nữ nhi nữ nhân xinh đẹp thì khẩn trương cầm nữ nhi tay nhỏ tên i kia ngoại quốc nữ du khách cũng vẻ mặt nghiêm túc vị t i a áo bào đen lão nhân ngược lại là nhìn không ra mánh khỏe khuôn mặt hoàn toàn che giấu tại mũ trùn bóng ma phía dưới thưa q u a n đà nhan miễn cưỡng gạt ra mỉm cười không có chuyện gì có cảnh sát tại sự tình nhất định sẽ bị xử lý thích đáng mọi người trước riêng phần mình ngồi trở lại chỗ ngồi uống chút nước trà thư giãn một tí ai mỹ mạo nữ tử cùng nữ nhi cùng nhau ngồi trở lại chỗ ngồi thở dài nói không nghĩ tới gặp được loại sự tình này còn tốt có một vị cảnh sát cùng chúng ta đồng hành lý hùng hắn bình thường rất bình thường thi vân vũ mặt lộ thần sắc lo lắng không biết vì cái gì hắn sẽ đột nhiên biến thành người khác giống như đột nhiên công kích người khác cái này kỳ thật còn tốt vấn đề là người kia mang theo bom mang hai nghe thanh niên ngồi ở trên ghế salon bất an nhữ mày tuần thiên hồi loan kiểm a n làm sao lại xuất hiện loại này sai lầm đâu các hành khách còn xin an tâm chớ đội thượng quan đả nhàn phát huy hướng dẫn du lịch chức trách tận lực c h ấ n an nói phương diện này ta chắc chắn chờ sự kiện kết thúc về sau tuần thiên hồi loan phương diện hẳn là sẽ giải thích nguyên nhân làm ra bồi thường mọi người vẫn là chậm rãi tỉnh táo lại vượt qua chuyện trước mắt lại nói được thôi mang hai nghe thanh niên làm lần hít sâu gật gật đầu cũng không có lại tiếp tục chỉ trích ra cái này việc sự t ì n h thượng q u a n đà nhan tự nhiên cũng không tâm tình lại tiếp tục tiến hành nguyên bản vấn nắc câu chúng hành khách liền tại trầm mặc bên trong theo đoàn tàu dần dần tiến lên rất nhanh một tòa bị dày đặc sương mù bao phủ sơn cốc ánh vào đám người tầm mắt chương tám mươi lăm đệ nhị màn cố địa trọng du hà s ở kiến bốn chương tám mươi lăm đệ nhị màn cố địa trọng du hà s ở kiến bốn đúng rồi trông thấy tòa kia bao phủ có nồng vụ sơn cốc về sau thượng văn đà nhan mới chợt nhớ tới không có cùng mọi người giới thiệu lung đồng cốc giờ phút này vội vàng mở miệng nói đoàn tàu lập tức liền sẽ tiến vào trong hành trình kế tiếp cảnh điểm lung đồng gốc lung đồng gốc bên trong trải rộng đồng bụ tầm nhìn rõ rất ngắn một năm bốn mùa đều là như thế trong khoảng thời gian này đoàn tàu bộ phận lấy hơi miệng sẽ tự động mở ra cho nên cũng sẽ có một chút đồng bụ tiến đến ảnh hưởng tầm nhìn mọi người đến lúc đó không nên kinh hoàng ừ n ta hiện tại đi ngắm cảnh toa xe nhắc nhở một chút cảnh sát lập tức quay lại nói xong t h ư a q u a n đà i nhan mở ra ngắm cảnh toa xe cửa xe đi vào không đầy một lát thân mạch gần đùi sương mù liền che mất toàn bộ toa xe bởi vì vừa mới phát sinh tình huống phát sinh đột ngột bây giờ có thể gặp độ vừa đội kịch giảm xuống tất cả mọi người có chút k h u y ế t thiếu cảm giác an toàn toa xe bên trong hoàn toàn yên tĩnh không người mở miệng thi vân vũ có chút n h ũ n mày dưới loại tình huống này bất kỳ thanh âm gì đều sẽ bị người nghe thấy nhưng nàng còn muốn thử một chút thượng quan đại nhan lần trước tuần hoàn bên trong nâng lên phát chú nếu không đi nhà vệ sinh hoặc là trực tiếp dứt khoát n i ệ m tính toán thi vân vũ trong lòng suy tư nếu như còn có lần tiếp theo tuần hoàn lời nói kia hết thể thiết lập lại căn bản không cần để ý các hành khách hoài nghi nếu như không có lần tiếp theo tuần hoàn k i càng phải nắm chắc cơ hội tốt không thể bởi vì loại hành vi này lộ ra khả nghi liền từ bỏ khả năng lấy được tin tức ý niệm chuyển động ở giữa nàng cấp tốc làm ra quyết định tận lực thấp giọng nói thái thượng âm tinh đại đạo biến hóa yếu đất văn nhuế thanh â m tại toa xe bên trong chậm chạp q u a n quẩn đương thi vân vũ đọc lên cuối cùng câu kia trí tuệ quan g minh về sau x u ấ t s ắ c â m thanh cũng theo đó vang lên ý chí kiểm định một d một trăm sáu mươi sáu kiểm định kết quả sáu mươi sáu không lớn hơn điều tra viên ý chí thuộc tính giá trị bảy mươi ý chí kiểm định thành công ngay sau đó thi vân vũ trước mắt bị n ồ n g v ộ bao khỏa toa xe rực rỡ biến đổi cờ tợ bình thản mở miệng trước mắt ngươi xương trắng càng thêm đậm đặc toa xe bên trong vốn có hết thẻ sự vật đều biến mất không thấy chỉ có một ít bóng ma tựa hồ tại trong x ư ơ n g mù dày đặc như ẩn như hiện lần này những cái kêu bóng ma lại càng thêm rõ ràng ngươi l ờ mở nhìn thấy n ữ tử bạch như xương tuyết cổ tay cùng trên cổ tay quấn lấy một đạo dây đỏ vòng tay sau một khắc những n à y c h à n g cảnh lại thức tha hình bóng mơ hồ không thấy so với lần trước nhiều một chút miêu tả thi vân vũ có chút túi đầu ánh mắt chạy không mà nhìn trước mắt cơ hồ bị đồng bộ hoàn toàn bao trù hai tay như có điều suy nghĩ ôm ở trước ngực là bởi vì ta là lần thứ hai thành công nếu như còn có kế tiếp tuần hoàn vậy ta đọc tiếp một lần có phải hay không còn có thể trông thấy càng nhiều không biết những hình ảnh này có ý nghĩa gì vị cô nương này ngay tại nàng suy tư thời điểm tên kia mang theo nữ nhi nữ nhân xinh đẹp thanh â m chuyển đến vừa mới là ngươi tại niệm những lời kia sao thì vân vũ nghĩ nghĩ đắc đúng thế thế nào không có gì nữ nhân cười khổ một tiếng ta chính là xác nhận một chút khả năng ta có chút khẩn trường thanh em của ngươi hơi nhỏ ta vừa mới còn tưởng rằng chính mình là tại nghe nhầm cho nên xác nhận một chút thật có lỗi từ đối phương một đoạn này hơi có vẻ lặp lại cùng ăn khớp không thuận trong giọng nói thi vân vũ cũng có thể rõ ràng cảm giác được sự bất an của nàng nàng c h u y ể n xuống ý niệm nói ra ừng loại tình huống này khẩn trương là khó tránh khỏi ta gọi thi vân vũ ngươi xưng hô như thế nào Ngạch, ta gọi giang vã nguyệt n khí chất thành thục nữ nhân hơi đã thả l ò n g một chút k h ẽ thở dài đây là nữ nhi của ta giang đình đồng lúc đầu cảm thấy vận khí cũng không tệ lắm rút được tuần t i ê n hồi loan đoàn tàu phiếu không có nghĩ rằng gặp phải loại chuyện này lại là con gái của ngươi thi vân vũ phát ra vừa đúng sợ hãi t h a n phục ta nhìn ngươi rất trẻ con tưởng rằng các ngươi là t ỷ tỉ bội bội đâu biểu diễn cùng lấy lòng kỹ năng đem kết hợp tại xúc sắc âm thanh rơi xuống về sau giang vãn nguyệt quả nhiên bởi vì câu nói này mà đối thi vân vũ sinh ra không ít hảo cảm tâm tình cũng càng thêm vung lòng thanh âm của nàng nhanh nhẹ t h i tiểu thư thật sự là sẽ khen người ta kỳ thật đã ba mươi ba tuổi không tính là trẻ hai người hàn huyên tới nơi này lúc đoàn tàu cũng rất nhanh rời đi lung đồng cốc toa xe bên trong đồng vụ cấp tốc tiêu tán thi vân vũ có thể rõ ràng trông thấy giang vãn nguyện thanh lệ khuôn mặt của nguyện chuyển dáng người nếu như không phải nàng chính mình nói ai cũng sẽ không tin tưởng xinh đẹp như vậy đẹp mắt nữ nhân có ba mươi ba tuổi thoạt nhìn bề ngoài thuộc tính đại khái tám mươi tả hưu thi vân vũ ánh mắt rời về phía nàng nắm tiểu nữ hải mặc dù ngũ quan còn không có l ợ i lợi, lợ, nhưng cô bé này bộ dáng cũng phi thường tính xảo nhất là khí chất thanh lãnh ánh mắt tiên h tĩnh cho người ta có thanh nhã s u ấ t trần cảm giác tỉ tỉ tốt giang đình đồng nhu thuận h i ể u chuyện lên tiếng c h à o người tốt thi vân vũ ngọt ngào cười nói gặp phải loại biến cố này tiểu bội bội còn có thể lánh tính như vậy không k h c không náo cũng không cho mụ mụ thêm phiền p h ư c thật lợi hại giang vãn nguyệt sờ lên hải từ đầu đồng đồng vẫn luôn rất ngoan lúc nói chuyện cửa khoang xe lần nữa mở ra thượng quan đả nhan cùng lục nam kha cùng nhau đi ra lục nam kha quét mắt đám người mở miệng nói ấm cảnh sát để cho ta nói cho mọi người viên kia bom đã được chứng thực bất quá nàng đã liên hệ thuốc nổ phương diện chuyên gia xác định viên kia bom chỉ có thể bị dùng tay dẫn bạo không có định thời gian c á c cái khác dẫn bạo thiết chí nói cách khác trước mắt tất cả mọi người vô cùng an toàn thật là bom mang hai nghe thanh niên hỏi đúng thế lục nam kha lập lại nhưng chỉ cần không ai dẫn bạo liền sẽ không lập tạc trên thực tế mặc dù lữ đường tiêu có nói hay chưa định thời gian trang bị nhưng ôn tố trần làm cảnh sát chắc chắn sẽ không tin tưởng người bị tình nghi lời nói cho nên còn đặc biệt liên hệ đồng nghiệp của mình tiến hành xác nhận lại sau đó l ũ n g đồng cốc sương mù vào tới vì không cho lữ đường tiêu thừa dịp này thời gian gây sự t ì n h lục nam kha mở ra tinh chi nhãn t r o n g một hồi thẳng đến đoàn tàu rời đi l ũ n g đồng cốc hắn mới có d ả n h nhàn đến hưu nhàn toa xe chuyển cáo tin tức tại l ũ n g đồng cốc bên trong lý hùng cũng từ trạng thái điên cuồng thoát khỏi chỉ là vì lý do an toàn ôn tố trần vẫn là không có giải khai trên người hắn trói buộc lục nam kha cũng không có vì lý hùng cầu tỉnh dù sao hắn thực sự không có đến rút qua gấp cái gì coi như nhường hắn tự do hành động cũng không làm được cái gì còn tùy thời có khả năng lại lần nữa lâm vào đ i ế n cuồng trạm tiếp theo là hy thanh cảnh thượng quan đại nhan lại lần nữa nói rõ lên đoàn tàu sắp đặt tới trạm tiếp theo nội dung phòng ngừa mọi người đến lúc đó bởi vì nghe không được thanh â m mà sinh ra khủng hoảng cảm xúc thành công quét xong mã hai triệu t i ế n quần thể về sau thi vân vũ cho lục nam kha phát tới tin tức ngươi còn nhớ rõ chuyện lúc trước sau ngươi nói đoàn tàu lai đến vu thố viện trước đó bị tạc đạn nổ chết sự tỉnh lục nam kha trả lời nhớ kỹ mà lại ta tin tưởng kia tuyệt không phải u y ễ n cảnh các điều tra viên ở giữa còn hoàn toàn không có lẫn nhau câu thông vượt qua một cái tuần hoàn sự tình thi vân vũ sở di nói là vì cam đoan nhân vật đóng bay phòng n g ừ a bị khấu trừ phó bản đồ hoàn thành ngươi nói có thể hay không chúng ta đã chết hiện tại cũng là chút trước khi chết đối t ư ở n g thi vân vũ đánh chữ nói đừng có đoán mò lục nam kha vì tiếp x u ố n g hành động định tính chúng ta cũng còn còn sống mặc dù không biết vì sao lại trở lại đoàn tàu vừa tới lưu hỏa sơn thời điểm nhưng đã có cơ hội liền phải hảo hảo sống sót thi vân vũ thuận thế biểu thị ra đồng ý được bất quá bây giờ lữ đường tiêu đã bị khống chế lại chúng ta hẳn là sẽ không lại bị tạc t c h ế ta trên lý luận là như thế này lục nam kha trần c h ờ một chút vẫn là nói nhưng ta hoài nghi hắn có đồng bọn chương 86, đệ nhị màn cố địa trọng du hà sở kiến xong chương 86, đệ nhị màn cố địa trọng du hà sở kiến xong lữ đường tiêu biểu hiện cũng không phù hợp lục nam kha tâm lý mong muốn hắn đã không có c u n c loạn cảm xúc sụp đổ cũng không có thẹn quá hóa giận liều mạng một lần tương phản Hắn hiện ra bộ dáng tựa như ráng biểu bộ ra tựa là đối á bán, n nhưng cũng mẹn h thua khó chịu khó chịu thôi. cờ mặc một rất dù mà đ với một cái không thương tiếc tự thân tính m ệ n h thể sống chết nổ nát tuần thiên hồi loan người đây là rất không tầm thường trừ bỏ lữ đường tiêu cùng điều tra viên ba người tuần thiên hồi loan còn có tám tên hành khách trong đó không chừng liền có hắn đồng bọn nhưng lữ đường tiêu là một mình phiếu tiến đến thì vân vũ nhắc nhở lữ đường tiêu liền bom đều có thể hôn qua kiểm an lại xếp vào cái đồng bọn sợ cũng không khó lục nam kha đánh chữ hồi phục nhưng cứ như vậy lữ đường tiêu nổ nát đoàn tàu lý do liền rất không dễ dàng đứng vững được bước chân bất quá lục nam kha vốn cũng không có cảm thấy trong miệng hắn lý do liền là c h â n tướng có đạo lý vậy chúng ta lẫn nhau chia sẻ một chút các hành khách tin tức nhìn xem ai khả nghi nhất thi vân vũ hỏi được lục nam kha dẫn đầu đem ôn t tổ ố trần tống chi thu đám người tin tức trở lại đi thi vân vũ cũng đem giang vãn nguyệt cùng giang đình đồng tin tức phát trở về tin tức trao đổi về sau cho tới bây giờ hành khách bên trong còn không biết danh tự cũng chỉ có mang thai n g h i thanh niên ngoại quốc nữ du khách cùng áo bào đen láo nhân ba người bất quá tên kia ngoại quốc nữ du khách nói chuyện phiếm biệt danh là đệ vợ thomas có lẽ đây chính là n à n g bản danh ta đi cùng tên kia mặc hắc bảo lão nhân tâm sự lục nam khang nghĩ nghĩ quyết định từ nơi này tương đối người khả nghi bắt đầu nhưng hắn vừa đi ra hai bước chỉ nghe thấy một tiếng như có như không thở dài nương theo lấy đạo này gần như nghe nhầm thở dài từ á o ở giữa rất nhỏ bớt ve âm thanh bắt đầu đến phanh phanh khiêu động trái tim rất nhiều thanh â m một lần nữa hiện hiện mất mà được lại đoàn tàu lái ra khỏi hy thanh cảnh bởi vì tập kích sự kiện cùng bom uy hiếp tuần thiên hồi loan cũng không có cố ý tại cảnh khu giảm tốc lấy g a tăng du lãm thời gian đoạt đầu tại hy thanh cảnh đợi thời gian cũng bởi vậy không đủ năm phút đồng hồ lục nam kha dừng bước đứng tại chỗ lắng nghe kiểm định một d một trăm chín kiểm định kết quả chín không lớn hơn điều tra viên lắng nghe kỹ năng sát xuất thành công năm mươi lắng nghe kiểm định thành công bởi vì ngươi đã sớm chuẩn bị đang thở dài tiếng vang lên thời khắc đó ngươi quên đi tất cả sự tình ngược lại tìm kiếm nó nguồn gốc cho dù tiếng thở dài yếu đớt vô cùng nhưng ngươi vẫn nhạy cảm xác định chính là từ toa xe bên trong hành khách phát ra mà cái này hành khách không phải người khác chính là ngươi chuẩn bị bắt chuyển áo bảo đen lão nhân quả nhiên lục nam kha cũng không cảm thấy có bao nhiêu giật mình cùng lần trước tuần hoàn giống nhau tên kia áo bào đen lão nhân lần nữa không giải thích được tử vong mà tên kia ngoại quốc nữ du khách cũng, cũng rất nhanh phát hiện điểm ấy đã như vậy không để ý đến áo bào đen lão nhân tình hình bên kia lục nam kha không do dự nữa quay người mở ra ngắm cảnh toa xe cửa khoang xe ngắm cảnh toa xe cảnh sát đập vào m i mắt cùng trước đó hắn lúc rời đi không kém bao nhiêu lý hùng cùng lữ đường tiêu bị trói tại trong xe ở giữa riêng phần mình cách một khoảng cách hai người đều trầm mặc không nói ô tô、Tố、trần vẫn cẩn thận canh giữ ở cặp công văn bom bên cạnh dỡ bạo khí tại nàng trong túi lộ ra một góc tống c h í thu thì thần sắc điểm tĩnh đứng tại bên người nàng nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ hiu ê nhàn toa xe bên trong đám người bởi vì áo b à o đen lão nhân tử vong mà lần nữa bắt đầu bối rối đồng thời cũng hấp dẫn ôn tố trần cùng tống c h í thu ánh mắt thi vân vũ cấp tốc liếc qua lục nam kha gặp hắn vẫn không chấp mắt nhìn chăm chú ôn tố trần cùng tống c h í thu lập tức minh bạch hắn dụ ý lần trước bom chính là rời đi hy thành cảnh sau đó không lâu bạo tạc nếu như lần này bom cũng sẽ bạo tạc kia hoặc hứa đồng dạng cũng là lúc này bởi vậy, vậy lục nam kha đem ánh mắt khóa chặt tại ôn tố trần cùng tống trí thu trên thân nếu như bom bạo tạc lúc không có người nhấn từ trên thân lữ đường tiêu tịch thu được dẫn bạo khí kia lữ đường tiêu liền nhất định có đồng l õ a thi vân vũ vừa chuyển động ý nghĩ chuyển h a i ánh mắt nhìn chăm chú bên người nàng giang vãn n g u y ệ t cùng giang đình đồng muốn nhìn một chút các nàng có cái gì khả nghi cử động thì như đem bàn tay cửa vào túi nhưng ngay tại nàng tầm mắt vừa mới rơi vào giờ khắc này một cỗ sóng nhiệt từ phía sau vào tới quân nhất bình thản thanh tuyến v ă n lên trong đó phản phất còn mang theo một tia như có như không nhàn nhã xôi trào huyết quăng cùng ánh lửa cùng nhau ở trước mắt lấp lóe n g oanh minh tiếng sấm cùng gào thét giao t h ế ở bên thai chạy xuôi mỗi một tấc làn da đều bị đá kích cường liệt xé rách vì mảnh vỡ không có tận cùng thống khổ dọc theo trần c h u ỗ i tế b à o thần kinh từng chút từng chút bỏ vào đại não thân thể bên ngoài là vẫn hừng hực nhiệt độ cao trong thân thể là dần dần băng lánh linh hồn phảng phất một nháy mắt lại phảng phất vĩnh cửu kia một cây duy trì lấy thanh t ỉ n h ý thức dây cung rốt c u ộ c triệt để đứt đoạn vô thủy vô trung hắc cá m g ô m các ngươi vận mệnh c h i thần tại vô tận chỗ cao phát ra thở dài đi tây phương không quay lại trong sông dòng nước chảy xiết huy hoàng từ nơi sâu xa một đạo hồng quang sáng lên thiên địa khai tịch bên hai là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn thanh â m đây chính là chúng ta chạm thứ nhất lưu hòa sơn hồng quang hội tụ vì như lửa sân phong nhưng lẽ ra khôi phục như lúc ban đầu các người c h ỗ vẫn cảm nhận được trận trận dư đau nhức thân thể sẽ rách thống khổ có lẽ không có bị nhục thể đ i chép lại vẫn cắm dễ tại trí nhớ của các ngươi bên trong các ngươi toàn thân run dậy không thôi cơ hồ khó mà tự chế sợ h a i tử vong lâu dài bao phụ tại trong lòng của các ngươi cờ tợn thanh em dừng lại nhanh như c h ố p xúc sắc lăn lộn âm thanh theo sát phía sau điều tra viên phát động lý trí kiểm định thành công thì mất đi một điểm lý trí giá trị thất bại thì mất đi một d mười điểm lý trí giá trị lý trí kiểm định một dê một trăm hai mươi bốn kiểm định kết quả hai mươi bốn không lớn hơn điều tra viên trước mắt lý trí giá trị năm mươi ba lý trí kiểm định thành công lý trí giá trị giảm một điều tra viên lý trí giá trị đã thay đổi lý trí năm mươi hai lục nam kha toàn thân run lên thân thể không nhịn được run run nao hải ngắn ngủi bị đau khổ kịch liệt đồi bạo qua mấy giây mới khôi phục suy nghĩ đúng lúc này một đạo tận lực đệ thấp thanh em rơi vào lục nam kha cùng thi vân vũ bên hai các ngươi tốt tại hai người trước mặt là tên kia ngoại quốc nữ tính lữ khách nàng đọ sập như vết máu khô khóc tóc giải dối tung tại sau lưng sâu hạt như đầm lầy nước bùn con ngươi đánh giá lục nam kha hai người mang theo nhỏ bé ý cười nói nhận thức một chút hệ vợ thomas chúng ta hẳn không phải là lần thứ nhất gặp mặt đúng không một loại nào đó vi d i ệ u sợ hãi cảm giác sông lên đầu đó cũng không phải lên một lần tuần hoàn bên trong xuất hiện qua kịch bản đệ nhị màn xong chương tám mươi bảy thứ ba màn dĩ đắc hi di vi d i ệ u chỉ một chương tám mươi bảy thứ ba màn dĩ đắc hi di vi d i ệ u chỉ một sẻ chịu hệ vợ thomas đánh xong chào hỏi về sau chỉ là lung lay điện thoại liền trở về vị trí của mình nàng phần mềm c h á t hảo hữu xin lập tức xuất hiện ở lục nam kha ba người trên điện thoại di động bất quá không đợi lục nam kha điểm xuống đồng ý t h ư a quan đ i nhan thanh â m kinh ngạc liền chuyển đến vị tiên sinh này ngài còn tốt đó chứ theo hướng dẫn du lịch tiểu thư ánh mắt lục nam kha trông thấy đã sợ hai đến sủi lơ trên mặt đất lý hùng hắn toàn thân không ngừng run dậy không biết đang e sợ lấy thứ gì là bệnh cũ không có chuyện gì lục nam kha bước nhanh về phía trước dùng sức đỡ dậy lý hùng đối đã chú ý tới, tới cái khác hành khách nói ra ta dẫn hắn đi nghỉ n ơ i một chút liền tốt yêu cầu hỗ trợ sao ôn tố trần nhiệt tâm hỏi bằng hưu của ta là bác sĩ có lẽ có thể nhìn một chút không cần ta cũng là bác sĩ hắn là ta bạn cũ tật xấu này cũng là thỉnh thoảng sẽ phạm không có trở ngại vừa nói lục nam khang một bên đem lý hùng nâng ra ngắm cảnh toa xe mang về c h â u ngồi của hắn bên trên lý hùng sắc mặt tái nhuận miệng bên trong một mực nói thầm lấy ta không muốn chết loại hình lời nói đoán chừng muốn từ trạng thái điên cùng tỉnh táo lại còn cần không ít thời gian thi vũ â n v lấy chiếu cố bằng hưu danh nghĩa cũng trở về đến hưu nhàn toa xe hắn đến cùng là thế nào trước đó cũng là đột nhiên nội điên thi vân vũ liếc qua lý hùng ta hoài nghi là nhận tử vong kích thích về sau trạng thái tinh thần trở nên không quá ổn định lục nam kha ngữ khí bình tĩnh nhưng tình huống cụ thể ta không quá xác định có mấy loại khả năng nói cách khác lý hùng điên rồi nhưng còn không rõ ràng lắm hắn cụ thể điên cuồng triệu chứng nhìn xem lý hùng t h i vân vũ có chút muốn đoán trách vài câu cái này từ đầu tới đuôi liền không dùng được đồng đội nhưng cuối cùng vẫn thu liễm tâm tình của mình suy nghĩ một chút nói vừa mới cái k i a hệ vợ thomas nhìn nang một cái muốn nói cái gì đi lục nam kha trở lại chỗ mình ngồi đồng ý hảo hữu xin thi vân vũ đồng dạng tiến hành đồng ý thao tác hai người thêm hoàn hảo hưu về sau hệ vợ thomas đầu tiên là kéo một cái quần thể tiếp lấy rất nhanh phát ra tin tức chính thức tự giới thiệu mình một chút hệ vợ thomas người mỹ ta chỉ là một cái phổ phổ thông thông du khách nước ngoài đến trung quốc du lịch lúc vừa bạn gặp phải tuần thiên hồi loan hạng mục mở ra liền mua phiếu nhưng lại ngoài ý muốn gặp loại này không thể tưởng tượng tình huống từ phản ứng của các ngươi nhìn ta đoán chừng các ngươi cũng tao nộ tương tự tình huống liền cùng các ngươi chào hỏi hai bị xưng hô như thế nào lục nam kha cùng thi vân vũ liếc nhau một cái diễn vần mình trả lời lục nam kha bác sĩ ta gọi thi vân vũ là một tên nghệ nhân trong miệng ngươi nói tới không thể tưởng tượng tình huống chỉ là cái gì ngươi cũng gặp tuần hoàn nhưng lần trước tuần hoàn bên trong chúng ta xem ngươi cử động giống như cùng bình thường không có khác nhau trên điện thoại di động hệ vợ tin tức bắn ra ngoài tuần hoàn ngươi là chỉ chúng ta mỗi lần sau khi chết đều sẽ lại bắt đầu lại từ đầu lần này lữ hành c h ờ một chút thì vân vũ có chút n h ữ n mày hai tay tại điện thoại trên màn hình nhanh chóng nhấn ngươi chẳng lẽ không có gặp phải tuần hoàn vậy ngươi nói tới không thể tưởng tượng tình huống chỉ là cái gì hệ vợ thomas trầm mặt một hồi tựa hồ tại châm trước câu nói ta không quá xác định các ngươi là tình huống như thế nào ta chỉ là có rất mãnh liệt đã xem cảm giác rõ ràng hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua vinh đô cảnh đ i ể m cùng đồng hành hành khách nhưng một chút chỉ tốt ở bề ngoài hình tượng lại không ngừng tại trong đầu ta hiện hiện tại những hình ảnh kia bên trong ta có thể trông thấy đám người trò chuyện có thể trông thấy đoàn tàu chạy qua cái này đến cái khác cảnh đ i ể m có thể trông thấy bom người xuất ra bom uy hiếp lúc đám người ràng co có thể trông thấy mỗi người mỗi một cái ánh mắt mỗi một cái động tác cùng sau cùng thường ngực ánh lửa nếu như dùng các ngươi tuần hoàn để giải thích những cái kia đã xem cảm giác chỉ sợ cũng không phải là đơn thuần đã xem cảm giác mà là ta lúc trước tuần hoàn bên trong kinh lịch chỉ là vì cái gì ta không có giữ lại tất cả ký ức mà là lấy đã xem cảm giác hiệu quả thể hiện tới không ai có thể trả lời vấn đề này thi vân vũ nhìn về phía lục nam kha cái s o tựa ở thành g h ế trong ánh mắt lộ ra trầm tư đem thương lượng bộ phận hoàn toàn giao cho thi vân vũ thi vân vũ suy tư một hồi lãnh chữ nói không sai so với ngươi cái gọi là đã xem cảm giác chúng ta bảo lưu lại cơ h ộ tất cả ký ức liền trước mắt mà nói chúng ta đã kinh lịch hai trận bạo tạc tuần hoàn là từ lưu hỏa sơn bắt đầu thẳng đến bom dẫn bạo tại ngươi đã xem cảm giác bên trong đoàn tàu tổng cộng vận hành mấy lần ta rất khó được ra một cái con số chính xác hệ vợ trả lời nhưng tuyệt không chỉ hai lần mặc dù từ hệ vợ mở miệng lúc liền có trô đoán trước thì vân vũ vẫn là hút nhẹ một hơi có chút chấn kinh đồng thời càng nhiều lo nghĩ x u ố n g ra trong trí nhớ của bọn hắn đoàn tàu chỉ có hai lần tuần hoàn nhưng hệ vợ tin tức lại cho thấy đoàn tàu tuần hoàn không chỉ hai lần ý vị này lúc trước nhiều lần tuần hoàn bên trong bọn hắn cũng cùng cái khác hành khách giống nhau không có bất kỳ cái gì ký ức t u n lưu vậy tại sao bọn hắn bỗng nhiên liền có thể giữ lại ký ức tuyệt không có khả năng này là điều tra viên thân phận đặc thù bởi vì bọn hắn tiến vào phó bản lúc địa điểm là tuần tiên n à i kia là tuần hoàn còn chưa có bắt đầu nếu như điều tra viên thân phận có thể miễn dịch tuần hoàn mang tới ký ức tổn thất kia tuần hoàn số lần cũng chỉ khả năng có hai lần nhất định có nguyên nhân khác mà lại thi vân vũ tại điện thoại trên bàn phím đánh chữ hỏi chúng ta bảo lưu lại cái này hai lần tuần hoàn ký ức nhưng ngươi lại không phải giữ lại ký ức mà là có được đã xem cảm giác khẳng định có nguyên nhân gì tạo thành giữa chúng ta khác biệt ngươi cho là mình có bất kỳ chỗ đặc thù sao hẹn vợ tạm thời không có trả lời tuần thiên hồi l o a n ngay tại loại trầm mặc này bên trong dần dần rời đi lưu hòa sơn cửa vùng xe mở ra thượng quan đà nhan cùng cái khác hành khách lục tục trở lại hưu nhàn toa xe hẹn vợ cũng ở trong đó b ấ t quá nàng tự hồ đang chuyên tâm tự hỏi thi vân vũ vấn đề không coi ai ra gì đi trở về chỗ ngồi của mình không có cùng lục nam kha bọn người có bất kỳ ánh mắt gặp nhau lý hùng tiên sinh còn tốt chứ thượng quan đà nhan quan tâm hỏi làm hướng dẫn du lịch nàng biết tất cả hành khách tính danh còn tốt lục nam kha mắt nhìn đã an tĩnh lại lý hùng đang nghỉ ngơi vài phút đoán chừng liền tốt vậy là tốt rồi thượng quan đà nhan nhẹ nhàng thở ra lại nhắc nhở trong tủ l ệ n h có một ít chữa bệnh vật dụng lục tiên sinh ngươi có thể nhìn xem nếu có yêu cầu có thể tùy thời lấy dùng ta minh bạch lục nam kha nhẹ gật đầu ừng thượng quan đà nhan đi đến trong xe bày ra một bộ lễ phép tính khuôn mặt t ư ơ i cười mỉm cười nói các vị lữ khách chúng ta chạm thứ hai là lùng đồng cốc đường xá giống nhau là mười lăm phút vì bảo đảm dọc đường cũng không nhàm chán chúng ta chuẩn bị một chút đơn giản đ ể mục cùng chuẩn bị một chút tinh mỹ tiểu quà tạo rốt cuộc đã đến lục nam kha mỉm cười lần thứ hai tuần hoàn bởi vì lý hùng can t i ệ p vấn đáp khâu bị thủ tiêu nhưng lần này tuần hoàn lý hùng chỉ là bệnh cũ phạm vào đương nhiên sẽ không đối vấn đáp khâu có bất kỳ ảnh hưởng tại lần thứ nhất tuần hoàn bỏ qua đặc thù b a n t h ư ờ n g tại lần thứ ba tuần hoàn liền có thể thu hoạch được chương t á ư ơ i t á thứ ba màn dĩ đắc h i di vi diệu chỉ hai chương t á ư ơ i t á thứ ba màn dĩ đắc h i di vi diệu chỉ hai trên lý luận tới nói lần thứ hai tuần hoàn liền có thể thu hoạch được ba đ ề hoàn toàn đúng đặc thù p h â n t h ư ờ n g nhưng bởi vì lý hùng cử động điên c u ồ n g lần thứ hai tuần hoàn căn bản không có bài thi khâu thì vân vũ tin tức bắn ra ngoài lên một lần tuần hoàn bom dẫn bạo lúc giang vãn n g u y ệ t cùng giang đình đồng đều không có khả nghi cử động nói cách khác các nàng là đồng lõa khả năng không lớn ô tô trần cùng tống trí thu cử chỉ cũng rất bình thường lục nam kha trở lại tin tức cứ như vậy bởi vì áo bào đen lão nhân khi đó đã chết khả nghi cũng chỉ có mang thai nghe thanh niên hướng dẫn du lịch thượng quan đà nhan cùng nghệ vợ thomas ba người này hai người giao lưu ở giữa thượng quan đà nhan vấn đề cũng xét ra các vị biết là hoa gì sao thạch lư u hoa lục nam kha tại vừa dứt lời trong nháy mắt liền đột đáp thượng quan đà nhan rõ ràng sửng sốt một chút tiếp lấy cười nói vị tiên sinh này trả lời thật nhanh đến xin cầm tốt cái này phần thưởng còn cái khác chưa kịp trả lời các hành khách cũng không cần gấp chúng ta còn có hai đạo đề mục trả lời bất luận cái gì một đề đều có thể thu hoạch được chúng ta chuyên môn chế tác tưởng n i ệ m v â n chương nói xong nàng lại đem ánh mắt nhìn về phía lục nam kha mỉm cười nói nếu như ba đề hoàn toàn đúng còn có đặc thù q u à tặng đưa tặng lục tiên sinh cố lên a ta rất có lòng tin lục nam kha cười cười như vậy đ ề thứ hai thượng quan đả nhan v ẫ n đề cùng lần thứ nhất tuần hoàn giống nhau thạch lưu hoa thời kỳ nợ hoa là tháng sáu lục nam kha đáp trả lời thật nhanh thượng quan đà nhàn kinh ngạc lần nữa đưa cho hắn một cái kỷ niệm trường lục tiên sinh rất lợi hại nha tiếp xuống chỉ cần trả lời đối để thi thứ ba liền có thể thu hoạch được đặc thù phần thưởng a mời ra để đi được thượng quan đà nhàn m ỉ m cười nói vinh đô thị dân thiên vị thơ cổ tử đề thi thứ ba nói đúng là ra một câu cùng thạch lưu hoa có liên quan thơ cổ tử đạo này đề hạn ba cái danh lệch sau bài thi không thể dùng phía trước đã đề cập tới thi tử có vị nào hành khách muốn trả lời sao lục tiên sinh mỹ nhân ứng tự tích niên hoa định viện thẩm thẩm tỏa mộ hạ trích hữu cựu thời anh vũ kiến xuân sam t h n g tự thạch lư hoa lục nam kha đọc lên bài thi giai đoạn bắt đầu trước trên điện thoại di động lục soát câu thơ nguyên đại trương dục để anh vũ sĩ n a đồ chúc mừng lục tiên sinh ba để toàn bộ trả lời xin cầm tốt phần này đặc thù lễ vật á thượng quan đả n h a n từ trong bọc lấy ra một cái pha lê h ộ p trong hộp là một cái trái bóng bàn lớn nhỏ đen nhánh viên cầu đây là khai thần dũ bảo đàn cụ thể là làm cái gì thỉnh cho phép ta tạm thời thừa nước đục thả câu đến lung đồng cốc ta lại vì n g ạ i giải đáp đại âm quan tứ bảo đàn một trong khai thần dũ lại tên toại nam ly cùng lựa tương quan lục nam kha tiếp nhận một trong hộp viên cầu có bóng bàn lớn nhỏ muốn nuốt vào đoán chừng còn rất không dễ chịu. sau đó cùng lần thứ nhất tuần hoàn tương tự giang đình đồng cùng tên kia mang thai nghe thanh niên tuần tự nói ra hai b à i tường quan thơ cổ thu được vật kỷ niệm vấn đáp khâu kết thúc đám người bắt đầu tự do hoạt động lục nam kha hơi suy nghĩ một chút hướng đi tên kia mang theo thai nghe thanh niên bên người trông thấy lục nam kha ngồi tới thanh niên đối lục nam kha hơi c ư ờ i lấy đó hữu hảo tiếp lấy vẫn là tựa ở bên cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ khi thì bên thai cơ người đối diện đơn giản trò chuyện bài câu tiểu ca nhìn ngươi bất hiển sơn bất lộ thủy không nghĩ tới ngươi có thể trả lời đề mục này lục nam kha bắt chuyện nói vinh đâu người địa phương ta là vinh đâu người địa phương mà lại là trường sư phạm ngữ văn chuyên nghiệp học sinh có chút văn hóa tố dưỡng là hợp lý thanh niên nam tử cười cười tiếp lấy lại lắc đầu bất quá khẳng định so ra kém ngươi liên tiếp trả lời tam đạo đ ầ mục mà lại cơ hồ không cần suy nghĩ so ta cái này gian lận lợi hại hơn nhiều gian lận lục nam kha hiếu kỳ hỏi thanh niên nam tử chỉ chỉ thai nghe của mình bạn gái của ta cũng là ta học bội thành tích học tập so với ta tốt v ừ a mới ta là vụ trộm hỏi nàng một câu mới đáp ra đáp án quả nhiên là bạn gái ta gọi lục nam kha lục nam kha hỏi một câu thiểu ca s ư n g hô như thế nào hà trúc túy thanh niên lấy điện thoại di động ra mở ra phần mềm chat lục nam kha trông thấy hắn tài khoản biệt danh là ngũ n g u y ệ t phong b i ê m ảnh chân dung là một nam một nữ trên mặt đất so tâm cái bóng ký tên thì là ngũ n g u y ệ t phong b i ê m trúc thượng túy i ệ u cụ nhật trưởng liễu d i ệ p miên hà trúc túy chỉ vào ký tên nói chính là cái này trúc say danh tự rất đặc biệt lục nam kha phê bình một câu vinh đâu người nha học đòi v ă n vẻ hà trúc túy cười nói ngươi khắp nơi đến hỏi một tiếng danh tự đặc biệt kia cơ bản liền đều là vinh đâu người lục nam kha nghĩ nghĩ cũng là xác thực ôn tố trần tống c h í thu thượng quan đ à nhan lữ đường tiêu giang văn n g u y ệ t giang đình đồng mấy cái này danh tự từng cái đều phong cách đặc biệt thậm chí còn có chút ít thấy chữ không t r a từ điển đều không làm rõ được làm sao đọc có lẽ đây chính là vinh đồ phong tình đi lục nam kha m ỉ m cười nói học đòi văn v ẹ là nghĩa xấu t i ể u ca thật nhìn thoáng được văn nhân nha đều tốt tự dễ ước hà trúc túy nhẹ nhàng cười một tiếng tiếp lấy d ừ n g một hồi vừa cười nói bạn gái của ta vừa mới nói liền ta còn tự xưng văn nhân liền gái thạch lưu hoa thi tử còn muốn nàng nhắc nhở ha ha ha lục nam kha phụ họa cười cười tiếp lấy cáo từ dậy đi kết thúc lần này hàn huyên trở lại chỗ ngồi h à n cúi đầu nhớ lại hà t r ú c tý cử động cùng ngôn ngữ phân tích trong đó chi tiết điều tra viên tiến hành tâm lý học kiểm định lát nữa hồi ức mà không phải ở trước mặt xem kỹ có thể đối che giấu ngươi tìm tòi nghiên cứu ý đồ nhưng hồi ức bản thân cũng không chuẩn xác tại trong trí nhớ của ngươi hà t r ú c tý hành vi cử chỉ phi thường tự nhiên không có bất kỳ cái gì rõ ràng dị thường đây đại khái là tâm lý học thất bại phản hồi lục nam kha sờ lên cái cảm chầm tư không nói trong khoảng thời gian này thi vân vũ cũng không có nhản dỗi mà là tìm giang bán g u y ệ n cùng giang đình đồng mẫu nữ hàn h u ê n nói chuyện、thiếm. lần này nàng ngoại định mức thu được một chút tin tức cùng đem nó phát ra giang vãn nguyệt là tiểu học nữ g văn lão sư c o n gái nàng giang đình đồng ngay tại lên tiểu học năm thứ tư m ậ u nữ hai người bình thường đều rất thích thi tử có lẽ đây chính là vì cái gì giang đình đồng có thể đáp ra kia để thi thứ ba giang vãn n g u y ệ t trượng phu tại năm năm trước qua đời sau đó giang vãn n g u y ệ t liền đem sinh hoạt trọng tâm đặt ở trên người nữ nhi khả năng cũng chính bởi vì mất cha kích thích giang đình đồng mới dưỡng thành loại kia thanh lãnh tính cách trừ cái đó ra căn cứ giang vãn nguyện nói con gái nàng mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng lại phi thường yêu quý thi từ văn hóa tương ứng chi thức tích lũy so với nàng cái này là mẹ còn viên bác là cái đã gặp qua là không quên được tiểu thần đồng xem xong tin tức về sau lục nam kha phát cái thu được kể từ đó chỉ kém tên kia áo b à o đen lão nhân bọn hắn liền xem như đối với mấy cái này hành khách có cơ bản hiểu rõ đoàn tàu sắp tiến vào lung đồng cốc lục nam kha quyết định tại ra lung đồng cốc về sau đến đến hy thanh cảnh trước đó trong khoảng thời gian này cùng áo b à o đen lão nhân câu thông rất nhanh nồng đậm xương trắng liền tre mất hết thảy thi vân vũ lần thứ ba niệm t ụ pháp chú thái thượng âm tinh đại đạo biến hóa